trương một nghìn không trăm linh chín hang động chỗ sâu kẻ địch trương một nghìn không trăm linh chín hang động chỗ sâu kẻ địch cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu a diệt nói không sai quả nhiên ở nơi này gốc cây khổng lồ hồ dương một phía dưới phát hiện một cái hang núi tất cả mọi người là cảm giác được một hồi quá mức ngạc nhiên m ừ n g rỡ bọn họ trên người mệt mỏi cũng là quét sạch b ấ t quá bọn họ cũng không có lập tức liền đi sâu vào hang động bên trong mà là ở huyện động này vùng lân cận chung quanh bắt đầu tìm dậy đối với bọn họ đầu mối lưu dụng tới không lâu lắm a diệt chính là ở phụ cận đây tìm được một cái dấu chân dấu chân xuất hiện địa phương là bọn họ cũng không có chấm mút qua địa phương. trong hang động đ á v ô i nhất định là có người A d ị t một mặt thể thành khẩn nói vậy làm sao bây giờ tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói lão bản ta có cái đề nghị đó chính là chúng ta bây giờ tốt nhất không muốn đi sâu vào hang động bên trong tất cả mọi người phỏng đoán cũng có chút mệt nhọc cái này cây hồ dương mục rất cao lớn ta muốn chúng ta nếu không buổi tối ở nơi này hồ dương mục phía trên ngây ngô một đêm đến khi sau khi trời sáng chúng ta tái h ả o h ả o tra nhìn một chút chung quanh đây tình huống chờ chúng ta đem tình huống nắm đúng sau đó chúng ta xuống lần nữa đi ngài cảm thấy thế nào ạ d ị dương thiên long suy nghĩ một chút Cảm phải ạ n ta cảm cũng thấy phần đ ạ n dịch nói họ một đề nghị này không tệ các bạn trẻ các người xem đâu dương thiên long vừa nói vừa nhìn quanh lập tức chung quanh tất cả mọi người không chút do dự gật đầu một cái bên cạnh bọn họ cái này cây hồ dương một quả thực quá lớn hơn nữa còn là tương đối cảnh lá sinh sôi tốt b ọ sau khi đi lên tất cả mọi người nhanh chóng dùng dây thừng đánh tốt treo giường tiếp theo từng cái nằm ở giường ngủ bên trong rất nhanh dương tiên long bên thai liền vang lên các bạn trẻ từng ấy bất quá hắn nhưng cũng không có lập tức ngủ mà là đem m á n h điều theo đã thuần hóa dưỡng hào cắt lớn dùng ý niệm của mình kêu gọi vào sơn động này bên trong dương tiên long ý niệm của mình chuyển tới cắt lớn trên mình trong đêm đen cắt lớn ánh mắt giống như là trên thảo nguyên cho s o i ánh mắt như nhau loé lục quang dẹ dặt từ cửa hang chui vào cắt lớn tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh bởi vì nó tuy nói ở ở giữa đêm vậy có thị lực nhưng là nó thị lực hơn nhiều ít thiếu vẫn là bị trong sơn động quanh có khúc h i ệ u hang động ảnh hưởng hang núi cửa vào không phải rất lớn nhưng là bên trong không gian nhưng giống như là một tòa rộng lớn to lớn cung điện dưới đất như nhau cao lớn măng đá q u á i thạch lợm trầm đá nhiều màu hơn dạng thạch lũ thậm chí ở cửa vào địa phương còn có thể thấy được một cái mười thước cao thác nước h i ệ n nhiên cái này thác nước chính là mới vừa rồi vậy con suối nhỏ tụ vào l ộ nhỏ sau hình thành tuy nói bên trong con đường ngoài mặt không nhìn ra đầu mối gì nhưng là tỉ mỉ vừa thấy con đường này vẫn là ít nhiều có người là đạp lên dấu vết Cắt cùng lớn mánh điêu cùng cắt lớn đối với con rơi nhưng mà một chút cũng không k h á c h khí chúng không ngừng ở con rơi sống địa phương quay dày con rơi càng ngày càng nhiều con rơi bị hai cái con này mánh cầm cho chạy tới hang động chỗ sâu manh điêu cùng cắt lớn vừa gặp trước như thế nhiều con rơi bị chúng cho chạy tới hang động chỗ sâu cũng là không khỏi được đổi được hưng phấn chỉ gặp bọn họ theo sát phía sau vậy hướng hang động chỗ sâu bay đi có con rơi dẫn đường manh điêu cùng cắt lớn ở nơi này xa lạ hang động bên trong vậy lộ vẻ được tương đối thành thạo chúng ngược lại cũng không c ố i cùng chỉ để ý đi theo con rơi cửa phi hành là được cũng không biết bay bao lâu ở dương tiên h long cảm giác được thân thể mình tương đương mệt nhọc thậm chí chuẩn bị buông tha thời điểm đống nhiên lúc này chỉ gặp một cái đèn tin chiếu lập tức bắn về phía bể rơi vừa gặp trước có đèn tin chiếu dương tiên long trên người cảm giác m ệ n h m ỏ i nhất thời biến mất sạch sẽ, sẽ thay vào đó là cảm giác hưng phấn ở đó đèn tin chiếu chiếu d ọ i xuống dương tiên long quả nhiên ở phần đấy phát hiện mấy người mặc trước địa phương trường b à n g người những người này người người m ặ t đầy râu vai hàm nhìn qua vô cùng dũng mãnh cờ mờ nở là con rơi người phía dưới không khỏi được lẩm bẩm một câu Qua nó con rơi là hướng đưa ra bay qua bay qua chính là là tốt một người không khỏi phải nói rất nhanh đúng một tiếng đèn tin đóng kín dương tiên long vậy quả quyết để cho mãnh điêu cùng cắt lớn liền trốn ở liền chung quanh đây vị trí thu xếp ổn thỏa mãnh cầm sau đó dương thiên long không khỏi được đem mình ý thức lập tức rút lui đi ra đầy mặt hắn vô cùng ung dung bất quá cùng hắn rút lui hồi mình ý thức sau đó lúc này mới phát hiện thời gian lại đã là qua hai tiếng chẳng lẽ mình ở dưới đất này trong sơn động đi theo cắt lớn phi hành hai tiếng hắn rất là không dám tin tưởng tay mình trên phi cơ bất ngờ thời gian đã đi rồi hai tiếng dưới mắt đã là hai giờ sáng dương thiên long bên người truyền đến này thay nhau vang lên tiếng ấy nhìn ra được hắn các bạn trẻ cũng từng cái thật sự là quá buồn ngủ tuy nói dương thiên long dưới mắt là mười p h ầ n buồn ngủ nhưng là hắn lại tựa hộ như có chút cảnh giác đem ánh mắt ở nơi này cây hồ dương một vùng lân cận quan sát một lúc lâu thấy đúng là không có nguy hiểm gì sau đó lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài tiếp theo rất nhanh khép lại mình ánh mắt rất nhanh hắn chính là một mặt chầm chầm tiếp đi cho đến buổi sáng nơi này dịu rít chim non đem mộng đẹp của hắn đánh thức dương thiên long không khỏi được xoa xoa có chút tỉnh táo mắt buồn ngủ thấy hắn các bạn trẻ người người vẫn còn ở ngủ k h o khò sau đó hắn cũng là một lần nữa mí mắt nhắm một cái lần nữa chầm chầm đã ngủ cho đến buổi sáng lúc tám bị ạ d ị nói chỉ u y này mới xoay này ệ n đánh mình bản, chúng ta lại đang vùng lần cận nơi đúng người. đất được thức, dịch mặt ta tìm một ít lúc rắc có Lão lại là vào mới xem ới. rối, ra bỏ ạ những cái kia bị bọn họ thu t ậ p tàn thuốc và túi thực phẩm nói các ngươi ở phụ cận đây nhìn chưa dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói ạ dịp gật đầu một cái nhìn cái này thật ra thì chính là một cái nhỏ rừng rậm bên trong động vật ngược lại không hơn trừ ra con chuột theo chim non còn có rắn độc bên ngoài chúng ta đổ cũng không có phát hiện những thứ khác động vật không có chỗ nào khả nghi chứ đây mới là dương thiên long vấn đề quan tâm nhất a d i ệ t lắc đầu một cái không có hết thể nhìn như đều rất bình thường phải vậy chúng ta bắt chặt ăn điểm tâm đi ăn rồi điểm tâm sau đó chúng ta cũng nên tiến vào hang núi bên trong giống như ngươi nói như vậy trong sơn động nhất định là có người bọn họ cũng là ở trong bóng tối mà chúng ta ở ngoài sáng chúng ta được coi chừng ta đánh trận đầu a d i ệ t đ ỗ n g nhiên lúc này v ô ngược nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo xong gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương một nghìn không trăm mười không vào hang cọp sao bắt cọp con t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười không vào hang cọp sao bắt cọp con cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hết mới được lần này đi ra bọn họ mang đồ đều không thiếu dẫu sao tất cả mọi người cũng đều biết bọn họ bước kế tiếp sắp đi sâu vào hang động bên trong đi chiến đấu nếu như ở bên trong huy động bị kẹt đã mấy ngày, không ăn không uống. cho dù là có người muốn đến cứu bọn họ bọn họ cũng có lẽ sống không được bao lâu cho nên để cân nhắc an toàn lúc này tất cả mọi người cũng mang không thiếu tất cả anh bạn cũng mang theo chí ít một cái tuần lễ lương khô buổi sáng ăn sáng xong sau đó tại chỗ lại nghỉ ngơi một hồi tất cả mọi người lúc này mới chuẩn bị đi sâu vào hang động bên trong chúng ta tất cả các bạn trẻ cũng đem nón an toàn đeo lên ở vào hang trước a z i p chủ động nhắc nhở mọi người tất cả các bạn trẻ cũng gật đầu một cái tiếp theo ánh mắt lẫn nhau kiểm tra cho đến chắc chắn mọi người công việc an toàn cũng chuẩn bị thích hợp sau đó bọn họ lúc này mới d ố i rít đi vào hang núi bên trong vào giờ phút này đã là chín giờ sáng nhiều trước kia ánh mặt trời chiếu tới đây không bao lâu toàn bộ ốc đ ả o đất nhiệt độ chính là tăng lên không thiếu tuy nói nơi này là hồ dương lâm thành ấm nhưng là bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được nơi này nhiệt độ thật ra thì so với sa mạc tới cũng không thấp nhiều ít bất quá khi bọn hắn đi vào cửa động ở một chớp mắt kia phá lệ cảm nhận được lạnh nóng rõ ràng đãi ngộ bên trong huy động nhiệt độ rất thấp mà bên ngoài nhiệt độ chính là một chút cũng không thấp làm sao lạnh như vậy đọc không khỏi được cả người run rẩy liền một chút buổi tối nếu như ở trong này mà nói có lẽ cũng có thể chết dễ người chàng trai kế ngươi sai a dịch đúng lúc cải tránh đọc không chính xác lời bản buổi tối bên trong huyệt động rất ấm áp phải không đọc rất là t o mò hỏi a dịch gật đầu một cái dĩ nhiên ta lừa gạt ngươi làm gì được rồi ta biết ngươi không có lừa gạt ta đọc vừa nói vừa dùng hắn ánh mắt ở phụ cận đây quan sát đồng dạng là vì an toàn dạy gặp tất cả mọi người ở vào sơn động thời điểm chỉ có hai ba người mở đầu đèn hơn nữa đầu này đèn ánh sáng độ sáng cũng không cao chỉ có thể là dùng có thể xem được gặp đường dưới chân để hình dung một cước sâu một cước cạn hướng bên trong sơn đ ộ n g bộ xuất phát không lâu lắm bọn họ chính là đi tới dương thiên long tối hôm qua nhìn thấy vậy cái thác nước địa phương chỉ gặp mười hơn gạo thác nước chiếu nghiêng xuống to lớn nước c h ả y tiếng đánh đem bọn họ bây giờ nói chuyện trời đất lời nói cũng cho che lại phía dưới thác nước là một cái to lớn đầm nước ạ dịp dùng đèn tin siêu sáng chiếu một cái đầm nước sâu không thấy đáy hơn nữa đầm nước này vùng lân cận cũng không có danh các loại đồ nhìn dáng dấp thác nước nước hẳn là từ đầm nước phần đáy chảy đi ra ngoài rất đẹp ạ k ì n phát ra kinh người xúc động tới quả thật rất đẹp xa ra hạ cũng là không khỏi được đi theo gật đầu một cái trong này có hay không thủy quái đọc người này lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng miệng hắn lên không nhịn được hỏi đương nhiên là có a dịp cười nói à thật vẫn có thủy quái đọc lấy làm kinh hãi nhanh chóng theo bản năng cách đầm nước này là xa xa chúng ta chưa từng thấy qua trong nước sinh vật đều có thể gọi là là thủy quái dương thiên long cười nói a dịp gật đầu một cái không khỏi tán đồng dương thiên long nói tiếng nói đọc chàng trai kế lao bản nói đúng chỉ cần là chúng ta chưa từng thấy qua trong nước sinh vật đều có thể gọi chi là t h ủ y trách thấy bị ạ thịt cho chập trần sau đó đọc không khỏi được lộ ra một mặt khinh bị diễn cảm tới ở đầm nước nơi này nán lại không tới mười phút thưởng thức một hồi cái này hiếm có trong động thác nước kỳ quan sau đó tất cả mọi người lại tiếp tục hướng phía trước được đi nô lên to lớn thạch lũ kiên b ố lưu thạch lẩm c h ầ m quái chạm những đá khác đúng cái hang núi thoạt nhìn là vô cùng đẹp ở hang núi bên trong dương thiên long bọn họ được động bước chân rất chậm mỗi một bước cũng được đặc thực nếu không chính là có thể sẽ ngã vào đến vậy v ư ợ sâu vạn trượng bên trong bọn họ mới vừa rồi trải qua dọc theo con đường này cũng không phải là không có đi ngang qua cái gọi là vực sâu vạn trượng vậy vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy cho dù là mở ra đèn tin siêu sáng bọn họ cơ hồ đều không có thấy được vậy phần đáy địa phương đây nếu là ké xuống đi chết cũng không phải là giống vậy khó khăn xem đầu sư t ử nói đ ù a nói chúng ta trước kia ở làn phi đã làm một phiếu có một người anh em từ vách đá lên ké xuống chờ chúng ta tìm được hắn thi thể thời điểm trên thi thể cũng đã mọc ra mao tới cơ hồ người bộ phận cũng không có một nơi là hoàn chỉnh liền liền được gọi là là cứng rắn nhất xương hộp sọ cũng là bị đập bể hết mấy động tất cả mọi người tự nhiên hướng về phía sâu không thấy đáy vượt sâu vạn trượng là tràn đầy lòng kính sợ bọn họ d è d ặ t từ phía trên đi qua gặp phải đường hẹp địa phương thời điểm thậm chí là dây an toàn cũng dùng tới dương thiên long tối hôm qua vẫn là đi theo cắt lớn phi hành m à thu hoạch lấy tầm mắt đối với hang động mặt đất tình huống biết được rất ít lúc này từ dưới đất đi qua sau đó hắn mới thật sâu cảm nhận được con đường này vô cùng khó có thể đi dọc theo con đường này cũng là tương đối khó khăn đã cao thấp c h ậ c trùng lớn nhỏ không đồng nhất vì vậy tất cả mọi người trên căn bản cũng là đi tới lui ngừng, ngừng. dương thiên long thì luôn, luôn đem mình ý thức cùng cắt lớn liên hệ với nhau thấy cắt lớn còn tại chỗ sau đó hắn trong lòng cũng là không khỏi được thở ra một hơi dài còn như rốt cuộc có còn xa lắm không hắn thật vẫn không biết chỉ có thể nói là nghỉ ngơi một đoạn mình mở ra ý thức một đoạn chỉ như vậy đi thẳng đến t r ư a mười hai giờ bọn họ vẫn là không có đến tối hôm qua cắt lớn theo mánh điêu qua đêm địa phương tất cả mọi người vậy đều có chút kiệt sức ở bên trong huyệt động tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi có thể mệnh c h ế t ta động lập tức nằm ở phía trên tảng đá hắn cũng không nói hoài được tảng đá kia cứng rắn chúng ta có lẽ liền mười cũng không có đi tới ạ dịt vẻ mặt thành thật nói không thể nào đọc lấy làm kinh hãi thật ta cảm thấy chúng ta thật liền mời cũng không có đi tới các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện h u y ệ t động này là như vậy cao lớn cùng chống trải sao ta từ nhỏ liền ở bắc không phải trong sa mạc mà hang động chui tới chui lui tất cả lớn nhỏ hang động cũng là bò mấy chục vậy mà nói hang động cũng là từ nhỏ đến lớn sau đó sẽ từ lớn đến nhỏ ngươi xem chúng ta bây giờ thân ở hoàn cảnh vẫn là từ từ từ nhỏ đến lớn quá trình cho nên h u y ệ t động này cũng không phải lớn như vậy vậy không có ngoại lệ đọc có chút không tin tả hãn tổng cảm thấy cái này bên trong huyện động ngoan ngoãn có một loại không nói được cảm giác kỳ quái có ngoại lệ ngươi cũng biết ngoại lệ là cực kỳ số ít được rồi chỉ mong cái huyệt động này là ngoại lệ bất quá bạn nhất cái này bên trong huyệt động không có ai chúng ta ha chẳng phải là hưởng công đọc nói luôn là có chút độ trí đứng lên lúc này ạ thịt vẫn không nói gì dương tiên h long chính là nói chuyện anh bạn nói chuyện phải có lòng tin cái này bên trong huyệt động tuyệt đối có người hơn nữa ngay tại cách chúng ta chỗ không xa chỉ bất quá trên đường này chân thực quá khó khăn đi lại chúng ta chí ít còn có mấy giờ mới có thể đến ngươi chắc chắn đọc lập tức tinh thần tỉnh táo dương tiên long gật đầu một cái ta chắc chắn Còn cầu dùng vợ ở dùng tiêu đưa hộ bộ đô thị các h h é o c n chấm con g ạ c chéo h do g i c h n a n g t h i gạch n a n g g tu ạ c h n a n g c h a nghìn ạ c nang c h n a n g trăm h a mười n g Đưa các lên một h i ê n chương 1011, đưa các ngươi lên tây thiên c ẩ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu thấy dương thiên long là mặt đầy thể thành khẩn nói trước mặt tuyệt đối có kẻ địch tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào bởi vì ở trong mắt bọn họ dương thiên long sớm đã là thần kỳ đại danh tử chúng ta chờ lát nữa phải chú ý a gì không khỏi được dặn dò đứng lên tùy thời cũng cây súng đạn lên lòng ánh đèn tận lực điều đến nhỏ nhất độ sáng không cần loạn bắn loạn theo đầu sư tử vậy dặn dò đứng lên k e n k e k a đầu sư tử vừa dứt lời chỉ gặp tất cả mọi người liền đem trong tay người g ì lên n ò n g bọn họ cũng trước thời hạn đều chuẩn bị kỹ càng cân nhắc đến bọn họ cách đối thủ là càng ngày càng gần vì vậy ở khối đá lớn này phía trên dương thiên long bọn họ là cố ý nghỉ ngơi nhiều liền một hồi lợi dụng cơ hội này dương thiên long đem ý thức chuyển tới mánh điêu trên mình mánh điêu vũ cánh ở đó khối cao lớn đất chống bay lượn giống như là ở làm thiên trong bay lượn như nhau không thể nghi ngờ mánh điêu đồ sộ động tác lớn đem hang động phía dưới những tên cũng cho đòi động tính gì con rơi không giống như là con rơi ngược lại giống như một con chim lớn tuyệt đối là con rơi chỗ này từ đâu tới chim to tuyệt đối là chim to không tin chúng ta đánh cuộc được đánh cuộc thì đánh cuộc rất nhanh những người này chính là mở ra đèn tin siêu sáng quả nhiên thấy một con chim lớn ở trên đỉnh đầu bọn họ bay lượn xem kìa ta liền nói là lớn chim đi mới vừa rồi đánh thắng cuộc người mặt đầy dương dương đắc ý đúng là chim to một cái khác người một mặt hầm được nói thật kỳ quái cái này chim to làm sao biết bay đến chúng ta tới nơi này không đúng nó nhận được linh ký kêu gọi cho nên tới ngươi chẳng lẽ không có nghe giáo chủ nói qua sao ở nơi này bên trong động tu l u y ệ lâu hết thể tất cả cũng biết đội được có linh k h í khá tốt ngươi nhắc nhở được sớm nếu không ta cũng đã đem nó đánh rớt nói xong câu này nói chỉ gặp mới vừa rồi đánh thắng cuộc người một mặt hậm vực để tay xuống ở giữa á cờ dương thiên long ước chừng đánh giá một chút bọn họ khoảng cách nhóm người kia còn có bốn cây số t ả hưu khoảng cách dựa theo bọn họ trước mắt tiến về phía trước tốc độ cũng chính là bốn mươi năm không điểm t r ù n g t ả hưu thời gian có thể chạy đến nơi đó mới vừa rồi hắn vậy mượn đèn tin siêu sáng nhìn rõ ràng phía dưới tổng cộng là sáu người phân biệt ở hai bên canh chừng trước suy nghĩ những người này ở nơi này đen thủi lủi trong sơn động canh chừng cũng là trách khó chịu dương thiên long suy nghĩ một chút quyết định là bọn họ làm một chuyện tốt đó chính là chờ một chút đưa bọn họ lên tây tiên nghỉ ngơi hơn nửa tiếng tất cả mọi người thể lực cũng đều được liền rất tốt khôi phục bọn họ tiếp tục hướng phía trước tiến về phía trước hang động là càng ngày càng t r ố n g chạy cùng t a o lớn dưới chân con đường vẫn là như vậy khó mà đi bất quá bọn họ ngược lại là có thể thỉnh thoảng nghe được nước chạy thanh âm nhưng là không thấy được hang động cái này nói rõ một cái rất đơn giản vấn đề đó chính là cái này hàng động bây giờ nhất định là có hai tầng một tầng là đất liền ngoài ra một tầng chính là đường thủy dưới đất này sông rốt cuộc chạy hướng nơi nào đi đi đ n g nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói À gì suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng cảm giác dưới đất này sông chân thực là quá dài từ bãi ha ha thôn đến khối này ốc đảo chi địa nếu như hai cái sông ngầm dưới đất là nối liền ở chung với nhau chí ít cũng là mấy trăm cây số chiều dài các bạn trẻ các ngươi có hay không cảm thấy nơi này dưỡng khí t ự hồ cũng không có gì thay đổi l à một người cố ý dương thiên long đối với chuyện nốt bọn họ an toàn hết t h ả đều rất quan hệ cùng để ý ngược lại là không có phát giác được biến h ó a gì đi ha ha tăng nhữ mày một cái hắn không nhịn được hơn hô hốt vài h ơ i trừ ra nơi này không khí có chút nhàn nhạt, nhạt mùi m ố t bên ngoài tựa hồ cùng những thứ khác cũng không có cái gì khác biệt không biến h ó a tốt nhất dương thiên long khẽ mỉm cười nói tại sao như thế nói bạn già đầu sư tử rất là không rõ ràng cái vấn đề này hay là để cho hạ dịp tới nói cho ngươi đi dương thiên long cười nói đầu sư tử toàn cho dù là đưa mắt nhìn thẳng hạ dịp cái này t u y ế t minh một cái vấn đề nơi này còn có khác cùng ngoại giới tương liên tiếp gần nút không gian chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện thôi nghe xong hạ dịt nói tiếng nói sau đó dương thiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái mới đầu tất cả mọi người còn có chút nói về đến cách đám kia người còn có hai cây số xa thời điểm dương thiên long bọn họ chính là ngưng bất kỳ động tích nào bọn họ mỗi một b ư ớ c cũng đi cực kỳ d ễ đ ạ t e sợ cho bị phát hiện cách địch nhân là càng ngày càng gần dương thiên long lòng cũng không khỏi được lập tức dâng tới cổ học nơi đó hắn cần chính là một cái lưỡng toàn kỷ mỹ kê sách vừa có thể ngăn v ậ sáu người vừa có thể tận lực không kinh động những người khác hai n h ì n không không m một năm trăm m một nghìn m đông nhiên lúc này đi ở thứ hai dương thiên long tỏ ý tất cả mọi người dừng lại chuyện gì xảy ra ạ dịch bị dương thiên long mới vừa rồi vỗ bả vai hắn động tác làm cho sợ hết hồn ta thật giống như nghe trước mặt có tiếng người nói chuyện dương thiên long một mặt nghiêm túc nói tất cả mọi người lấy làm kinh hãi thật ra thì bọn họ mới vừa rồi tất cả đều là ở nghiêm túc dùng lỗ thai lắng nghe bọn họ cũng không có nghe gặp phía trước có người nói chuyện dưới mắt ngược lại là hoa hạ long nhưng là lập tức nói ra có thật không ạ dịch vội vàng hỏi dương thiên long gật đầu một cái không tin các ngươi nằm trên đất nghe một chút tất cả mọi người nhanh chóng người người cũng nằm trên đất nhưng thần tinh khí nghiêm túc lắng nghe dưới đất chuyển tới đậm tĩnh nhưng mà bọn họ người người đều là không thu hoạch được gì không có ạ ạ kìm p h ấ p lỗ t hai vậy rất là nhọn đầy mặt hắn mở mịt lắc đầu một cái các ngươi nhiều người như vậy làm sao có thể nghe gặp dương thiên long cười một tiếng tin tưởng ta không sai các bạn trẻ chúng ta cẩn thận một chút thấy dương thiên long nói đúng một mặt thể thành khẩn tất cả mọi người cũng không hoài nghi nữa mà là tin tưởng hắn nói lời nói chúng ta từng bước một hướng phía trước từ từ di động những tên kia động tính chính là nhắm ngay chúng ta mà đến dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói được tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái ta tới đánh trận đầu không nói lời nào dương thiên long đem ạ d ì tuyến đầu vị trí và mất dưới sự hướng dẫn của hắn tất cả các bạn trẻ cũng từng bước một hướng phía trước chậm rãi đi tới bọn họ mỗi một bước cũng rất cẩn thận e sợ cho bị những cái kia mai phục ở bóng tối bên trong kẻ địch phát hiện rốt cuộc cách những tên tiên là càng ngày càng gần mắt xem chỉ có không tới hai trăm em mở khoảng cách chuyển qua phía trước cái đó quơ lớn nói chính là sẽ đến đến bọn họ trước mặt dương tiên long bước chân hơi ngừng sau lưng các bạn trẻ người người vậy không dám n ú p đích ta một người đi xem xem nói xong câu này nói dương tiên long hướng phía trước đi chậm giải đ ộ n g sau lưng các bạn trẻ vậy quả thật cũng không có theo tới cái này làm cho hắn không khỏi được yên tâm không thiếu rốt cuộc ở một cái hắn cảm thấy vị trí thích hợp dương tiên long ngừng lại c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phở nhé https 2 2 i a gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch n a n g dai gạch n a n g phở c t r g h n g 1012. bên trong tình huống rất phức tạp t r ư ơ n g 1012, bên trong tình huống rất phức tạp c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu vỡ cao nhớ qua hép mới được vào giờ phút này dương tiên h long nơi thân ở hoàn cảnh là một phiến đ e n nhánh mà sau l ư n g hắn tất cả các bạn trẻ cũng không dám mở đẹp băng e sợ cho bị địch nhân chó phát hiện mà dương tiên h long vậy thừa dịp cơ hội này đem trả lớn báo gấm sư tử các loại manh thú cửa từ bị diện bên trong kho hàng thả ra những manh thú này đều rất là nghe theo dương tiên long nói tiếng nói chúng cũng không dám làm ẩu lỗ mãng đem mệnh lệnh của mình truyền bá cho các m a n h thú sau đó chỉ gặp chăn lớn đầu tiên cái đầu tiên bỏ đi ra ngoài báo g ấ m theo sư tử chính là theo sát phía sau ở bóng t ố i trong sân động những manh thú này cửa cũng l ạ g yên không một tiếng động tiếp theo mục tiêu dương tiên long trong lòng rất là khẩn trương e sợ cho bị những tên kia cho phát hiện những động vật này ngược lại cũng có thể đầy đủ thích hứng bóng t ố i hoàn cảnh chúng cũng là tương đương rón ra rón rén hướng mục tiêu áp sát đã qua chậm rãi chậm rãi đ ô n nhiên lúc này m á n h điêu lập tức một lần nữa từ những tên kia trên đỉnh đầu lướt qua những tên kia sự chú ý lập tức bị m á n h điêu cho hấp dẫn mà vậy thừa dịp cơ hội này báo g ấ m theo sư t ử được trực tiếp nào tới chăn lớn chính là lập tức đem vậy còn dư lại bốn người cho quét mất đi hoàn mỹ dương thiên long không khỏi được ở trong lòng thở ra một hơi dài kết quả này thật có thể dùng hoàn mỹ để hình dung các bạn trẻ lên dương thiên long vừa nói vừa hướng về phía sau lưng các bạn trẻ nói đầu sư t ử bọn họ vừa nghe đổi sát theo dương thiên long hướng cái của kia đạo chỗ đi tới ở đường mầm n g ậ chỗ chờ bọ vừa thấy chỉ gặp bốn cái ngất đi kẻ địch ngoài ra hai cái chính là bị báo gấm theo sư tử kéo tới bên cạnh đi bọn họ chết chưa đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói sau khi hỏi xong hắn cũng không cùng dương tiên long trả lời thẳng đưa tay đưa tới bọn họ hơi thở chỗ thấy những người này còn có hô hấp đầu sư tử tranh thủ thời gian để cho người đem nước cho bọn họ đổ xuống đi một trận nước lạnh tới sau đó cái này bốn người đều không khỏi được tỉnh lại vừa gặp che mặt trước giữ tợn người xa lạ sau đó bọn họ không khỏi được h ủ phải là cả người phát run lên t hảo hán tha mạng t hảo hán tha mạng bốn người này không khỏi nhận thua đứng lên tha các ngươi không chết có thể các ngươi nói cho chúng ta một chút trong này rốt cuộc là tình huống gì đầu sư tử một mặt bất cần đợi địa cầm trong tay quyết người khách quân đ a m nói hào hán chúng ta vậy không biết chuyện gì chúng ta chỉ phụ trách vòng ngoài c á n h gác ra bọn họ ý liệu bốn người kia cũng nói như vậy đầu sư tử nghe lời này một cái là tương đương để cho bọn họ không hài lòng hắn không khỏi được một mặt đ ổ i được hung tợn đứng lên các ngươi là không phải là không muốn sống hào hán không phải chúng ta không muốn sống mà là chúng ta thật không biết bốn tên kia sắc mặt đ ổ i được có chút khó coi các ngươi làm sao biết không biết đầu sư tử chịu nhị tính tình hỏi thật ra thì không chỉ chúng ta không biết liền liền bên trong nhân viên canh phòng bọn họ cũng đều chỉ biết là mình một đoạn kia phạm vi bất quá động này bên trong người nhiều lúc đến gần trên trăm người thiếu thời điểm cũng có ba mươi bốn mươi người bọn họ ở bên trong làm gì dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này hỏi bọn họ ở bên trong làm gì chúng ta cũng không biết những tên kia nhìn như thật rất là vô tội dáng vẻ đối với người ở bên trong rốt cuộc đang làm gì hoàn toàn là không biết gì cả các người gặp qua một cái tên là n ụ n m à n người chưa dương thiên long hỏi tiếp n ụ n m à n bốn người này đều không khỏi được nhữ mày một cái một bộ kỷ niệm dáng vẻ tới Tiếp theo, trong i ế p theo, t bọn họ g i a n có người lắc đầu có người gật đầu lúc này ý kiến cũng không phải là rất thống nhất người biết người nói một chút dương thiên long hỏi hắn hình như là một cái gì bị người đuổi giết người có tiền đi tới nơi này tránh thoát một đoạn thời gian còn như dưới mắt rốt cuộc có ở đó hay không bên trong động cũng không biết bởi vì trong này người đi vào đều là một mặt dáng vẻ thần bí chúng ta căn bản không thấy rõ bọn họ lớn lên hình dáng gì nghe các ngươi giọng thật giống như các ngươi theo bọn họ không phải một phe đi đầu sư t ử h i ế p mắt nói chúng ta t ê n kia muốn nói lại tôi nói đầu sư t ử lập tức lấy ra sắc bén lại sáng ngời quân đao chúng ta chẳng qua là tiểu lâu la nơi nào biết như thế nhiều tên tia ê mặt đầy ủ rủ cúi đầu dám đến chỗ này tới chỉ sợ thì không phải là cái gì tiểu lâu la liền đi đầu sư t ử mặt đầy cười nhạt chúng ta thật chỉ là chút tiểu lâu la tên t i ê n h ủ được nhanh chóng cầu xin tha thứ chúng ta tuy nói theo bọn họ là một nhóm nhưng là cũng là lấy tiền tài người cái loại đó hơn nữa bọn họ bản thân cũng có chút thần thần bì bí, bí vì vậy chúng ta đối với bọn họ tình huống cụ thể thật vẫn không biết thấy những người này nói tới nói lui ngược lại cũng không giống như là dáng vẻ gạt người sau đó dương tiên h long suy nghĩ một chút hướng về phía đầu sư tử bọn họ làm cái nháy mắt đầu sư tử bọn họ một người một cái hướng về phía những tên hãng kia v i ệ t thái dương h u n g h ă n g chính là một quyền cái này bốn người rất nhanh chính là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất đem bọn họ cũng n g c lại dương tiên h long lần nữa nhẹ giọng nói a kìm thất bọn họ gật đầu một cái rất nhanh liền lấy ra sợi dây đem những người này cũng cho trói lại dương tiên h long nhìn bề ngoài có chút kiên nghị trên thực tế lúc này hắn bên trong lòng có chút dao động nguyên vốn cho là có thể từ những người này trong miệng bộ ra chút gì hữu dụng tin tức kết quả ngược lại tốt lại là cái gì cũng không có hỏi lên hắn trong lòng có chút hối hận đứng lên sớm biết tối hôm qua liền hơn ở cái này bên trong huy động quan sát một hồi dưới mắt lại la mó phía trước rốt cuộc đối mặt dạng gì nguy cơ bọn họ làm một chút cũng không biết được chúng ta ở chỗ này vân vân vì an toàn dạy gặp dương thiên long chủ động đề nghị chờ cái gì đầu sư tử rất là không rõ ràng ta để cho mánh điêu đi dò xét cha một chút dương thiên long nhìn đầu sư tử nói đầu sư tử sưng s ố một chút mánh điêu vậy đi theo dĩ nhiên n g ư ơ i nghĩ sao dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó hắn chính là đ ặ t mông ngồi ở trên tảng đá lạnh như băng hắn ý thức vậy ngay sau đó cái này đ ặ t mông ngồi dưới đất sau đó nhanh chóng tiến hành rời đi mánh điêu cùng cắt lớn rất nhanh lên đường từ đỉnh đầu bọn họ thạch n ũ nơi đó bay ra ngoài mánh điêu đầu sư tử lấy làm kinh hai nói mánh điêu cùng cắt lớn toàn bộ tinh thần chăm chú phi hành trên không chung trước chúng rất là gắng sức trên không chung trước cánh mục đích chính là vì đưa tới bên trong huy ệ t động khác người chú ý phi hành ước chừng hai cây số địa phương sau rốt cuộc mạnh điêu cùng cắt lớn trước mắt sáng lên chỉ gặp một cái to lớn hố trời có hiện tại chúng trước mặt hố trời bốn phía đều có phòng bị nhân viên những tên kia vừa gặp trước có chim to xông vào sau đó không gọi được trở nên có chút ư n g phấn để cho dương thiên long cảm thấy may mắn là những tên kia cũng không có bắn súng đi bắn chết hai cái con này chim to ngược lại là trở nên có chút ư n g phấn mạnh điêu cùng cắt lớn một cái bay lượn chính là đi tới hố trời vị trí trung ương lúc này bọn họ mới chú ý tới ở trên trời cái hố vách đá lên lại có một con đường con đường kia lối vào là lấy lên hàng rào sát cửa cái này nên như thế nào tiến vào dương thiên long thật chặt nhữ mày một cái đây đối với hắn mà nói tựa hồ là một một vấn đề khó khăn c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang xẻng ạ c h ngang hòa chương 1013. quyết định chương 1013, quyết định c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu tất cả các bạn trẻ cũng không biết dương thiên long cái này người tâm phúc rốt cuộc muốn làm cái gì thấy hắn hơi nhắm mắt ngồi ở cứng rắn trên tảng đá một hơi một tí bọn họ cũng không biết đạo bức kế tiếp nên làm như thế nào dưới mắt có lẽ chỉ có chờ đợi rốt cuộc dương thiên long đem cái đó hỗ t r ờ i nơi đó tình huống cho điều tra một phen nhưng là lại không có tiến vào sau cửa sát đây đối với hắn mà nói không thể không nói là một tiết mới hắn chậm rãi mở mắt nhìn chung quanh mê mang các bạn trẻ một lúc lâu cái này mới lên tiếng kẻ địch cách chúng ta không xa mới vừa rồi mánh điêu đã phát hiện bọn họ dưới mắt đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì đường tắt nói đường có thể đi chúng ta chỉ có sông tới tìm tói kết quả được giết hắn cái không c h ứ a manh giáp đầu sư từ một mặt p h ấ n khởi nói đúng liền con mẹ nó ạ kìm vẫn vậy gắng sức dơ dơ cây nọ trong tay các bạn trẻ có đấu tranh sẽ có chảy máu cùng hy sinh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói cái này không tính là cái gì chúng ta nếu đã tới liền đã sớm đem cái mạng này giao cho ngài ạ dịp một mặt kiên nghị nói ha ha t ă n g cùng xạ dạ hạ vậy là theo chân không khỏi được gật đầu một cái phải nếu mọi người tin tưởng qua ta vậy chúng ta hiện tại xuất phát dương thiên long nói xong bên là từ dưới đất đứng lên ngồi lâu đi đứng đều có chút đau nhức cùng chết lặng hoạt động tay chân một chút dương thiên long dẫn đầu hướng cái đó to lớn hố trời đi tới hố trời nơi đó kẻ địch tốt thu thập nhưng là ở trên trời cái hố nơi đó b á c h đá chỗ han g núi đến sau đó hắn cũng chỉ có thể là đem mình xuất thân cánh mạng giao trả lại cho vận mệnh khoảng cách cũng không xa hai mươi phút dương thiên long bọn họ xuất hiện trước mặt một phiến sáng trói ánh đèn bọn họ phía trước chính là hố trời mới vừa rồi hắn vậy dò xét điều tra ngày này cái hố tựa hồ sâu không thấy đáy còn như phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu hắn cũng không biết hiểu thấy được người ở đó liền chưa nằm chung một chỗ lớn trên tảng đá dương thiên long hỏi tất cả mọi người nằm sấp thành một cái đường thẳng bọn họ ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vậy mười hơn người cửa bên trái giao cho đầu sư tử đoàn đội bên phải giao cho đội chúng ta các bạn trẻ cứ như vậy khoái trá quyết định không muốn khoảng cách gần bán nếu không rất dễ dàng sinh ra nhảy đánh thương tổn tới tự chúng ta dương thiên long vừa nói vừa kiểm tra một chút trong tay mình người gì a dịch gật đầu một cái nguyên bản hắn là muốn bổ sung điểm này không ngờ nhưng là bị dương thiên long cho nói rất nhanh tất cả các bạn trẻ đều chuẩn bị xong bọn họ đều đã có chút nao nao h muốn thử tấn công kèn hiệu do hạ kỷ phấm phát động mũi tên thứ nhất để cho hắn b ắ n ra chỉ gặp hạ kỷ phấm dương cũng lắc tên bế khí tụ thần đem cách hắn gần đây cái tên kia tim cho n h ắ n ngay không biết làm sao tên kia một mực đang đi vì vậy hạ kỳnh p h ấ p cũng là một mực đang chuẩn bị rốt cuộc tên kia giữ vững một cái không nhúc n í c h tư thế nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ gặp hạ kỳnh p h ấ p bông lòng tay một cái mũi tên nhọn b ẹ o một cái từ đâm vào tên kia trong tim mặt tên kia sau lưng chính là vách đá chỉ gặp hắn chẳng qua là nhẹ nhàng ngừ hừ một tiếng xương cốt thân thể chính là té xuống liền sâu không thấy đáy vách đá dưới ai những người chung quanh lập tức trở nên có chút cảnh giác dương thiên long bọn họ cũng đều đã sớm người, người phong tỏa mục tiêu những tên kia giống như là ở đánh lén ống kính hạ chạy nhanh mai con như nhau không lâu lắm chính là rối rít ngã xuống đất xa dạ hạ một người làm rất ba cái lại nhiều nhất một cái dễ dàng chỉ gặp đầy mặt hắn dễ dàng mỉm cười nói nơi này không có người nào chứ đầu sư tử nhìn dương thiên long hỏi dương thiên long gật đầu một cái ở trên trời cái hố vách đá nơi đó có một cái hang núi bọn họ những người khác đang hang núi ở trong đó đi các bạn trẻ không chút do dự chỉ nghe gặp đầu sư t ử hét lớn một tiếng theo sau chính là mang các bạn trẻ vào xuống chờ bọn họ vừa mới đến bên trên vách đá thời điểm chỉ hôm nay cái hố nơi đó gọn ra khỏi mấy tên xa dạ hạ lanh tay l ạ i mắt không cùng dương thiên long bọn họ giơ tay lên chỉ gặp hắn bưng mm m ộ mươi sáu hướng về phía những tên kia、no, nô、no, lên nô、no, lên nô、no, lên、no, chính là một hồi bắn càn quét rất nhanh những tên kia chính là rối rít từ cửa sơn động nơi đó ngã vào phía dưới vách đá đóng cửa đóng cửa có người bắt đầu ở trong hang núi lớn tiếng kêu la nghe lời này một cái tất cả mọi người đều đổi c h ặ t hướng hang núi nơi đó chạy nhanh tới chỉ có đọc chỉ gặp tên nảy vác tên lửa đồng chạy tới hang núi đối diện hang núi cửa sắt đã bị người ở bên trong, đóng lại, theo tới là nguyên bản bên trong đèn bước huy hoàng cửa hang ngay tức thì lập tức dập tắt thủ tiêu b ậ y cửa sắt đầu sư tử hướng về phía vô tuyến thai nghe nói đọc gật đầu một cái ngay sau đó một ngồi s u m xương cốt thân thể vững vàng đem tên lửa đồng bắc ở trên bay mẹo hòa t i ề n tha duệ khói trắng hướng cửa sơn động nhanh chóng bay vào và anh chỉ nghe gặp một hồi tiếng vang cửa sắt lập tức bị nổ tan n ử a treo ở còn sót lại giá đỡ lên các bạn trẻ chúng ta đi xuống nhìn phía dưới đen thùi lùi vách đá đầu sư tử kêu lên lời của hắn vừa dứt chung quanh ngay tức thì một p i ế n đen nhánh kẻ địch nhất định là đem điện đều gãy dĩ nhiên c ố p điện loại này hạng thấp kém sự việc căn bản không làm khó được dương thiên long bọn họ mỗi người bọn họ cũng trang bị đầu đèn dưới mắt hai bên đã là mâu thuẫn gặp nhau bọn họ vậy không cần che che giấu giấu chờ một chút bạn giả để cho manh điêu đi vào trước dương thiên long kéo lại đầu sư tử đầu sư tử sưng sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái rất nhanh manh điêu cùng cắt lớn lập tức hướng cửa hang nơi đó bay đi sau đó manh điêu cùng cắt lớn không bay bao lâu chính là chuyển đến đùng đùng đùng tiếng bắn súng hơn nữa từ nơi này tiếng súng bang tần số tới xem địch nhân viên đạn vẫn tương đối dày đặc mánh điêu cùng cắt lớn căn bản không cách nào tiếp tục đi tới lại đi tới nói nhất định sẽ bị đánh xuống tới dương tiên long vậy nhanh chóng thông qua ý thức đem chúng cho gọi liền trở về thu mánh điêu cùng cắt lớn ở to lớn hố trời xoay đứng lên bên trong cách đó không xa liền là đ ị c h nhân dương tiên long suy nghĩ một chút nói đại khái bao xa đầu sư tử vội vàng hỏi sau khi đi vào kẹo qua hai cái đường bằng nghèo dương tiên long nói chúng ta sử dụng luồng đạn chớp bạn già ta dẫn người xông lên ở trước mặt đầu sư tử một mặt kiên nghị nói sau khi nói xong chỉ gặp đầu sư tử đem bàn tay to của mình nhẹ nhàng vô vào dương thiên long trên bạ bay dương thiên long nhìn xem đầu sư tử chỉ gặp đầu sư tử ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi hắn có chút do dự thành thật mà nói hắn cũng không hy vọng mình chiến hữu thân mật nhất đi mạo hiểm nhưng là trong những người này có thể là thuộc đầu sư tử kinh nghiệm nhất là phong phú hắn có hoàn thành nhiệm vụ này năng lực hắn cần ở được hay mất bây giờ nhanh chóng làm ra quyết định cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https 2 2 i a gạch chéo chân com gạch chéo trong gạch ngang sinh gạch ngang tu gạch ngang s ẻ n g ạ c h ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 1014. g k h ô a cờ b ố phát sinh nổ chương 1014, g k h ô a cờ b ố phát sinh nổ cồn vợ ở dùng tiểu cầu v ừ a cao nhớ qua mép mới được dương tiên h long nhìn đầu sư tử giống vậy đầu sư tử vậy nhìn hắn hai đảo hỏi đảo hỏi. Đảo đảo người ánh mắt lấp lánh đối mặt có chừng chừng mười giây thời gian dương tiên h long lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái chỉ gặp hắn vô đầu sư tử bà bai nói anh bạn ta cùng ngươi cùng đi đầu sư tử cười một tiếng hắn biết dương thiên long lời nói ra là không thể nào thay đổi phải chúng ta cùng nhau đầu sư tử vừa nói vừa đưa quả đấm ra dương thiên long quả đấm cùng đầu sư tử quả đấm nhẹ nhàng đụng vào nhau hai người nhanh chóng chuẩn bị công cụ ạ kỷ phật bên này đã mang luồng đạn chấp theo cung n ỏ đi tới đọc mới vừa rồi chỗ ở vị trí hắn cần là dương thiên long bọn họ tiến vào trong sơn động cung cấp theo mình chuẩn bị xong chưa hai ngay bên trong chuyển đến ạ k n phật thanh â m bình tĩnh chuẩn bị xong dương thiên long cùng đầu sư tử hai miệng đồng thanh trả lời được anh bạn vậy ta bắt đầu ba hai a kín thấp nói tiếng nói mới vừa nói xong chỉ gặp một đạo ánh sáng từ hố trời phía trên tìm đã qua tiếp theo cơ hội này dương thiên long bọn họ cũng là đem hố trời phía d ư ớ i quan sát rõ ràng ngày này cái hố có chừng hai trăm m mờ sâu b ấ t quá bọn họ ánh mắt chặt chặt là nhìn c h ầ m c h ầ m hố trời chung quanh không tới hai giây chính là cũng n ả y xuống nhanh chóng chạy nhanh tới cửa hang đi đầu sư t ử cấp chui vào trước dương thiên long theo sát phía sau chui vào hang núi sau đó bọn họ lúc này mới phát hiện sơn động này nhưng thật ra là một cái thiên nhiên hình thành trong động, động mà cũng không phải là những tên kia n o i ra m ư ợ n tại dụng cụ nhìn ban đêm bọn họ ở bóng tối trong sơn động rất l à như cá g ặ p nước căn bản không cần muốn mở ra ánh sáng một mặt khẩn trương quẹo qua liền cái đầu tiên quang tiếp theo bọn họ lại tới cái thứ hai con vùng lân cận không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó nhất định là có kẻ địch mai phục ở nơi đó dương tiên h long cùng đầu sư tử lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt chỉ gặp đầu sư tử từ trong túi móc ra một cái lựu i đạn bỏ túi hắn gật đầu một cái ngay sau đó đem lựu i đạn bỏ túi lập tức đem tới vê anh lựu đạn bỏ túi lập tức ở bên trong đường ngoằn ngoẹo nơi đó nổ tung hoa ngay sau đó bên trong chuyền đến kẻ địch bị khóc sói t r ù thanh âm dương tiên long cùng đầu sư tử không khỏi được hiểu ý cười một tiếng tiếp theo lập tức nhanh đi ra ngoài ở dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự giúp đỡ bọn họ nhô lên nhô lên nhô lên mấy cái liền đem bị thương những tên cho tế ngã xuống đất không tốt mau nằm xuống nhưng mà ngay tại dương tiên long cùng đầu sư tử đánh đang vui vẻ thời điểm thì l i n h bên t r o n g cũng không biết từ nơi nào ném ra lựu i đạn bỏ túi đầu sư tử lanh tay l ạ mắt một cái kéo dương thiên long liền hướng phía sau chạy đi vâng、anh. ngay tại bọn họ chạy ra sau ước năm sáu m ở địa phương sau đó chỉ nghe gặp sau lưng một hồi trên lựu đạn bỏ túi lực sát thương này g thường ngược lại không lớn nhưng là mấu chốt là ở nơi này chật hẹp cửa hang bên trong sóng nhiệt lập tức đem bọn họ hai cái cho trùng trùng lật trên đất thua thiệt được hai người mặc cũng tương đối dày lại có kiên cố khải phu kéo nón sắt làm vì bảo vệ vì vậy lúc này mới chỉ là c h ả y ra mà thôi bạn già, chúng ta không thể tùy tiện đi bảo bên trong quá nguy hiểm đầu sư tử t h ở hồn hển nói dương thiên long đối với mới vừa rồi trái lựu đạn kia hoàn toàn là không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra khá tốt đầu sư tử l n h tay lẽ mắt nếu không không đúng hắn liền thanh toán ở nơi đó bạn già ta vẫn là phải n h ư ờ n g m á n h điêu đi vào dò xét cha một chút dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói ta xem có thể đầu sư từ gật đầu một cái ở dương thiên long ý thức dưới thao tác rất nhanh m á n h điêu bắt đầu từ bên ngoài bay vào cùng lúc đó những cái kêu các bạn trẻ vậy tất cả mọi người chui vào trong sân đ ậ u chỉ bất quá bọn họ cũng không có về phía trước mà thôi đều là cố thủ tại chỗ m á n h điêu lập tức bay ra ngoài thứ gì m á n h điêu đột nhiên xuất hiện lập tức đem nơi đó kẻ địch cho nhiễu loạn bọn họ rối rít đội được tay chân luôn cuống mà dương thiên long vậy mượn cơ hội này lập tức thấy do nơi đó tình huống thật ra thì điều này hang núi đường l ó t gạch không hề dài mới vừa rồi vậy mấy tên địch ở địa phương chính là đường l ó t gạch cuối ở cuối nơi đó hai bên cũng có một cái nhân công xây dựng hệ điều hành chung quanh sân thượng có hai người mai phục ở nơi đó chỉ cần dương thiên long bọn họ từ trong sơn động chui ra ngoài bọn họ nhất định sẽ hướng bên trong ném l i ề u đạn bọt túi mánh điêu từ chật hẹp không gian lập tức lại bay đến nơi chống trại bên trong là một cái phòng khách nhưng là tựa hồ cũng không có thấy được người bất kỳ dưới mắt đối với dương thiên long bọn họ mà nói đi ra cái này đường lóc gạch có lẽ mới là trọng yếu nhất nhưng là kẻ địch thật chặt cố thủ ở nơi đó hắn vậy không nghĩ ra tốt gì biện pháp tới bạn già tình huống gì đầu sư tử bọn họ không khỏi được nhỏ giọng hỏi dương thiên long đem đại khái tình huống cho đầu sư tử bọn họ nói một chàng cái vấn đề này hiển nhiên không chỉ có khó ở dương thiên long giống vậy vậy khó ở đầu sư tử bọn họ chúng ta phải làm gì liên liên đốc đều không khỏi được chặt chặt nhữ mày một cái mặt đầy chầm tư tất cả các bạn trẻ đều rơi vào chầm tư bọn họ tựa hồ gặp một cái không tháo vấn đề khó khăn nếu như nói nơi này có tín hiệu hắn nhất định sẽ sử dụng không người phi cơ tấn công nhưng là dưới mắt bọn họ thân ở hàng núi bên trong căn bản không có bất kỳ tín hiệu đ ỗ n g nhiên lúc này dương tiên long lập tức có biện pháp chúng ta ném hai cây thương đã qua sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long nói ném thương làm gì đầu sư từ bọn họ lấy làm kinh hãi các bạn trẻ các ngươi quên cái này thập liền sao dương tiên long vừa nói vừa d ơ lên siêu cấp điện côn à n g ư ơ i dùng cái này đầu sư từ mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra à d ị bọn họ mấy cái cũng không biết cái này siêu cấp điện côn tác dụng người vẫn là mặt đầy mờ mịt nhưng mà dương tiên long nhưng là không có ở đây đi cho bọn họ giải thích những thứ này chuyện này giao cho đ ộ c đi hoàn thành đ ộ c gật đầu một cái ngay sau đó đem kẻ địch ném xuống đất hai cây A cờ thu dọn nhặt lên sau đó chậm rãi địa đi về phía cửa động đường ngoằn n g ậ chỗ dương tiên long cùng đầu sư tử theo sát phía sau lần này bọn họ đi rất là r ẻ đặt é sợ cho mình phát ra một chút tiếng văng tới r ẻ đặt hạ đ ộ c chính xác đem hai cây A cờ ném tới lần này nên ở cửa hang hệ điều hành những tên giật mình cái này đặc biệt đối thủ lại vẫn tới hai cây á cờ có ý gì rốt cuộc kẻ địch có chút không kiềm chế được chỉ gặp một người nhanh chóng cầm lên trên đất a cờ thừa dịp cơ hội này đầu sư tử q u ả quyết nhân bắn kiện chỉ nghe gặp một tiếng nổ a cờ lập tức lửa cháy dương tiên long bọn họ hoàn toàn trận tròn mắt cái này đặc biệt a cờ lại lửa cháy để cho bọn họ cảm thấy càng là kinh ngạc sự việc còn ở phía sau a cờ không chỉ có lửa cháy còn nổ đầu sư tử tựa hồ đã sớm liệu được một màn này ở a cờ phát sinh tiếng nổ sau đó chỉ gặp hắn nhanh chóng b ọ n ra lập tức gọn tới hệ điều hành nơi đó tạch tạch đầu sư tử trong tay người dì phun bắn ra thật dài ngọn lửa dương tiên h long sướng sốt một chút e sợ cho đầu sư tử có sơ xuất gì hắn vậy chạy mau đã qua cái này còn không quên ở thời điểm xuất thủ ném xuống một viên lồn u đ ạ t chớp cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm v ù n g https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tông gạch ngang r e gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang bùng chương một nghìn không trăm mười lăm không đường có thể lui cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu thật ra thì vậy a cờ nổ sau mảnh vỡ cũng đã đem nơi này canh chừng mấy tên toàn bộ cho nổ chết đầu sư tử thấy những người này toàn bộ sau khi ngã xuống đất không khỏi được nhanh chóng thét to sau khi đứng dậy các bạn trẻ nhanh chóng tới đây những tên i kia chạy mau tới đây không cùng dương thiên long theo đầu sư tử mệnh lệnh cái gì chỉ gặp hạ kín phấp liền đem hai quả luồng đạn chất toàn bộ đánh về phía phía dưới n ử a đ ê m bên trong phía dưới vẫn là một cái trống trải phòng khách chỉ bất quá ở chung quanh phòng khách có một vòng s u n g ngầm chuẩn bị xong dây thừng chúng ta chuẩn bị tìm hàng dương thiên long nói à gì theo đ ộ c đội vàng đem phi hổ móng lấy ra không lâu lắm bọn họ liền đem một sợi dây t h ư n g rót vào cứng rắn nham trên bất đá thế giới người chính là sông ngầm nước dương thiên long bọn họ tạm thời bây giờ cũng là có phạm và bờn bởi vì bọn họ cũng không biết phía dưới nước rốt cuộc sâu bao nhiêu lão bản ta bơi lội giỏi không tệ ta đi xuống trước xem xem À dịt sau khi suy nghĩ một chút đứng ra nói dương thiên long nhìn xem à dịt một mắt chỉ gặp tên lẩy đẩy mặt kiên nghị hắn không khỏi được gật đầu một cái phải ngươi đi đi chú ý an toàn À dịt cười một tiếng mặt đầy ung dung ta đã từng một người ở dưới đất mấy trăm mét sâu sông ngầm bên trong lặn xuống nước liền mấy phút cái này đối với ta lại nói không tính là cái gì nói xong câu này nói chỉ gặp hạ dịp nhanh chóng đem mình dây an toàn cột vào trên mình mượn dây t h ư ờ n g nhanh chóng hướng xuống dưới trượt đi cái này vách đá vách đá chỉ có không tới bảy tám m m cao độ ạ dịp rất nhanh chính là đi tới khoảng cách mặt nước không tới một m m cao độ vị trí hắn hang động thám hiểm kinh nghiệm quả thật rất đầy đủ chỉ gặp hắn nắm thật chặt dây t h ư ờ n g tiếp theo hai chân ở cứng rắn trên vách đá đạp một cái xương cốt thân thể chính là trên không trung bắt đầu đáng du đứng lên đáng du liền mấy hiệp ạ d ị một cái vững vàng rơi xuống đất xương cốt thân thể vững vàng rơi vào đối diện trên mờ dương thiên long bọn họ xem được đều là rõ ràng đối với hạ dịt cái biện pháp này bọn họ cũng là rất nhanh liền đặt thành nhất trí tiếp theo tất cả anh bạn đều bắt đầu sử dụng cái biện pháp này không tới mười phút toàn bộ các bạn trẻ đều đã thuận lợi hoàn thành động tác con đường phía trước rốt cuộc là tình huống gì dương thiên long không biết nhưng là bọn họ các đối thủ khẳng định sớm đã là chuẩn bị kỹ càng luồng đạn c h ư ớ c có hạn bọn họ cũng chỉ có thể là giữ ở mức độ vừa phải sử dụng dẹ dặt đi không tới năm m đống nhiên lúc này đọc thanh â m chuyển tới cửa hàng nơi đó lửa cháy cái gì đầu sư tử thất kinh hắn bay đầu vừa thấy quả nhiên nhìn thấy cửa hàng nơi đó dấy lên ngọn lửa tới g â y go nơi đó còn có lựu i đạn bỏ túi đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này quát to một tiếng chạy mau tất cả người vừa gặp sau lưng lửa cháy bọn họ nhanh chóng không để ý cùng nhau địa chạy về phía trước trước chạy không tới năm mươi m chỉ nghe gặp sau lưng một tiếng nổ tiếp theo vô số tiếng oanh tiếng nổ tại bên trong không gian mặt băng tới mấy chục trái lựu i đạn bỏ túi vi lực rất lớn lớn đến đủ để đem miệng miệng động cho nổ anh đang nổ đồng thời bọn họ sau lưng cũng là nhớ lại vô số hòn đá à hà hà hà n g chạy chậm nhất rất không khéo h ắ chân sau theo bị một hòn đá cho n ả y lên bất ngờ không kịp đ ề phòng ha ha tăng té cái miệng gặp bùn hắn không khỏi được kêu thảm một tiếng chuyện gì xảy ra a dít nhanh chóng nhìn phía sau điệu ha ha tăng hỏi ta chân bị đá đánh trúng trải qua mới vừa rồi đau tê tâm liệt phế đau sau đó ha ha tăng nói chuyện đều mang run r à y âm ta xem xem a dít vội vàng đem ánh sáng của đèn tin hướng về phía ha ha tăng bị thương chân vừa thấy chỉ gặp vết thương nơi đó đang chảy máu tươi vội vàng đem băng cầm máu lấy tới a d ị t lớn tiếng nói vừa nghe cần băng cầm máu đọc đội vàng đem cấp cứu túi cầm tới nhanh chóng nhảy ra khỏi cầm máu túi tới A dịp trước kia làm qua cứu thương minh rất nhanh liền đem cầm máu túi lấy ra cầm máu túi hiệu quả quả thật không tệ rất nhanh ha ha tăng bị thường chân sau theo chính là bị cầm máu bất quá từ ha ha tăng biểu tình trên mặt vẫn là có thể nhìn ra hắn rất đau như thế nào dương tiên long theo đầu sư từ đây là cũng đã chạy tới một mặt ân cần dò hỏi không có sao ha ha tăng hết sức lộ ra không có chuyện gì dáng vẻ bất quá hắn nhưng là căn bản không cách nào ở đi lại chỉ có thể là đ ộ c cái này thể lực cực tốt người dịu đỡ hắn tung tăng hướng đi về phía trước đi lúc rời địa thời điểm dương thiên long còn đặc biệt để cho mánh điêu đi tìm hiểu một phen thấy lúc tới hang núi s á t s á t thật thật đã bị trận được nghiêm nghiêm thật thật. các bạn trẻ chúng ta chỉ có thể là hoành một lòng hướng đi về phía trước dương thiên long một mặt nghiêm túc nói phía trước nhất định là có đường a d i c h một mặt thể thành thật nói sau khi nói xong chỉ gặp hạ d ị liền là nhanh địa đi tới cái đầu tiên dẫn đầu vị trí bởi vì vượt hướng bên trong huyện động tiến về trước bọn họ càng không biết tình huống vì vậy mỗi một bước cũng đi rất là dè đặt thêm tới ha ha tăng vậy bị thương cái này không thể nghi ngờ biên độ lớn địa đem bọn họ tiến về phía trước tốc độ cho thắt xuống ở bóng tối vô cùng trong huy động dương thiên long bọn họ vậy chú ý tới một cái hiện tượng vậy chính là chỗ này dây điện cũng là một mực ở trên vách tường t r á i trước bạn già đ ỗ n g nhiên lúc này ở yên lặng trong đêm tối đầu sư tử thanh â m văng lên bất thình lình thanh â m đem dương thiên long bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn thế nào dương thiên long nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi ta đ ỗ n g nhiên lúc này ý thức được một cái vấn đề đó chính là chúng ta đoạn đường này đi tới tựa hồ cũng không có thấy được lắp thêm đ i ệ n tương đầu sư tử ngừng lại nói cái này có quan hệ gì dương thiên long đội văng hỏi ta nơi này thì có một cái lắp thêm địa tương cái này thuyết minh một cái vấn đề đầu sư tử nhìn quanh bốn phía một cái sau nói người nói dương tiên h long tỏ ý đầu sư tử nói một chút kẻ địch liền ở phụ cận đây đầu sư tử nhỏ giọng nói tỉ mỉ suy nghĩ một chút đầu sư tử nói cũng phải có lý dương tiên h long tỏ ý tất cả mọi người đều dừng lại h ắ n chuẩn bị lần nữa để cho mánh điêu đi tìm tòi kết quả rất nhanh mánh điêu chính là bay đến bọn họ phía trước dương tiên h long ý thức vậy bắt đầu k h ô n g chế ở mánh điêu ý thức trên quả nhiên ở cách bọn họ không tới hai trăm m ở địa phương chỉ gặp chất đầy các loại các dạng tiêu thạch tinh thể cùng với nguyên vật liệu bất quá bởi vì địch nhân đã phát hiện có người ngoài xâm lược bọn họ cũng là đem trô đó theo mình toàn bộ cắt mấy chục tay cầm người gì võ trang phần tử trốn ở các ngõ ngách nơi đó lặng lẽ chờ dương thiên long bọn họ mắc câu thông qua mắt ứng hệ thống thấy cảnh tượng trước mắt sau đó viên phương nước thất kinh hắn trên mình cũng không khỏi được toát ra một tia mồ hôi lạnh đi ra nếu không phải đầu sư tử kịp thời nhắc nhở hắn thật không biết sẽ xuất hiện hậu quả dặn gì phía trước không thể lại đi dương thiên long ngược lại hít một hơi khí lạnh sau nói phía trước tình h u ố n gì tất cả mọi người nhanh chóng nhỏ giọng hỏi phía trước đã là thuốc nổ kho dương tiên long nói không thể nào bọn họ cây bước kho thuốc lấy được chỗ này à dịp cũng là thất kinh bên trong là tiêu thạch nơi sản xuất chỉ có ở chỗ này mới có thể chế được về chất lượng ngồi thuốc nổ tới dương tiên long vẽ mặt thành thật nói cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm y dịp thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang y dịp gạch ngang than trương một nghìn một mươi sáu nổ banh bọn họ trương một nghìn không trăm mười sáu nổ banh bọn họ cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h ép mới được vừa nghe huyệt động này chỗ sâu là tiêu thạch nơi sản xuất địch nhân ở trong này chế tạo thuốc nổ sau đó tất cả mọi người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi vậy chúng ta làm thế nào đầu sư tử liền vội vắng hỏi nổ banh nơi này dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói làm sao nổ banh nơi này mấu chốt là nổ banh sau đó chúng ta làm sao chạy thoát được đầu sư tử rất là khó hiểu thật ra thì những cái kia thuốc nổ không hề hơn bọn họ nhiều chẳng qua là chế tạo thuốc nổ vật liệu cho nên cái này bên trong h u y ệ t động sóng trùng kích cũng không phải rất lớn ta tin tưởng vững chắc hang động bách tường mới có thể có hiệu quả ngăn cản nổ lúc sóng trùng kích dương tiên h long giải thích có hay không mới vừa rồi những cái tia ê l i ệ u đạn bỏ túi như vậy hơn đầu sư t ử hỏi không sai biệt lắm uy lực dương tiên h long sau khi suy nghĩ một chút nói phải vậy ta đồng ý mấu chốt là chúng ta như thế nào mới có thể nổ bành n ơ i đó đầu sư tử lần nữa ném ra mình vấn đề tới ta đi hoàn thành nhiệm vụ này bạn già dương tiên h long cười cười nói không bạn già nhiệm vụ này cũng không thể một mình ngươi hoàn thành ta phụng đầu, lắc lắc đầu, ta ta đầu, đầu, đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn dương thiên long nói yên tâm đi ở vô số lần nhiệm vụ lịch luyện bên trong t vừa vừa ở đêm liền tối r hang động bên trong dương thiên long đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm chậm rãi tiến về trước hắn mỗi một bước cũng đi rất là dè đặt e sợ cho mình phát ra nửa điểm tiếng vang bị những địch nhân kia cho phát hiện cách mục tiêu là càng ngày càng gần rốt cuộc dương thiên long ánh mắt đã nhìn thấy ở cách hắn chỉ có mấy nơi xa mười m có hai ba tên địch nuốt ở thạch nhũ phía sau may mắn chính là những địch nhân kia cũng không có phát hiện hắn dương thiên long quyết định lúc này sử dụng đạn lửa đi hoàn thành nhiệm vụ lần này mở ra quân sự phòng vệ bản khối rất nhanh dương thiên long chính là tìm ra mấy viên đạn lửa loại này đạn lửa là nước mỹ chế tạo một khi bắn đi ra ngoài có rất mạnh có thể đốt tính cùng bùng nổ tính một phát r a sinh ra ngọn lửa sẽ ở chu vi mấy chục mét địa phương x u y ê n loạn một khi rơi vào có thể đốt vật trên mình liền sẽ nhanh chóng cháy loại này đạn lửa ở chiến trường phải phải thuộc về nghiêm ngặt hạn chế sử dụng bất quá dưới mắt dương thiên long nhưng cũng là không quản được nhiều như vậy những người này ở cái này trong sơn động chế tạo thuốc nổ nhất định là có bọn họ không thể cho người biết một mặt hắn cần phải thật tốt dạy bảo bọn họ dừng lại dương thiên long lúc này lấy ra mấy viên đạn lửa bất quá hắn nhưng cũng không nóng l ò n g tại chỗ sử dụng những thứ này đạn lửa mà là lặng yên nằm trên đất một lúc lâu thấy những tên kia vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ sau đó hắn cái này mới đột nhiên lập tức đem đạn lửa bắn đánh ra ngoài bắn hoàn sau đó dương thiên long xoay người chạy quả nhiên đạn lửa hiệu quả rất là không tệ chỉ gặp những cái kia buộc phát ra có thể đốt lơ lửng vật rất nhanh chính là ở chế tạo thuốc nổ nguyên trong tài liệu mặt đốt đốt người ở bên trong cũng là không khỏi được bị sợ được vạn phần hoảng sợ thậm chí trên mình đã thiêu đốt lên liền hừng hực lửa lớn dương thiên long dọc theo con đường này chạy về vậy cũng không dễ dàng nhiều lần cũng t é ngã trên đất đau hắn là không khỏi được n h e răng t h o t miệm rốt cuộc hắn chạy trở về đầu sư tử bọn họ ở địa phương đó làm đầu sư tử phát hiện dương tiên long tử trong l i ệ n hòa sau khi chạy ra ngoài không khỏi phải là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ vặt p h ậ n bạn già ngươi không có sao chứ đầu sư tử ôm lấy hắn không có sao dương tiên long sau lưng truyền đến đùng đùng tiếng nổ e sợ cho cái này tiếng nổ nguy hiểm đến bọn họ an toàn tất cả mọi người vậy rối rít tránh nuốt vào nham thạch to lớn phía sau tiếng nổ kéo dài không ngừng m á n h liệt nổ sinh ra sóng trùng kích cũng là vang lên một cổ lại một cổ sóng nhiệt những thứ này sóng nhiệt ở chật hẹp bên trong không gian không ngừng phun phát ra ngoài cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu rốt cuộc những thứ này sóng nhiệt dần dần biến mất đi、qua. đừng đi ra ngoài thấy đầu sư tử tự hồ muốn đi vào mới vừa rồi hiện trường nổ tìm tòi kết quả kinh nghiệm phong phú ạ dịch nhanh c h ó n g c h o t r ở lại tại sao đầu sư tử x ư n g sốt u một chút bên trong dưỡng khí rất ít lúc này đi vào khẳng định nguy hiểm ạ dịch lớn tiếng nói đầu sư tử x ư n g sốt u một chút ngay sau đó lại đàng hoàng sống ở tại chỗ ở đá lớn phía sau mới vừa rồi ở trong đó sinh ra phế vật chất khí cũng là không ngừng hướng bọn họ chỗ ở vị trí rất nhanh nhẹ nhàng tới đây beo lên buôn độc mặt nạ đầu sư tử hét lớn một tiếng nói rất nhanh tất cả mọi người cũng beo lên phòng độc mặt nạ hơn nữa hướng mới vừa rồi vậy cái sông ngầm chỗ ở vị trí nhanh chóng đi tới ở trong tối trên sông không rất rõ ràng có một cổ đến từ dưới đất nhỏ gió cái này cổ nhỏ gió đem t r u n g quanh khí độc cũng thổi t ả n ra cái này mới không còn để cho dương thiên long bọn họ cảm giác được cảm giác hít thở không thông bạn già dựa theo hiện ở cái tình huống này cũng không biết lửa kia dược khí vị lúc nào mới tàn đi dương thiên long không nhịn được tháo xuống mặt nạ hướng về phía ạ thì nói ạ d i ệ t mang mặt nạ đối với dương thiên long nói hắn nghe không được rõ ràng lắm bất quá hắn rất nhanh chính là tháo xuống phòng độc mặt nạ ta tìm lập tức nơi này có hay không được ra a di cũng cảm thấy được dương tiên long nói không sai bên trong huy ệ t động không khí lưu động vốn là thuộc về một cái rất là quá trình chậm rãi lại thêm chi mới vừa rồi lúc nổ lại như vậy kịch liệt bên trong sinh ra rất nhiều có độc chất khí có hại nói xong câu này nói chỉ gặp a ạ di chính là mở ra đèn tin siêu sáng ở tràn ngập thuốc nổ mùi khói không gian bên trong chậm rãi h ư ớ n g phía trước bạn già nếu không ta cũng đi giúp hắn một chút đầu sư tử thấy vậy vội ậ y b và nói vậy mà dương tiên long nhưng là lắc đầu một cái không a di hắn có năng lực này được rồi đầu sư tử cũng chỉ được một mặt tiếp tục địa tại chỗ lợi a dịp ở tầm nhìn cũng không phải là chỗ rất xa cố gắng lục lọi nhưng mà hắn tựa hồ ra mới vừa rồi đi thông đối phương thuốc nổ kho vậy một con đường ra lại cũng không có tìm được khác thích hợp cửa hàng cho dù có lúc có cửa hàng nhưng đó cũng chỉ là chính là t r ư ờ n g m ư i em m sâu hắn rất không cam l ò n g đ n g nhiên lúc này a dịp nghĩ tới một chỗ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang t o chương một nghìn lẻ mười bảy tìm con đường sống chương một nghìn lẻ mười bảy tìm con đường sống chương m ộ nghìn lẻ mười bảy tìm con đ ư n g sống cồn vợ Ả dịt chính là không khỏi được bước nhanh hơn cho dù là trước mắt tầm nhìn rất kém cỏi nhưng là hắn vẫn ở chỗ c ũ g ặ p g à n không bằng thẳng bên trong động con đường bước dài làm dương thiên long bọn họ thấy Ả dịt một mặt mỉm cười đi tới sau đó bọn họ trong lòng kiểm chế cũng theo đó lấy được phong thích nhìn dáng giúp Ả dịt là tìm được xuất khẩu con đường anh bạn nơi nào có thể đi ra ngoài dương thiên long có chút không kịp chờ l ợ i hỏi Ả dịt cười một tiếng bạn già chúng ta sau l ư n g đ i ề u này mạch nước ngầm hẳn liền có thể đi ra ngoài cái này chúng ta làm sao tìm xuống nước đi tìm dương thiên long không khỏi được n h ữ n mảy một cái đương nhiên không phải chúng ta không phải mang có bơm phòng thuyền sao ạ dịp nói dương tiên long gật đầu một cái nếu như nhớ không lầm đọc theo hạ kỷ p h â m trên người ba lô đều tự mang theo một cái bơm phòng thuyền máy chúng ta dùng thuyền máy đi hạ lưu đi xem một chút ạ dịp vừa nói vừa đưa mắt về phía đọc đọc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn cần địa là lao bản dương tiên long quyết định mà không phải là hạ dịp ý tưởng dương tiên long không h o à i nghi chút nào hạ dịp quyết định hắn hướng về phía đọc nhẹ nhàng gật đầu một cái đọc theo ạ kỷ phập rất nhanh liền đem ba lô ở giữa bơm phòng thuyền lấy ra ngoài kết nối với mô hình nhỏ bơm ph hai chiếc thuyền máy chính là thành công bơm phòng chúng ta đi trước xem xem lão bản ạ dịch chỉ huy ạ kỷ phật theo xạ dạ hạ ngồi đi lên phải không nên đi quá xa dương tiên long nhìn cái này sông ngầm nước sông cũng coi là tương đối bình tĩnh cho dù ạ dịch bọn họ ngồi bơm phòng thuyền hạ lưu có chút khoảng cách nhưng là bọn họ cũng có thể từ nơi này sông ngầm t r ò n g cho hoa đến nguyên điểm vị trí yên tâm đi lão bản chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề nói xong câu này nói chỉ gặp ở ạ dịch dưới sự hướng dẫn cái này ba cái tháo các lao ra mà đều rối rít điệu nhảy lên bơm phòng thuyền nhanh chóng hoa nước hướng xuống dưới bơi đi tới a dít mở ra đèn tin siêu sáng nghiêm túc quan sát mặt nước cùng với chung quanh tình huống mà a kỷ p h ậ m theo xạ dạ hạ thì chủ yếu phụ trách chèo thuyền bất quá bọn họ ở nước yên tĩnh trên mặt tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh a dít cần phải nghiêm túc địa quan sát hai bên tình huống sông ngầm dưới đất hai bên đều là thạch đ ũ a dít nhìn rất là cẩn thận bất quá nơi đó tựa hồ đều không phải là hắn muốn muốn đi tìm mục tiêu tại chiều t r ư ớ c hoa được rồi ước trừng c h ừ n g một ngàn gạo đường thủy đống nhiên lúc này a dít bọn họ trước mặt một phiến sáng tỏ thông suất đứng lên chỉ gặp trước mặt bọn họ lại là hiện ra một cái to lớn dưới đất h giống như là bị người người là địa đảo đới đi ra như nhau bởi vì mặt hồ rất là rộng rãi vì vậy ạ dịt bọn họ chỉ có thể là đi vòng trước bên bờ đi trinh sát tình huống thấy nơi này bên bờ còn có điểm dừng chân ạ dịt sau khi suy nghĩ một chút liền để cho ạ kín phấp liền ở trên thuyền đợi hắn đi theo xạ dạ hạ cùng tiến lên bờ tìm tòi kết quả bên bờ phía dưới có chút tất át xạ dạ hạ lên bờ thời điểm bởi vì không có chú ý tới thiếu chút nữa liền cho trượt vào trong hồ mặt thua thiệt được ạ d ị lanh tay lẽ mắt bắt lại hắn cái này mới không còn lúng túng rơi vào trong nước nơi này rất rõ ràng cho thấy nhóm người kia một cái cầm cu bởi vì nơi này căn bản không có bất kỳ dây điện cùng với người là đã tới dấu vết a di t cùng xạ dạ hạ rất nhanh chính là đi tới trên m ờ bọn họ ở phía trên rẻ dạ quan sát đi ước chừng hơn bốn trăm em mờ xa đ ỗ n g nhiên lúc này a di t cảm thấy trên đỉnh đầu có giọt nước nhỏ g i ọ t xuống cảm giác giọt nước không thiên vị vừa vặn rơi xuống mặt hắn lên thấy vậy a di t không khỏi được ở đ ấ y lòng nổi lên l ầ m b ầ m mới vừa rồi đều có thấy có nham nước chỉ vào dưới mắt lại có thể sẽ có hắn không nhịn được ngẩng đầu vừa thấy cái này không xem không biết vừa thấy lại là đem hắn trò kinh sợi mình nguyên lai、like、phía trên này là một cái sân nhà sân nhà chừng hai mươi hơn thức cao hai bên vách đá cũng coi là tương đối dốc để cho người rất khó đi leo dĩ nhiên những thứ này chẳng qua là kim đối với người bình thường đối với ạ dịch mà nói không hề có hiệu quả ạ dịch biết ở trong huy động càng đi lên thì càng cách mặt đất càng gần chạy trốn có khả năng lại càng lớn bất quá hắn cũng chưa thấy được đây là bọn họ đường ra duy nhất tại chỗ quan sát một lúc lâu trong lòng cũng là đại khái có dự định sau đó ạ dịch quyết định vẫn là phải đưa cái này lớn như vậy hồ đi một vòng nói sau xa dạ hạ cùng ạ dịch hợp tác rất nhiều lần trong lòng của hắn vậy là như vậy ý tưởng ở hạ kỳn t h m nhìn g n soi mói chỉ gặp hai người c h ậ m dai ở bên bờ vòng quanh hang động hồ đi lại dương thiên long bọn họ chính là ở đưa mắt nhìn ạ dịt bọn họ vào xuống dưới đất sông chỗ sâu sau đó tại chỗ chờ đợi chờ đợi nửa giờ trước mắt thuốc nổ phế khí lại là dần dần t à n đi thuốc nổ phế khí như vậy một t à n đi ngược lại là lập tức đem dương thiên long lòng hiếu kỳ của nội tâm cho kích phát ra hắn rất muốn lần nữa tiến vào địch nhân hang động thuốc nổ kho đi xem xem rốt cuộc là dạng gì tình huống đầu sư tưởng tượng như đọc hiểu hắn ánh mắt hắn không khỏi được hái được phòng đ ộ n mặt nặng b ạ hòa dược này phế khí dần dần tàn đi dương thiên long vậy nhanh chóng tháo xuống phòng đ ộ c mặt nạ hướng về phía đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó bọn họ chuẩn bị cũng tiến vào bên trong đi một chuyến kết quả tuy nói bên trong mới vừa rồi trải qua một lần kinh tâm động t h á c h nổ người ở bên trong theo lý mà nói cũng không nên có vật sống bất quá vì để đạt được an toàn dương thiên long bọn họ vẫn là đem bảo hiểm cũng mở ra chỉ cần bên trong có tình huống dị thường xuất hiện bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự bắn súng bắn một đường rẻ g i t tiến về trước đầu sư tử nhắc nhở tất cả mọi người cũng tận lực đi con đường ở giữa để ngừa hai bên hòn đá rơi xuống đập phải bọn họ m ớ i hơn phút sau dương tiên long bọn họ đi tới mới vừa rồi chống trải phòng khách nơi đó chỉ gặp bên trong một mảnh hút nộn tán lạc thân thể con người chân tay cụt theo các loại các dạng công cụ v ậ t kiện bên trong chế tạo thuốc nổ công cụ theo máy móc đã sớm bị nổ phải là khuôn mặt khác hoàn toàn không tồn tại nữa bên trong dưỡng khí hàm lượng vẫn tương đối thấp tất cả mọi người dọc theo con đường này vậy tận lực là lựa chọn khiến cho dùng thủ ngữ tới trao đổi chỗ này giống như là ạ thịt bọn họ chỗ ở hầu như nhau rất lớn dương tiên long bọn họ ở cái địa phương này khu vực trung tâm dần dần hướng bên cạnh tản đi dọc theo bên cạnh đi một vòng bọn họ lại là một lần nữa đất có liền thu hoạch bên trong vẫn còn có một cái kho quân dụng nhỏ chỉ bất quá kho quân dụng mới vừa rồi là bị bịt kín cửa cho đóng kín lại vì vậy nhờ vậy mới không có phát sinh nổ như thế nhiều súng đạn tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi để cho chờ ta lát nữa tới nổ hư nó dương thiên long nói hắn nói không có ai phản đối bất quá dương thiên long sâu trong nội tâm nhưng cũng không phải là muốn nổ bành cái này kho quân dụng mà là muốn đem giá này trị giá chí ít mấy trăm ngàn đô la súng ống đạn dược cũng bỏ vào trong túi rời đi kho quân dụng sau đó tất cả mọi người lại tại chỗ đi vòng vo vò một vòng chỉ gặp một cái to lớn xi măng tưởng ngăn chặn đường đi của bọn họ rất rõ ràng kẻ địch ban đầu đ ắ p xi măng này tưởng chính là vì phòng ngừa bọn họ người tế b ả o chẳng lẽ bên trong có bí mật gì dương thiên long theo đầu sư tử bọn họ đều là một mặt kinh ngạc c h ố mắt nhìn nhau cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo x i ở h ữ gạch ngang cắp gạch ngang than gạch ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 1018. t h ắ n g lợi lớn chạy trốn chương một n t h ắ n g lợi lớn chạy trốn cổn vợi nhớ qua hép mới được đối mặt cái này vững chắc xi、si、măng tưởng đầu sư tử không nhịn được cầm ra một cây c ư ơ n g tiên hung hãn hướng phía trên đập tới thật bất ngờ đầu sư tử lần này đập xuống chỉ là đập xuống một cái hố nhỏ thôi hắn có chút không tin tả tiếp liền xuất thủ lần nữa hung hãn đập xuống hơn mười lần sau đó vẫn là cái hiệu quả này đầu sư tử tự hồ lập tức đồng chí bạn già trong này nhất định là xi、si、măng cốt sắt bê tông gây ra dương thiên long tuy nói không có xử lý qua nghề kiến trúc nhưng là hắn cái này một hai năm tới cũng là cùng nghề kiến trúc đánh rất nhiều qua lại am tưởng cái này cốt sắt bê tông chất lượng vậy làm sao bây giờ đầu sư tử một mặt cười khổ nói cứ như vậy đi các ngươi nhanh đi ra ngoài ta phải đi nổ bành cái đó kho quân dụng dương thiên long hướng về phía đầu sư tử nói thấy s i m a n g cốt s ắ t tài liệu tường thể đúng là không gì phá nổi đầu sư tử chỉ được mang những thứ khác các bạn trẻ một mặt h ợ m h ự c rời đi hiện trường mà dương thiên long vậy thừa cơ hội này đem kho quân dụng bên trong súng ống đạn dược toàn bộ đều bỏ vào mình bị diện bên trong kho hàng chờ hết thệ các thứ này giải quyết sau đó dương thiên long hướng bên trong ném mấy trái lựu đạn nhanh chóng rời đi kho quân dụng không có những cái kia s ú n g ống đạn dược cái này mấy trái lựu i đạn bỏ túi ném vào hiệu quả cũng là tự nhiên có thể tưởng tượng được chờ dương tiên long rút lui trở lại tối tăm bờ sông phòng khách lúc ạ d ị t bọn họ cũng đang hoa chuyển hướng bọn họ lại tới rất nhanh ạ d ị t bọn họ chính là lên m ờ như thế nào đầu sư tử đội bằng hỏi chúng ta chỉ phát hiện một cái sân nhà ạ d ị t vẻ mặt thành thật nói chỗ khác cũng không có bất kỳ được ra dương tiên long hỏi đúng vậy chỗ khác cũng không có bất kỳ được ra a dít gật đầu một cái cái đó sân nhà cần chúng ta từ phía dưới leo đến phía trên đi mới có thể đi vào mảnh đất này hạ hang động lần trước tầng cái đó sân nhà vẫn tương đối khó mà leo xa dạ hạ đây là bổ sung một câu lão bản nơi này thì sao các ngươi có hay không phát hiện mới À gì không khỏi phải hỏi nói dương tiên long gật đầu một cái chúng ta mới vừa rồi tiến vào bên trong ở bên trong phát hiện một cái kho quân dụng nhỏ t a đã đem nó cho nổ hư ngoài ra chúng ta còn phát hiện chặn một cái dùng xi、si、măng cốt sắt cắt thành xi、si、măng tường vậy trận xi、si、măng tường bền chắc không thể gãy đầu sư tử lại không khỏi được bổ sung một câu p h o n g đoán ở trong đó giống như là mê cung như nhau sâu không lường được cho nên bọn họ lúc này mới đem chỗ đó cho che lại À dịt phân tích nói vậy chúng ta liền từ sân nhà nơi đó rời đi sao x a dạ hạ vậy vội vắng hỏi dương tiên long không có trả lời ngay x a dạ hạ mà là nhìn xem à dịt hắn đang trưng cầu à dịt ý kiến À dịt không chút do dự gật đầu một cái ta cảm thấy có thể được không đúng chúng ta từ tầm trên rời đi có thể giảm thiếu không ít thời gian theo đường xá nếu à dịt đều nói như vậy chúng ta nhanh chóng thu thập đồ đặc xong dương tiên long quả quyết nói rất nhanh tất cả mọi người chính là chia ra ngồi hai chiếc bơm phòng thuyền hướng sân nhà nơi đó nhanh chóng tìm đã qua a dịt quả quyết mang theo phi hổ móng bắt đầu đối với cái này so với là dốc sân nhà vách đá leo m ỏ n g đá hắn mỗi một bước cũng thật sâu dẫn động tới dương tiên long bọn họ lòng mười phút sau đó a dịt thành công đi tới sân nhà phía trên chỉ gặp hắn móc ra cương thiên theo đồng nệ m ở phía trên nhanh chóng gợi lên khoan lộ tới nửa giờ sau đó a dịt đại công c á o thành bất quá chính hắn cũng làm ệ không thở được tới đầu sư tử cái đầu tiên từ nói với dũng cảm có dây thường trợ rút đầu sư tử xài ba phút chính là cùng a dịt đứng chung một chỗ đọc theo hạ kìm thấp theo sát phía sau ha ha tăng chân sau theo bị thương theo trước mắt hắn năng lực nhất định là không cách nào leo leo lên bất quá đầu sư tử bọn họ ngược lại cũng thông minh lại tại chỗ đánh cái lỗ c à i chốt cửa sợi dây thừng mà ở vào phía dưới dương tiên long bọn họ vậy nhanh chóng cho ha ha tăng trên mình c à i chốt cửa dây thừng ở tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực xuống ha ha tăng cũng là thành công bị kéo lên còn sót lại đường xá đối với ạ thịt mà nói thật là lại ung dung bất quá giống như hắn lúc trước nói như vậy không cho phép bọn họ từ sân nhà sau khi đi lên đường xá sẽ giảm thiếu không thiếu quả nhiên như vậy lúc này bọn họ hao tốn không tới hai tiếng bắt đầu từ một cái tiểu nhân cây động nơi đó chui ra làm thấy được lớn thác nước thời điểm tất cả những tên cũng đổi được mặt đầy kích động bọn họ ở nơi này dưới đất trong mê cung mặt nán lại dòng g ã một ngày một dạ hậu rốt cuộc đi ra làm thấy được bên ngoài bầu trời xanh thẳm sau đó dương thiên long bọn họ đều không khỏi được thở ra một hơi dài hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi cho cạ xì đờ đánh tới điện thoại cạ xì đờ cũng làm ộ t mực là dương thiên long bọn họ an toàn lo lắng trước hôm nay thấy dương thiên long bọn họ bình an vô sự từ hang động bên trong chui ra sau đó hắn cũng là ở đáp ứng dương thiên long bọn họ lập tức phái máy bay trực thăng đồng thời vậy nhanh chóng cho xa ở lại đẹp thành nhỏ bà giờ hồi báo đứng lên bà giờ ở mười hai giờ trước nhận được tình báo lụt mạn đã từ bắc không phải chạy trốn t r o n g c h n g phải từ trước mắt hắn hoạt động quỹ tích tới suy đoán lụt mạn vô cùng có thể trước mắt thân ở s á t thờ su đang vị trí vừa nghe dương thiên long bọn họ có tung tích bà giờ không khỏi được thở ra một hơi dài bọn họ cơ cấu tình báo x ả ra chút tỉ vết nào vấn đề để cho dương thiên long bọn họ chạy không một chuyến tại chỗ chú đóng liền một cái hơn giờ sau đó rốt cuộc dương thiên long bọn họ nhìn thấy chiếp tia quen thuộc máy b máy bay trực thăng dây thừng từ phía trên rất xuống ở tự động lên xuống dây thừng dưới sự giúp đỡ dương thiên long bọn họ rất nhanh vậy chính là cũng ngồi lên liền máy bay trực thăng ở máy bay trực thăng bên trong một cái cơ vụ nhân viên là bọn họ chuẩn bị một ít thực phẩm cho nước suối dương thiên long bọn họ cũng không nói ngoài được cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề bắt trước những thức ăn này theo nước suối chính là từ ngủ từng ngụm từng ngụm ăn uống trở lại nạp thi nấu ngươi đập chứa nước thời điểm đã là buổi trưa mười hai giờ c ả c sĩ đờ đặc biệt đi tới khách sạn n i n đón bọn họ xin lỗi hoa hạ long tiên sinh giao tỉnh chúng ta báo cơ cấu tình báo có chút sai lầm ngày hôm qua thời điểm lụt mạn đã trốn ra bắc không phải trước mắt hẳn là ở sắt thờ sudan cái gì lụt mạn đi sắt thờ sudan dương thiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy theo chúng ta trinh sát nhân viên tin tức phản hồi c ả s i đờ rất là ngượng ngùng trả lời dương thiên long lúc này chắc chắn sao dương thiên long một mặt không chớp mắt nhìn c ả s i đờ lúc này chắc chắn các ngươi tùy thời có thể rời khỏi nơi này xin lỗi c ả s i đờ một mặt xin lỗi nói không chúng ta vẫn không thể đi vậy mà dương thiên long nhưng là rất bậc ư ờ n g lúc này nên cạ xi、si、đờ g i ậ mình hắn cho là mình phục vụ chỗ nào có vấn đề hoa hạ long tiên sinh các ngươi tại sao không chuẩn bị rời đi chẳng lẽ còn có chuyện gì không đúng vậy chúng ta phải đi ạ toàn tỉnh tìm một cái người anh bạn ngươi phải giúp giúp chúng ta dương tiên long nói xong chính là nhẹ nhàng b ỗ một cái cạ xì đờ bà bay c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2.2 gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo hỉ ẹn gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang sẹn gạch ngang l ụ c chương 1019. g h ì n k t i c h t h ư chương trình ca nhạc chương một n dạ tỷ tiểu thư chương trình ca nhạc c ồ n v ỡ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu ca sĩ đợ lấy làm kinh hãi liền nội vàng hỏi bọn họ cần muốn tìm tìm hạng người gì một cái tên là dù v a thương nhân tên t i ê thường xuyên đến sa mạc địa khu đi bạn già ngươi có không có cách nào trợ giúp chúng ta tìm được tung tích của hắn dương tiên long rất là nghiêm túc nói ca sĩ đợ nhìn dương tiên long một mắt đầy mặt kiên trì không thành vấn đề ta có thể theo địa phương bót cảnh sát liên lạc sau khi suy nghĩ một chút ca sĩ đợ cũng là không khỏi được gật đầu một cái vậy thì tốt cảm ơn các ngươi chúng ta ăn cơm chưa thì đi, đi. Dương vừa vừa t bữa bữa h đi tỉnh, tỉnh đây là một tòa xây ở sông mái bên cạnh thành phố vẫn chưa đi vào thành phố a toàn dương thiên long bọn họ liền là xa xa nhìn thấy ven đường một quảng cáo bài lên treo to lớn dạ tỷ tiểu thư tấm ảnh đây là dương thiên long mới nhớ lại dạ tỷ trước mắt đang sông mái dọc theo sông thành phố mở trường trình ca nhạc em vợ của hắn giỏi nỉ thành t i ệ u ngự dụng quay phim vậy đi theo cùng nhau đến nơi này cái đó cô nàng là ai đầu sư tử nhìn hình dáng hơi có chút giết mặt dạ tỷ tiểu thư tấm ảnh không khỏi phải hỏi nói nghe nói là ớ đô gạo địa khu nổi danh mình tinh dạ tỷ tiểu thư ca sĩ đã nói nàng tối hôm qua đạt tới a toán nghe nói muốn mở hai diễn chương trình ca nhạc dạ tỷ tiểu thư đầu sư tử níu mày một cái ở trong ấn tượng của hắn hắn tựa hồ đối với danh tự này cũng không có gì trí nhớ dạ tỷ tiểu thư là trước mắt ớ đô gạo lưu hành giới âm nhạc tiểu tiên hậu nghe nói nàng một diễn chương trình ca nhạc đều là mười triệu đô la khởi bước dương thiên long đây là bổ sung nói như thế nhiều cái này hai c ậ p nhân dân có thể nghe dạy sao đầu sư tử thất kinh nói trong bọn họ giữa rất nhiều người đều nghe không dạy nổi nhưng là không trở ngại có giả tỷ tiểu thư cùng nhật người ái mộ như thế nói với ngươi đi lúc này nghe nói giả tỷ tiểu thư người ái mộ bao một chiếc máy bay đặc biệt đi theo nàng tại thế giới các nơi mở lưu động chương trình ca nhạc những tên kia mua nhiều phiếu bọn họ sẽ đem vé vào cửa phân phát cho người địa phương cứ như vậy giả tỷ tiểu thư f a n ca nhạc chính là nhiều không thiếu dương thiên long nói hắn sở dĩ biết như thế nhiều thật ra thì chủ yếu vẫn là bái tiểu c ứ u tử dò nỉ h theo như lời lợi hại nhân vật như vậy mỏ tiền cũng không thiếu đầu sư t ử một mặt sâu kỳ nói đó là đương nhiên dương thiên long cười nói chúng ta tối nay ngủ lại khách sạn hãy cùng dạ tỷ tiểu thư là một cái khách sạn cũng là chúng ta tập đoàn kỳ hạ khách sạn c ả sĩ đỡ cười nói nếu như các ngươi có theo đuổi ngôi sao hưng thú nói ta có thể giúp một tay cho các ngươi liên lạc một chút cùng dạ tỷ tiểu thư muốn một ký tên theo hoặc là là chủ chúng hẳn không có vấn đề đầu sư lắc đầu một cái cười nói cái loại đó lôi nhân hình dáng cô gái cũng không phải là chúng ta thức ăn không đầu sư tử bạn già ta cảm thấy dạ tỷ tiểu thư rất đẹp vậy mà đọc nhưng là lập tức đứng dậy chủ động tháo đài đứng lên phải không ngươi thích như vậy giết mặt hình dáng dương thiên long hỏi đúng vậy ta thích các ngươi những thứ này người trung niên chẳng lẽ không cảm thấy rất phe thua sao đọc hỏi ngược lại phe thua cùng đẹp không có bất kỳ liên lạc nào đầu sư tử sâu kín tới liền một câu không riêng gì thành phố ạ toàn vào con đường ra và có dạ tỷ tiểu thư tấm ảnh liền liền trong thành phố mặt luôn luôn cũng có thể thấy được dạ tỷ tiểu thư tấm ảnh cả tòa thành thị tựa hồ đầy vui mừng khánh giả tỷ tiểu thư đến thế giới bên trong tổng thống có lẽ cũng không có đ ạ i ngộ tốt như vậy ca sĩ đơ một mặt sâu t h nói bọn họ tối nay có chương trình ca nhạc sao dương viên long đ ố n g nhiên lúc này hỏi ca sĩ đơ lắc đầu một cái hắn biểu thị phải đi khách sạn nơi đó cha một chút khách sạn cách sông n à y cũng không xa cũng chỉ khoảng mấy trăm nước là cả tòa thành thị duy nhất một tòa khách sạn cấp năm sao n ù lại khách sạn sau đó ca sĩ đơ vậy là nhanh nghe nóng tối nay có hay không dạ tỷ tiểu thư chương trình ca nhạc xin lỗi tối nay không có bọn họ chương trình ca nhạc tối mai mới bắt đầu bất quá bọn họ tối nay sẽ đi nơi đó đặt chẳng c ả sĩ đ ờ nói phải chúng ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút cũng không thích theo đuổi ngôi sao làm tránh sự mới nhất muốn chặt dương thiên long cười nói bây giờ đã tan việc ngày mai buổi sáng ta nghe liên quan tới rủ rủa người này cụ thể gia đình địa chỉ tin tưởng ta rất nhanh sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng cảm ơn c ả sĩ đ ờ tiên sinh ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm việc đi chúng ta sẽ xử lý tốt dương thiên long cười nói hoa hạ long tiên sinh ta lão bản hắn muốn ngại theo hắn thông cái nói ca sĩ đợ cười nói c ả sĩ đờ lao bản là b ạ d ở tiên sinh dưới mắt b ạ d ở tiên sinh tìm mình phỏng đoán hơn phân nửa là vì nùn mạn sự việc tới t h a n h thật mà nói đối với lần này tình báo không chính xác sự việc dương thiên long rất tức giận nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường không có trăm phần trăm tình báo chuẩn xác phải ta chờ một chút cho hắn đáp lời dương thiên long quyết định hay là trở về đến trong phòng sẽ cùng b ạ d ở liên lạc lúc này ở nơi này ngồi khách sạn cấp năm sao c ả sĩ đờ như thường là dương thiên long theo đầu sư tử mỗi người chuẩn bị một căn phòng tổng thống còn lại anh bạn thì ở là tiêu c h u n gian sau khi trở lại phòng dương tiên long không kịp nghỉ ngơi chính là đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn xinh đẹp sông mài c h ạ m vạn tối náo nhiệt cho bà giờ gọi điện thoại đã qua bên đầu điện thoại kêu bà giờ rất nhanh chính là nói chuyện một phen đơn giản hàn huyên sau đó bà giờ đối với bọn họ cơ cấu tình báo ngu xuẩn tin tức bày tỏ nói xin lỗi dương tiên long ngược lại không cảm thấy có cái gì dẫu sao nhóm của bọn họ kế cửa mỗi một người đều nguyên vẹn không sức mẹ địa trở về hắn ngược lại là an ủi bà giờ tới dương tiên long vậy đưa cái này dưới đất hang động có kho quân dụng tình h u ố n cho bà g i nói một lần bà g i sau khi nghe xong hắn ý tưởng cùng dương thiên long như nhau. đó chính là nhất định phải tìm được cái đó rủ vừa có lẽ hắn mới là đúng cái mấu chốt của sự tỉnh sở tại không sai chúng ta là phải chuẩn bị tìm rủ vừa cả s、si、ị đ ợ tiên sinh đã biết hắn sẽ thật tốt trợ giúp chúng ta dương tiên long vẹ mặt thành thật nói vậy thì tốt bạn già ta l o a n g o á n g cảm giác được rủ vừa tên i kia đang là đúng cái mấu chốt của sự tính chỗ vã giờ nói không sai ta cũng giống bệnh nghĩ chỉ mong chúng ta có thể rất thuận lợi dương tiên long vẹ mặt thành thật nói chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho rủ vừa tiên sinh bạn già người yên tâm vã g i thề thành khẩn biểu thị nói cùng b à giờ nói chuyện điện thoại vẫn chưa kết thúc dương thiên long điện thoại di động lần nữa văng lên hắn không nhịn được liếc mắt vừa thấy chỉ thấy là giò n ì đánh tới chẳng lẽ giò n ì mới vừa rồi nhìn thấy ta dương thiên long lấy làm kinh hãi cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo hì ẹn gạch ngang dài gạch ngang tu gạch ngang s ẹ n gạch ngang lúc t r ư ơ n g 1020. g h ì n h ô n t r ặ p nhau chương 1020, g a ặ p nhau cổn vợ ở dùng tiểu cầu vừa c o nhớ qua hết ớ i được dương thiên long nhanh chóng qua loa kết thúc cùng ba g i nói chuyện điện thoại sau đó nhanh chóng hoa hạ long ta thấy được ngươi ngươi cùng đầu sư tử chung một chỗ đúng không bên đầu điện thoại kia truyền đến giò nỉ khoái trá thanh âm ta rất muốn biết ngươi ở đâu cái gian phòng nhưng là nơi này lễ tân phục vụ viên nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói cho ta cho nên ngươi nhanh chóng nói cho ta ngươi ở đâu cái gian phòng ta tốt đến tìm ngươi được không thấy giò nỉ muốn tới tìm mình dương tiên h long trong lòng vậy đã sớm đem giò nỉ coi là làm ì n h người thân hắn không khỏi được đem cửa của mình bản số theo tầng lầu số nói cho cho giò nỉ g ò nỉ vừa nghe hắn không khỏi được ở trong điện thoại mặt cười lên hoa hạ long chúng ta ngay tại ngươi trên lầu phải mau xuống đi dương thiên long hướng về phía g o ò ni nói không tới hai phút dương thiên long cửa phòng chính là bị g o ò ni cho gõ này do ni dương thiên long chủ động một mặt nhiệt tình giang hai cánh tay ra này hoa hạ long g o ò ni cũng làng lên đón ngươi tới vào lúc nào ai cập dương thiên long cho g o ò ni ném qua một hũ có ca sau không khỏi phải hỏi nói chúng ta một cái tuần lễ trước đã đến ai cập đầu tiên là ở cái rộ sau đó một mực ở sông nài dọc theo sông thành phố tiến hành lưu động chương trình ca nhạc nơi này hẳn là cuối cùng một trạm giò ni nói Ta thi sát một chứa nay ở nạp ngươi nước nơi hạng bụng, cũng là ngày hôm nay mới đến. đập khảo hôm cái mới đấu đó là dương tiên long cười cười nói ta nghe bà chị nhắc tới không quá ta quá bận rộn cho nên vẫn không có cho ngươi gọi điện thoại không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng ở nơi đây vừa vặn chúng ta tương gặp được buổi tối ăn c h u n g cái bữa ăn tối d o ơ n g t n l cười nói không thành vấn đề không quá ta đề nghị ngươi vẫn là theo chúng ta ăn c h u n g đi đầu sư tử cũng ở đây thuận tiện giới thiệu mấy cái bạn mới để cho ngươi quen biết một chút dương tiên long cười nói d o n h i gật đầu một cái được không thành vấn đề bất quá chúng ta ăn bữa ăn tối thời điểm còn nhanh hơn điểm bảy giờ ba mươi phút chúng ta thì đi sân thể dục đặc tràng các ngươi có không có hứng thú có thể đi theo cùng đi xem xem bọn họ đi dương thiên long cười cười nói ở trong phòng cũng không có trò chuyện thời gian bao lâu dương thiên long cửa phòng lần nữa bị người gó bang hắn không khỏi được đi ra ngoài xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy chỉ thấy là đầu sư tử đây là hắn mới nhớ bữa ăn tối thời gian đến bạn già dương thiên long cho đầu sư tử mở ra gian phòng ngay sau đó chỉ cách đó không xa dò nhì nói ngươi còn biết hắn sao dọn nhì đầu sư tử cười cười nói làm sao không nhận biết ta rất kỳ quái gió nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này đầu sư tử tiên sinh ta đi theo dạ t ỷ tiểu thư cùng đi đến gió nhi cười nói ta tiểu cứu tử do nhi bây giờ là dạ t ỷ tiểu thư ngự dụng quay phim cho nên hắn đi theo dạ t ỷ tiểu thư cùng nhau tới dương tiên long cười giải thích lúc này đầu sư tử lập tức rõ ràng nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chính là cái đó giết mặt cô nàng ngự dụng quay phim thành thật mà nói anh bạn ngươi khẳng định bị người khi dễ không tặn đi khá tốt tính tình của nàng là hơi lớn không quá ta cũng có nóng này chúng ta được lấy bạo chế bạo g i n h cười nói nếu đã tới chúng ta liền cùng đi ăn cơm đầu sư tử chủ động nói phải chúng ta cùng đi ăn cơm do nhị gật đầu một cái đi tới nhà ăn sau đó các bạn trẻ đều đã đến đ ô n g đủ dương thiên long vậy đơn giản đem tiểu cứu tử dò nhị cho bọn họ giới thiệu một phen dò nhị cùng mỗi một anh bạn cũng nghiêm túc lại gần gũi chào hỏi hơn nữa mời bọn họ buổi tối vậy tham gia đạp tràn g hoạt động đây cũng là một cái cùng ngôi sao quốc tế khổng lồ tiếp xúc cơ hội tốt các bạn trẻ các ngươi có không có hứng thú đi xem xem đầu sư tử cười hỏi lúc này ra dương thiên long ý liệu cơ hồ tất cả anh bạn cũng biểu thị có hứng thú đi xem xem Phải, vậy các h nhanh chút, khi theo họ thể chút. họ hai theo thư họ phía nhanh hướng thể Không họ nhưng nhân ninh ú súng n liền ăn cơm nhanh một chút. Sau khi ăn xong bọn cùng sân Dương Tiên Long nói. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Tiên Long bọn bọn trong sân ngờ bọn họ nhưng là bị súng đạn sẵn sàng nhân viên an ninh trận lại đường g giả ta một một tối tỷ tiểu sau qua bữa sau sau là lại đi đi đi đài đi đi tới. cơm dục SCUV dục c xem mở xe đó, đi. bị bạn của ta may m à i dò nỉ h chủ động đứng dậy những thứ này nhân viên an ninh lúc này mới đem dương thiên long bọn họ bỏ vào, vào cái này diễn chương trình ca nhạc quy mô nhưng mà không nhỏ đi vào chỗ tòa này có thể chứa bốn mươi nghìn nhiều người sân thể dục nhìn to lớn sân khấu ạ kỳnh vẫn không khỏi được thở dài nói người khác là ngôi sao quốc tế khổng lồ bạn già như thế nào đi nữa cũng không biết hưởng thụ quá kém đãi ngộ đi đầu sư tử cười cười nói mới đầu dạ tỷ tiểu thư các nhân viên làm việc đang sửa sang sân khấu dương thiên long bọn họ ngược lại cũng vô sự chỉ có thể là ở sân thể dục bên trong đi khắp nơi đi nơi đó xem xem bất quá đợi đến tối tám giờ sắp trời đổi được bóng tối sau đó toàn bộ sân khấu ánh đèn bậy toàn bộ đều lòng lánh đem lúc chiếc bóng tối sân khấu chiếu sáng là hào quăng trói mắt dạ tỷ tiểu thư vậy đi tới trên sân khấu ở hiện trường nhân viên làm việc điều chỉnh t ừ hạn g nhỏ giọng hát nàng những cái kia kinh đ i ể n khúc hạng mục do nhỉ thì trước ngực treo máy chụp hình thỉnh thoảng là dạ tỷ tiểu thư chụp mấy tấm ta cảm thấy cái này dạ tỷ tiểu thư vẫn là mặt một xinh đẹp một trên bức tranh nùng trang giống như là đêm trong tiệm gà r ừ n g như nhau đầu sư tử một mặt bất cần đợi nói không ít anh bạn cũng đối với đầu sư tử nói bày tỏ đồng ý bất quá độc quái thai này vẫn là biểu thị dạ tỷ tiểu thư trên bức tranh n ù trang thật đúng là đặc biệt đẹp thằng nhóc ngươi thẩm mỹ thật là đủ kỳ quái đầu sư tử nhữ mày một cái. hát tựa hồ cảm thấy có chút chán ghét đứng lên ta chỉ thích như vậy mất cô gái đọc đi theo trên đài dạ tỷ tiểu thư tiếng hát mà có tiết t ấu đung đưa mình thân thể nhìn dán g dấp tên này thật vẫn là có say mê trạng thái thật ra thì dạ tỷ tiểu thư nùng trang dáng vẹn là có chút khó khăn xem nhưng là nàng thanh sắc vẫn là tương đối khá dương tiên h long bọn họ nghe một chút vậy cũng dần dần có đồng tình đứng lên về sau mấy bài hát sau đó bọn họ thậm chí bắt đầu rối rít cảm thán t r á c không được người ta dạ tỷ tiểu thư là ở dô thức l ư ớ tinh cái này hát công quả thật không giống nhau do nỉ đánh mấy tờ tấm ảnh sau đó hắn vậy đi tới dưới đ à i nhìn lên đồng hồ sau nói hoa hạ lòng đầu sư tử còn một hồi mà liền kết thúc hoàn liền sau đó chúng ta đi địa phương quán ba ngồi một chút ta mời khách như thế nào thằng nhóc ngươi trạng thái tinh thần còn tốt như vậy dương tiên long nói b a nói ngươi tuổi trẻ mà tổng không thể giống như ngươi như nhau trước thời hạn qua liền người già sinh hoạt đi do nỉ cười nói phải chúng ta chờ lát nữa đi ngồi một chút dương tiên long gật đầu một cái mắt thấy đạp trận thì phải kết thúc đông nhiên lúc này chỉ gặp bảy tám cái vóc người to lớn người xông lên sân khấu bọn họ đem dạ tỷ tiểu thư bắt được theo chúng ta đi một người hung tận nói dưới đài dương thiên long bọn họ lấy làm kinh hãi c ờ mờ nờ có người bắt cóc do ni phản ứng rất nhanh bất quá hắn chạy về phía trước liền hai bước sau đó nhưng l à nhanh chóng lại rụt trở về những tên tiết đều mang người gì đây cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo hỉ ẹn gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang s ẹ n gạch ngang l ụ c t r ư ơ n g một nghìn hai mươi mốt xông vào sân thể d ụ c tên bắt cóc t r ư ơ n g một nghìn hai mươi mốt xông vào sân thể dục tên bắt cóc c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ phiếu thua thiệt được do nghỉ không có hướng phía trước bởi vì mới rồi có một nhân viên làm việc hướng phía trước đi lên muốn ngăn lại không ngờ nhưng là bị mấy tên kia trực tiếp cho bắn chết cứu mạng à cứu mạng à dạ thì tiểu thư không giúp thanh â m bắt đầu vang vọng ở sân thể dục bầu trời do nghỉ bọn họ nơi nào còn dám tiến lên như vậy h ả chẳng phải là mình đi muốn chết sao dương tiên long bọn họ vậy rất nhanh phản ứng lại bất quá bọn họ lúc này không hề là mỗi người cũng mang theo người gì xa dạ hạ mang theo một cây súng lục đọc mang theo một chi hụt súng tiểu liên chỉ như vậy mà thôi chúng ta đi làm thịt bọn họ xa dạ hạ là một tay súng thần hắn bắn rất chính xác độ rất mạnh còn lại các bạn trẻ tại chỗ đ ợ i lệ n h dương thiên long vậy vừa nói vừa móc ra hai cây xú lục đưa cho đầu sư tử sau khi nói xong bọn họ nhanh chóng hướng vậy mấy tên bắt cóc rút lui vị trí nhanh chóng chạy đi vậy mấy tên bắt cóc đi không hề mau bởi vì dạ tỷ tiểu thư là vừa khóc lại náo khóc đi nữa chúng ta giết chết ngươi cầm đầu một người một mặt hung tợn nói tới giết chết ta dạ tỷ tiểu thư lửa pháo nóng này cũng là nổi danh vừa nghe đối phương muốn giết chết mình nàng lại là một chút không sợ Mụ. một m người đàn ông to con d ơ lên quả đấm hung hãn quất dạ t ỷ tiểu thư một cái tát lần này dạ t ỷ tiểu thư trở nên có chút điên c u n g lên nàng hướng tên hướng kia không nhịn được hung hãn phun một bãi nước miếng đã qua ngay tại lúc này sân thể d ụ c cửa nhân viên an ninh vậy chạy vào không ngờ những thứ này tên bắt cóc cửa nhưng là dẫn đầu liền phát hiện những cái k i a nhân viên an ninh a cờ phun ra ra thật dài ngọn lửa lập tức đem những cái k i a nhân viên an ninh toàn bộ đều tệ ngã xuống đất đi không nói lời nào những thứ này tên bắt cóc cửa lập tức đem dạ tỉ tiểu thư cho đánh mất xịu sau đó kéo lên nàng chính là hướng cửa nhanh chóng đi tới đầu sư tử bọn họ mấy cái vậy quả quyết chạy tới thấy những tên kia lập tức phải đi ra sân thể dục cửa xa dạ hạ đoạt lấy đọc trong tay một súng tiểu liên một băng đạn quét tới bảy người có bốn cái cũng trúng đạn ngã xuống đất dương tiên long theo đầu sư tử lại tất cả giải quyết một cái dưới mắt lại có thể chỉ còn lại một cái các ngươi đừng tới đây nếu là ở tới đây nói ta đem nàng giết chết cuối cùng vậy tên bắt cóc cũng là bị dồn đến sân thể dục trong góc hắn giọng nói đều là không ngừng được một hồi run dậy nhanh chóng buông xuống giả tỷ tiểu thư nếu không chúng ta giết chết ngươi đem ngươi ném tới sông mài bên trong đi đốt cá sấu xa dạ hạ một mặt hung hắn nói đặc biệt tới đây ta nổ súng thật tên bắt cóc nói xong câu này nói trong tay súng lục đã chặt chẽ để ở hôn mê dạ tỷ t i ể u thư huyện thái dương nơi đó tên lầy giọng nói cũng là từ nơi này lúc bắt đầu trở nên có chút điên c ủ ồ n g lên theo dương thiên long theo đầu sư tử bọn họ đối với những thứ này tên bắt cóc cửa biết rõ bọn họ tuyệt đối không phải hiền lành hoặc là là gan nhà tiểu nhân hỏa ngươi thả nàng chúng ta thả ngươi đi dương thiên long thở ra một hơi dài giọng rất là bình thản a thả nàng tuyệt đối không thể nào chúng ta cần cái này cây cây rụng tiền tên bắt cóc cười lạnh một tiếng không tàn bên trong đôi mắt cũng không muốn cùng dương thiên long hòa đàm ý nghĩa lão bản để cho ta thủ tiêu hắn đi s a dạ hạ đây là nhỏ giọng nói không anh bạn ta muốn bắt người sống dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này cũng là đổi được cực kỳ vô cùng bưng lên hắn tổng cảm thấy những thứ này tên bắt cóc hẳn không phải là một nhóm bình thường tên bắt cóc mà là sau lưng có mục đích không thể cho người biết không thành vấn đề s a dạ hạ thấy dương thiên long chuẩn bị muốn bắt s ố n g miệng hắn đối với mình kỹ thuật bắn vẫn là rất có lòng tin các ngươi cũng cây súng vứt bỏ nếu không ta một súng giết trên à n g tên bắt cóc vẫn còn ở khản cả g ọ n nói như thế nào các bạn trẻ nghe hắn đi dương thiên long vừa nói vừa cầm trong tay súng lục ném tới đầu sư tử v ậ y khẽ mỉm cười dựa theo ném tới xa dạ hạ vậy chuẩn bị ném bất quá hắn động tác kiết nhưng là một cái chính có người chỉ gặp hắn leo một con tiếp theo đột nhiên gian vừa b ó c cò tên kia cánh tay lập tức trúng đạn bất ngờ không kịp đề phòng tên kia súng lục cũng là lập tức ném xuống đất hả tên kia đổi được mặt đầy cực kỳ thống khổ đọc một cái đi nhanh đi lên sau đó một cái quét đường chân tên kia bên người súng lục lập tức bị quét sang một bên đem hắn mang đi không nói lời nào dương tiên h long bọn họ quyết định thì phải đem cái này mang đi không ngờ a d ị t bọn họ lại là rất nhanh chạy tới nói cho dương tiên h long bọn họ không thể như vậy hành động theo cảm tình ai cập cảnh sát vô cùng nghiêm túc nếu như bọn họ tùy tiện liền đem người hiểm nghi phạm tội mang đi cảnh sát vậy nhất định sẽ đối với bọn họ mở ra điều tra ta có vấn đề cũng muốn hỏi hắn dương tiên h long v ẻ mặt thành thật nói lão bản có vấn đề gì bây giờ cũng có thể hỏi không thể hành động theo cảm tình a d ị t v ẻ mặt thành thật nói thấy a dịp nói đúng mặt đầy kiến nghị dương tiên long bọn họ cũng chỉ được tạm thời đem người hiểm nghi phạm tội mang đi ý tưởng cho quân đi c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo hỉ ẹn gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang sẹn gạch ngang lúc t r ư ơ n g 1022. n g ư ơ i ờ i phải theo chúng ta đi t r ư ơ n g 1022, n g ư ơ i ờ i phải theo chúng ta đi c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu độ cao nhớ qua h é p mới được vậy ngay tại lúc này bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đại t á c rất rõ ràng bọn cảnh sát chạy tới trước kia dương tiên long cho rằng ở trong phim truyền hình cùng người tốt đem người xấu thu thập xong cảnh sát chạy tới là rất ngu xuẩn một cái an bài bất quá dưới mắt hắn nhưng là cảm thấy cái này một chút cũng không ngu xuẩn ngu xuẩn là cả thế giới hắn cơ hồ trải qua có cảnh sát tham dự sự việc những người này đều là ở sự việc sau khi kết thúc chạy tới từ không ngoại lệ hắn cũng không có cái năng lực kia có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền đem những tên kia cho cha hỏi đi ra sâu trong nội tâm không khỏi được một hồi thở dài ngắn s u t bất quá đây là đầu sư tử tới đây nhưng là giúp hắn một chuyện lập tức trợ giúp hắn đem mình câu trả lời mong muốn tìm được đầu sư t nói mau có phải hay không rủ vựa phái các ngươi tới không nói l a o tử dết chết ngươi đầu sư tử phi đ a o hiện lên giá dết để ở một cái nhìn như lá gan nhất nhà tiểu nhân hỏa trên h u y ệ t thái dương tên kia không khỏi được cả người r u lên tuy nói hắn không nói gì nhưng là hắn diễn cảm nhưng là thật sâu bán đứng hắn dù vựa làm dương thiên long bọn họ đều không khỏi được n h í u m à y một cái chẳng lẽ là tung tích của chúng ta bị rủ vựa phát hiện rất nhanh dương thiên long bọn họ chính là cũng lắc đầu một cái bọn họ giả thiết là không đứng vững rất rõ ràng lúc này tên này tên cướp là hướng về phía g i tỷ tiểu thư mà đến Cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đến, nhưng là những người này nhìn như phải phía họ là là mà về tên h hệ chẳng ậ t rất t cùng du có quan hệ rất lớn, Du Vua lẽ tên kia cũng là một vẫn õ trang phần tử? Du vừa ở nơi nào? Đầu sư tử quất tên kia một tiếp theo thật rồi Vua vừa kia ai, phần nơi nào? hung hán bạn hung nói. Thẻ. Đầu Du ở mới cái kia sư Tên chưa nói hết đ ỗ n g nhiên lúc này sau lưng một người chính là không kịp chờ đợi cắt đứt h ắ n nói giải h ạ i ngươi đặc biệt là không phải là không muốn sống v ị trước sau lưng người một uy hiếp cái tên kia h ụ được nhanh chóng lập tức thật chặt ngậm m g ư ợ c lại liền đặc biệt ngươi nói hơn đầu sư tử chuẩn bị xong tốt hơn đi cho cái tên kia một cái dạy bảo bất quá hắn mới vừa bước ra bước chân bên người bọn họ chính là bị vô số ánh đèn cho chiếu sáng sáng như tuyết sáng như tuyết người ở bên trong chớ động các ngươi bị bao vây rất rõ ràng chuyện xấu bọn cảnh sát lại chạy tới、sì. đầu sư tử bọn họ chỉ được một mặt hợp lực ngưng đối với cái đó uy hiếp đồng bọn người tra hỏi rất nhanh cảnh sát chen nhau lên liền liền dương thiên long bọn họ vậy chuẩn bị mang đi do n ì đây là chạy tới mạnh liệt kháng nghị những cảnh sát này cách làm bọn họ mấy cái là dám làm việc n h ĩ các ngươi không thể đem bọn họ mang đi nếu không ta sẽ ở twitter lên gửi công văn đi đem tình huống của các ngươi công bố ra ngày thường không thấy được các ngươi bóng người chờ tất cả đều kết thúc các ngươi giống như là măng mọc sau cơn mưa như nhau t o á t ra do nỉ nói tiếng nói lập tức đem những thứ này tự cho là đúng cảnh sát cho đả kích không đúng tí nào bọn họ thậm chí tại châu ngây người như phong vậy đứng một lúc lâu lúc này mới có một cái thoạt nhìn là cảnh sát thủ lãnh bộ dáng người cho đứng vậy tiên sinh chúng ta đây là theo thông lệ truyệt công ta tin tưởng giống như ngươi nói như vậy bọn họ đều là dám làm việc nghĩa dân thành phố tốt nhưng là có một số việc chúng ta nhất định phải biết rõ cho nên xin ngươi tin tưởng chúng ta chúng ta cũng không phải làm khó bọn họ ta đi theo cùng đi do như có chút không quá tin tưởng bọn họ nói cái này cảnh sát thủ lãnh do dự một chút chỉ được gật đầu một cái ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi t ỉ n h lại sau dạ tỷ tiểu thư đi theo nàng vậy mấy cái nữ phụ tá cũng đi tới chỉ gặp dạ tỷ tiểu thư mặt đầy xanh mét nhìn dáng r ấ p rất là không hài lòng ngươi không thể đem người ta mang đi dạ tỷ tiểu thư một mặt tức giận nói chuyện này các ngươi địa phương cảnh sát nhất định phải cho ta một cái hợp lý giải thích nếu không chúng ta tòa án lên gặp các ngươi an ninh chính là như vậy kém cõi ta nhớ ta chỉ là an ninh tiêu phí đều ở đây hơn mấy triệu đồng ơ đô chứ dạ tỷ tiểu thư liên tiếp chối tràn đầy tức giận đặt câu hỏi để cho người cảnh sát này thủ lãnh rất là chiều không ngăn được hắn cũng biết trước mặt cái này thon nhỏ người da trắng cô gái cũng không phải là một cái người dễ chê một khi nàng không hài lòng cho dù nàng không độc thủ chỉ là nàng mấy trăm triệu người hái mộ cũng đủ để cho bọn họ những cảnh sát này thành là đối tượng đà kích nhưng là hắn nhưng lại không thể không đem những người này mang đi dẫu sao bọn họ cũng là thiệp án nhân, nhân viên dạ tỷ tiểu thư thái độ cũng là cực kỳ cương quyết đó chính là tuyệt đối không cho phép mang đi cho đến địa phương thị trường cùng với giả tỷ tiểu thư luật sư từ khách sạn chạy tới ở bọn họ k h u y ê n giả tỷ tiểu thư lúc này mới đồng ý mang đi bất quá nàng còn có một cái yêu cầu đó chính là tối mai chương trình ca nhạc phải được hủy bỏ vừa nghe nói muốn lấy tiêu chương trình ca nhạc thành phố ạ toàn thị trường dọa sợ không nhẹ phải biết giả tỷ tiểu thư có thể qua tới là ở bọn họ bên trong thành phố cử hành chương trình ca nhạc đó là bọn họ mất rất nhiều công phu đây đối với thành phố ạ toàn du lịch kinh tế tuyệt đối là một cái rất tốt xúc tiến cơ hội cơ hội thật sự là ngàn năm một thở cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại g i tỷ tiểu thư ta bảo đảm tối nay thẩm vấn hoàn sau đó lập tức thích thả bọn họ không cần bảo lãnh thành phố ạ toàn thị trường một mặt thể thành khẩn nói n g ư ờ i chắc chắn dạ thì tiểu thư gửi l ệ n h một tiếng nói thị trường gật đầu một cái hắn thậm chí g ơ lên mình tay phải tới ta dùng thành phố ạ toàn thị trường danh nghĩa bảo đảm có thể không được rồi làm dạ thì tiểu thư cùng chức luật sư của nàng ánh mắt giao hội sau đó nàng không khỏi được gật đầu một cái coi là là đồng ý tiếp theo chính là theo thông lệ truyện công ca sĩ đỡ cũng ở đây dương thiên long đến bót cảnh sát sau đó không bao lâu cũng đã chạy tới hắn vậy vận dụng chức mình lực lượng tới tích cực nghĩ cách để cho bọn cảnh sát sớm một chút phóng thích dương thiên long bọn họ mà dương thiên long bọn họ thì căn bản không nói vũ khí sự việc chẳng qua là nói cho bọn cảnh sát bọn họ là tay không cùng những côn đồ này cửa làm đấu tranh bọn cảnh sát cũng là cảm nhận được đến từ khắp mọi mặt áp lực buổi tối không tới mười một điểm bọn họ chính là thả dương thiên long bọn họ cảm ơn dương thiên long bọn họ cũng giống là anh hùng vậy như nhau đi ra bót cảnh sát gia tỷ tiểu thư gió nhi ca sĩ đỡ bọn họ đã sớm ở bót cảnh sát cửa chờ đợi đặc biệt cảm ơn ngài hoa hạ long tiên sinh gia tỷ tiểu thư biết được vẫn là dương thiên long bọn họ cứu nàng một mạng sau đó nàng không khỏi được một mặt cảm kích gia tỷ tiểu thư n g à i k h á c h khí là một ngôi sao quốc tế khổng lồ n g à i an ninh lực lượng và kém dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói gia tỷ tiểu thư gật đầu một cái hơi có chút hối tiếc đứng lên ta quá tin tưởng bọn họ địa phương công ty an ninh nói gì à cờ áo chống đạn cũng trang bị có kết quả đâu ở đó chút võ trang phần tử trước mặt còn không phải là không chịu nổi m ộ t kích nếu như tối mai chương trình ca nhạc đúng lúc cử hành nói mấy người chúng ta ngược lại là rất vui lòng làm ngươi hộ vệ dương thiên long cười cười nói không cần ta bọn cận vệ ngày hôm nay rạng sáng sẽ đến cãi r ổ bọn họ ngày mai sẽ sẽ chạy tới Dạ t ỷ cười cười nói ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc chia tay đông nhiên lúc này một người cảnh sát vội vã chạy ra mới bị xin dừng bước cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hỉ ẹn gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang xèn gạch ngang lúc chương 1023. quả nhiên là âm mưu chương 1023, quả nhiên là âm mưu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủ n g hộ phiếu ngay tại dương thiên long bọn họ chuẩn bị muốn lúc chia tay thình lình sau lưng chuyển đến cảnh sát để cho bọn họ dừng bước thanh â m chỉ gặp một người cảnh sát một mặt vẻ mặt nghiêm túc đi tới xin lỗi có tình huống nhất định phải cho các ngươi thông báo một chút tình huống gì c ả s ì đờ ngược lại là hơn nữa cảm thấy hứng thú bọn họ chiêu đúng là rủ vựa xúi giục làm nhưng là cái này dù v ỡ a bây giờ đã không có ở đây cắt t h ả n đặc biệt được lớn hắn hẳn nghe được tiếng do trốn cảnh sát một mặt tiếp nối nói các ngươi làm sao biết dương thiên long lấy làm kinh hãi vội b ằ hỏi chúng ta nơi đó phân cục cảnh sát mới vừa đi dù vựa trong nhà tìm kiếm tới nơi đó là một mảnh hỗn đội hắn nhất định là chạy đi t h u ậ t tiện hắn còn đem xe mình trong kho một chiếc màu đỏ tô d o ta x suv vậy lái đi cảnh sát vẻ mặt thành thật nói được rồi chúng ta biết cảm ơn dương thiên long hướng về phía cảnh sát gật đầu một cái bất quá hắn cũng không có chuẩn bị ngựa lên kết thúc nói chuyện như vậy xin hỏi có hay không rủ vừa tấm ảnh để cho chúng ta xem xem có ngay tại điện thoại ta lên cảnh sát vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra dù vừa dáng vẻ lập tức xuất hiện ở dương thiên long bọn họ trước mặt xem tấm ảnh dù a là một cái người đàn ông trung niên cùng bác không phải nam tử như nhau t ó c ăn dâu vai hàm bất quá hắn cầm nhưng là rất nhọn vừa thấy liền có chút giống như cái loại đó m ỏ nhọn thái khỉ loại cảm giác đó điểm này ngược lại là tương đối khá nhận đây chính là r ù vừa chứ cà s ì đờ không khỏi được lần nữa tới liền một câu tỏ vẻ xác nhận đúng vậy hắn chính là r ù vừa cảnh sát vậy lần nữa gật đầu một cái cảm ơn chúng ta nhìn thấy hắn mà nói nhất định sẽ cùng các người liên lạc cà s ì đờ cười nói cảnh sát gật đầu một cái để cho bọn họ chú ý tự thân sau khi an toàn chính là rất nhanh rời đi hoa hạ long chúng ta chuẩn bị làm thế nào đi về trên xe dương tiên long ca s ì đờ còn có đầu sư tử ba người ngồi ở trên một chiếc xe ca s ì đờ phòng đoán còn không có chạy ra khỏi quá xa chúng ta ngay tại toàn bộ thành phố ạ toàn bắt đầu tìm kiếm một chút h á n dáng vẻ rất tốt n h ậ n dương thiên long quyết định lúc này không thể bỏ qua ca s ì đờ có thể là cả thành phố ạ toàn lớn như vậy thủ hạ ta đội ngũ cũng là có hạ chúng ta nên như thế nào đi tìm kiếm ca s ì đờ mặt đầy mê mang đầu sư tử ngược lại là lộ vẻ được mặt đầy ung dung không nội vã ca sĩ đờ tiên sinh đến lúc đó cho ngươi phân chia một khối khu vực ngươi phụ trách tốt nơi đó tìm kiếm cũng được không sai ca sĩ đờ tiên sinh đầu sư tử tên này nói đúng chúng ta không thể nào tất cả địa phương cũng a n b à i người dẫu sao người ngươi cũng là có hạn dương tiên h long nói được rồi thật ra thì ta cũng chính là cái ý này vậy ngươi nói một chút người ta nhân viên hẳn ở nơi nào tìm kiếm cạ sĩ đợi đội vàng hỏi ngay tại sông n à y đến nạp thi đấu ngươi đ ậ p chứa nước nơi đó dương tiên h long nói các ngươi thậm chí có thể vận dụng máy bay trực thăng thật ra thì màu đỏ t o z o ta xe suv rất tốt tìm mục tiêu c ả sĩ đ ỡ kinh dương thiên long như thế vừa nhắc lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi cảnh sát nhắc tới nói dù vừa thời điểm chạy trốn đem màu đỏ xe scuv vậy l á i đi cái này màu đỏ xe scuv không phải là một cái rất nổi bật mục tiêu sao được ta bây giờ liền ăn bài c ả sĩ đ ỡ nói xong chính là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đã qua dương thiên long cũng không có nhàn rỗi hai ngày trước ở sa mạc ốc đ ả o thời điểm hắn lập tức tuần phục mấy chỉ cắt lớn dưới mắt lần này cắt lớn cũng là hoàn toàn phái lên công dụng đông nam tây bắt trong đồng loạt phái đi ra ngoài trở lại trong khách sạn dương tiên long cũng không có đem hắn các bạn trẻ cũng thả ra ngoài mà là để cho mọi người đều ở đây bên trong khách sạn nghỉ ngơi một khi có chuyện gì hắn sẽ kịp thời nhắc nhở mọi người trừ ra đầu sư tử có lẽ biết dương tiên long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì ra người còn lại đều là không biết bọn họ một mặt mờ mịt trở lại bên trong phòng của mình mà dọn ỉ thấy mình tỷ phu tựa hồ cũng không nóng nảy nghỉ ngơi cũng là có chút bận tâm hoa hạ long ngươi còn không nghỉ ngơi do nhỉ thật ra thì đối với dương tiên long ở phi châu có một c h i tư nhân võ trang sự việc cũng không biết hắn chỉ biết là hoa hạ long là một cái nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi gia súc phương diện thương nhân thôi trừ cái này ra lại cũng không biết những thứ khác ta còn có một số việc xử lý trung quốc bên trong ngươi biết sự t r ê n h l ệ n h thời gian vấn đề dương tiên long cười cười nói do nhỉ lập tức liền bị cái này k h ô n khéo lời nói dối cho gạt l ừ a rồi hắn không khỏi được gật đầu một cái dặn dò dương tiên long sớm nghỉ ngơi một chút sau đó mình chính là hướng thang máy nơi đó đi tới lúc này cắt lớn cơ chí sức lực hoàn toàn dùng ở điểm chủ yếu không tới một tiếng một cái cắt lớn chính là ở cách thành phố ạ toàn ba mươi cây số bên ngoài một con đường mòn lên phong tỏa rụ vừa cắt lớn âm thanh nhắc nhở lập tức chuyển tới dương thiên long có chút mơ màng buồn ngủ cố ý m ặ t cũng là lập tức ý thức được cắt lớn thanh âm thanh âm này giống như là một kim thuốc kích thích như nhau đem hắn cả người trên dưới cũng cho giật mình đứng lên phong tỏa mục tiêu chúng ta lập tức lên đường dương thiên long dùng mình ý thức nói cho cắt lớn thu cắt lớn gào to một tiếng trả lời trước mình chủ nhân rất nhanh dương thiên long chính là gọi lên mình các bạn trẻ ngồi lên xe suv một đường nhanh như điện chấp hướng dù vựa đường chạy trốn cho lái qua chờ bọn họ bắt dù vựa thời điểm chỉ gặp tên nảy đã hoàn toàn là nọ mạnh chi cung theo chim sợ ná thậm chí cũng không cần bọn họ tiêu phí quá nhiều công phu dù vựa liền bị bắt mới đầu dù vựa miệng giống như là con vị t chết như nhau cứng rắn rắn rứt bất quá chờ dương thiên long bọn họ vận dụng tư hình sau đó trước kia thường xuyên để cho người khác sống không bằng chết dù vựa lúc này cũng là triệt triệt để để cảm nhận được những thứ này tàn khốc tư hình mùi vị ta nói ta nói ta tất cả đều nói chỉ cầu các ngươi thả qua ta nằm dưới đất rủ vựa là nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể nói phải vậy ngươi nói đi đầu sư tử lúc này mới đem để ở rủ vựa phía dưới đồ trời kia nơi đó phi đ a o cho thu hồi lại đã giống như là con cựu nhỏ như nhau ngoan ngoan rủ vựa lúc này thu s ạ sẽ quả nhiên là nùn màn bọn họ để cho hắn làm như vậy bọn họ ở sa mạc ốc đảo nơi đó hang động chế tạo thuốc nổ huấn luyện bọn họ người mục đích chính là chuẩn bị chờ đợi thời cơ thích hợp đại quy mô lén qua xe ta tiến hành khủng bố tập kích để cho hờ xỉn vương tự theo ha ha tề tư quốc vương cảm nhận được áp lực để hắn có thể tùy thời lên đài chấp tránh mà bọn họ chuẩn bị bắt cóc giả tỷ tiểu thư vậy chẳng qua là vì để cho giả tỷ tiểu thư cho bọn họ thanh toán cao ngạch chụp vàng dẫu sao n ù n mạn tên kia tài sản trừ ra một ít bất động sản đ ị a ố có c thể sử dụng bên ngoài còn lại đã sớm bị xe ta t r á n h phủ đông lại vậy n ù n mạn bây giờ chạy tới chỗ nào nơi nào dương tiên h long đối với cái tin này rất là coi trọng chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng sau đó hỏi c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ đ ộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé https hai a i gạch chéo chen com gạch chéo n g o c h ng thuy gạch ngang t i n gạch ngang cao gạch ngang ta gạch ngang la gạch ngang vụ con dối chương một nghìn không trăm hai mươi bốn con dối cổn vợ ờ dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua mép mới được ta ta thật không biết lúc này dù vợ biểu thị chính hắn cũng không biết đây ngươi làm sao biết không biết đâu dương thiên long ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dù vừa hỏi bọn họ xuất hiện khác nhau dù vừa nói ý ngươi còn có người có thể chừng cái này đường chạy trốn dương thiên long lấy làm kinh hài nói dù vừa gật đầu một cái đúng vậy ai vẫn có thể chừng cái này dương thiên long rất là tò mò hắn cảm thấy cái này cái đầu bối đối với bọn họ mà nói khẳng định rất trọng yếu dù sao có thể cùng chiếc xe ta vương quốc thân vương n ụ n mạn nói lên số ít ý kiến là một cái tên là memphis nước anh người đàn ông dù vừa sau khi suy nghĩ một chút nói thành thật mà nói thật ra thì n ụ n mạn cũng bất quá là con dối tôi h chúng ta đều là hoàn toàn thụ với memphis hắn nói chính là thánh chỉ memphis dương thiên long nhữ mày một cái danh tự này rất là xa lạ dù vừa lấy là dương thiên long đối với memphis có chút ấn tượng hắn không khỏi được đội và nói memphis tên k i ê n là một đại đầu t r ọ c sau gót trước kia sang một cái đầu khô lâu nhưng là bây giờ không có người nói gì sao nghe tới đầu khô lâu ba chữ thời điểm không chỉ dương thiên long giật mình liền liền đầu sư tử cũng là giật mình không nhỏ ở bọn họ trong tiềm thức đầu khô lâu chính là đảng đầu lâu đây là một cái triệt triệt để để tà giáo tổ chức dù vừa lấy là bọn họ không có nghe rõ chính là lại lập lại một lần lúc này dương thiên long bọn họ nghe là rõ ràng memphis sẽ đi nơi nào ngươi không phải nói nụn mặn cũng có thể làm chủ sao làm sao bây giờ cái gì đều là memphis định đ o ạ n dương thiên long liên tiếp c h ố i ác liệt đặt câu hỏi để cho d ủ vừa ra đầu cũng không nhịn được địa cảm đến t ê dại đứng lên trước kia n n mặn có vài người ngựa thời điểm hắn còn có thể định đoạt nhưng là ổ hắn bị một nhóm người cho bưng hết sau đó chính là memphis định đ o ạ n dù vừa nói l ú t mặn hắn muốn đi nơi nào lúc trước bạn giờ nói với dương thiên long căn cứ tin tức đáng tin l ú t mặn bọn họ đã đi trong không phải vùng hắn muốn hồi xe ta nhưng là memphis nói cho hắn xe ta nhất định là hồi không đi được trở về cả đ ờ i đều là t ù phạm còn không bằng đi theo bọn họ cùng đi trong không phải nơi đó dù vừa giao phó nói đây là bọn họ thảo luận nội dung nhưng là cụ thể đường chạy trốn ta là hoàn toàn không biết tốt lắm ta biết lúc này nghe dù vừa nói một chút dương thiên long càng thêm tin chắc bạ giờ bọn họ lúc này cung cấp tình báo là chính xác nhìn dáng dấp nụn mạn bọn họ đã đi đến s á t thờ sudan đoán chừng tên kia sẽ đem khắp nơi bị hạn chế bởi memphis hạn chế qua vậy thì sống không bằng chết cái loại đó cuộc sống cứ như vậy mà nói theo nụn mạn tính cách có lẽ muốn không được bao lâu hắn chính là sẽ tự động lộ ra mặt nước tới dù vừa đã đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ dùng dương thiên long bọn họ mang tên lầy thẳng trở lại thành phố ạ toàn bót cảnh sát đem hắn chuyển giao cho địa phương cảnh sát lúc này sắc trời đã dần dần rõ ràng dương thiên long bọn họ tuy nói bởi tối một đêm cũng không có nghỉ ngơi nhưng là người người nhìn qua ngược lại cũng không phải rất mệt n mỏi bạn già ta cảm thấy chúng ta ở ai cập sự việc đã kết thúc đầu sư tử nói dương tiên long nhìn đầu sư tử một mắt tiếp theo gật đầu một cái đầu sư tử nói không sai bọn họ dưới mắt ở ai cập đúng là không có bất kỳ đất dùng võ chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút tối hôm nay có thể xem xem giả tỷ tiểu thư chương trình ca nhạc dương tiên long cười cười nói vậy chúng ta ngày mai trở về đầu sư tử hỏi đúng vậy chúng ta ngày mai trở về dương tiên long gật đầu một cái nói được ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút buổi tối nghe một chàng dạ tỷ tiểu thư chương trình ca nhạc buông l ò n g một chút dương tiên long cười cười nói nghe nói vẽ vào cửa có thể không thiện nghi đầu sư tử một mặt sâu kín ó i vậy không quan hệ chúng ta túi cái kế tiếp khán đài dương tiên long cười ha ha một tiếng nói chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm có khách sạn khách nhân đã bắt đầu cách tiệm vốn là trước ăn đ i ể m tâm không ngờ là đến khách sạn sau đó tất cả mọi người là mơ màng buồn ngủ đứng lên đảo qua lúc trước đánh máu gà giống vậy tinh thần mười phần Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến chiều, cho tiếp buổi này ngủ đến đến vừa dương thiên long lúc n à hướng về phía dò nghị gật đầu một cái ta mang theo máy bay tư nhân tới đây tối nay g ư i máy b tư nhân mời ạt bạn. Johnny c ư ờ i n ó i n g a sau y đó, chỉ gặp hắn gặp g i ố nghe n ư một chút dạ tì t trong ú i móc ra mấy ra t ấ m chương trình ca nhạc vip vé vào cửa tối nay mời các ngươi nghe một chút dạ tì tiểu thư chương trình ca nhạc chúng ta còn làm trò đ ù a nói túi cái kế tiếp khán tại đây dương thiên long cười nói kia nhiều ít mỹ kim do nhị cười cười nói các ngươi nhận lấy là được rồi buổi tối nhất định phải tới đây cổ động yên tâm tuyệt đối không có vấn đề chúng ta nhất định tới cổ động dương thiên long gật đầu một cái bảy giờ r ớ i tối ở phòng bị nghiêm ngặt bên trong sân thể dục thịnh hành ở r â u gạo thanh xuân ngôi sao khổng lồ dạ tỷ tiểu thư chương trình ca nhạc đúng lúc bắt đầu mở man n h i ệ t vũ sau đó cả người gà mau chứa dạ tỷ tiểu thư hồng mực ra sân nguyên vốn cho là dạ tỷ tiểu thư hội thủ tới trước một bài không ngờ nàng nhưng là cầm lên mịt rô đối với dương thiên long mấy người bọn hắn bày tỏ cảm ơn ở ta đối mặt đời người cực kỳ thời điểm khó khăn có như thế một ít b ậ n cũ bọn họ đối với ta vô tư tiến hành trợ giút để cho ta rất là cảm động ngày hôm nay mượn cơ hội này để cho chúng ta dụng trưởng tiếng hoan hô bọn họ cảm ơn bọn họ được không dưới đ à i những người ái mộ phát ra thanh âm b i ế t t hai nhức bóc tới hoa hạ long tiên sinh lỗ hơn tiên sinh gió nỉ tiên sinh đối với chủ động bị dạ t ỷ tiểu thư chỉ đích danh dương thiên long bọn họ rất là kinh ngạc cùng bọn họ cùng dạ t ỷ tiểu thư ánh mắt nóng hừng hực giao hội thời điểm ở chung với nhau rõ ràng cảm thấy cái này trước kia ở bọn họ trong mắt là cái triệt để tiểu thái mội dạ t ỷ tiểu thư cảm ơn dương thiên long đầu sư tử cùng với gió nỉ còn có những thứ khác các bạn trẻ cũng đồng loạt đứng lên hướng về phía sau lưng người xem gật đầu hỏi tham ta phỏng đoán ta được tăng hồng do nhỉ cười hắc hắc ngay sau đó nhanh chóng móc ra điện thoại di động hắn tới mở ra twitter không khỏi được đi theo cùng nhau cười lên chỉ trong chốc lát lại là tăng hơn mấy ngàn thằng nhóc ngươi đây là có lưu lượng dương tiên long cười cười nói có cái này lưu lượng không cỏ trắng không cỏ ngươi đừng nói ta đi theo dạ tỷ tiểu thư làm việc cái này một năm qua chỉ là người ái mộ cũng tăng trên một triệu do nhỉ cười hắc hắc nói hoa hạ long ngươi tiểu cứu tử ta bây giờ nhưng mà nước lên tuyệt lên quay đầu ngươi bán điểm thuốc rán cho r a cũng có thể được lợi không thiếu tiền dương tiên long cười, cười, cười nói do n h đến cũng không biết dương thiên long trong miệng nói thuốc rán chó ra có ý gì hắn thậm chí ngược lại còn có một chút dương dương đắc ý đó là cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo ngoẹt gạch n a n g thuy gạch ngang tinh gạch ngang cao gạch ngang ta gạch ngang la gạch ngang vụ ổng chương một n g h n g trăm h đ o à n tụ chương 1 0 2 n g đ o à n tụ cổn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ phiếu tất cả các bạn trẻ cũng đều đi theo dương thiên long cùng nhau ở a d i s hạ bảy ba địa phương thời gian buổi chưa đáp xuống địa phương phi trường quốc tế ra dương thiên long ý lúc này đầu sư tử bọn họ khéo léo từ chối dương thiên long để cho bọn họ ở ạt đi xạ bậy bạ dừng lại ý tốt bạn già ta được trở về xử lý chút chuyện thành thật mà nói rời đi m ạ nạ cũng là có thật dài một đoạn thời gian ta cũng muốn thửa cơ hội này trở về hơn bồi bồi hắn ở sân bay đầu sư tử một mặt rất là ngượng ngùng nói không có sao vậy các người đi về trước dù sao hai cái địa phương khoảng cách cũng không phải là rất xa vô ích có thể mang m ạ nạ đến ạt đi xạ bậy bạ tới đây vui vừa một chút dương thiên long cũng có thể hiểu đầu sư tử ý nghĩa phải vậy chúng ta liền đi trước hay ta hướng thê tử ngươi cùng với nhà phụ mẫu hỏi thăm sức khỏe. nhiệt chằm Thiên ta sau tử tử trước tử liệt ngươi sư cười sư Dương với cùng nói. Cùng Long sức mẫu ôm Đầu đầu đó, bà ọ họ n nhìn n đưa mắt nhìn cái y máy bay thờ ư n â n r i đặc i mới giò sau sân ra bay. đó, đi đ lúc cùng này nì Bà thở biệt đi xe qua tới đón tiếp bọn họ vừa nghe nói ông chủ muốn trở về bà thờ trong lòng rất là cao hứng ở lão bản đem cái này quyền hành giao phó cho hắn trong khoảng thời gian này hắn mang cao sơn mục trường mấy cái các công nhân đem toàn bộ mục trường là kiến thiết giỏi vô cùng lão bản chúng ta bây giờ trở về cao sơn mục trường bà t h một mặt cười nói bạn già vợ ta cùng nhạc phụ m ố ữ bọn họ cũng ở đây ạt đi x a với bạn chúng ta ngày hôm nay về trước trong nhà của bọn họ qua hai ngày chúng ta đến cao sơn mục trường nơi đó nghỉ phép thời điểm ta sẽ đặc biệt tới tìm ngươi dương tiên long cười nói thấy lao bản tối hôm nay cũng không nội tại đi cao sơn mục trường bạn thở trên mặt không khỏi lộ ra một kia nhàn nhạt vẻ thất vọng vậy cũng tốt lao bản ngươi đến lúc đó tới đây trước thời hạn nói cho ta nói ta tốt làm điểm thịt heo dừng các loại thứ tốt chiêu đãi các ngươi bạn t ờ nói lúc về đến nhà thê tử ạ lẹn vừa lúc là nghỉ chưa thức ậ y nàng mang hai cái đứa nhỏ ở trước biệt thự vườn hoa nhỏ nơi đó phơi nắng nam ban cầu mùa này thuộc về mùa thu đất cao nguyên đạt đi x ã bảy bạ giống vậy cũng có thể hưởng thụ được cái gọi là ngày mùa thu nắng ấm nơi này ban ngày đêm bây giờ nhiệt độ tranh l ệ c ũ n g là cửa lớn vì vậy đến khi dương thiên long thấy phỉ ly ẩn dần n ỉ thời điểm phát hiện hai cái đứa nhỏ cũng là cả người trên dưới mặc ấm áp và bà Á lẻn tựa hồ cũng không có chú ý tới trượng phu trở về ngược lại là phỉ ly ẩn dần n ỉ đầu tiên nhìn phát hiện bọn họ bánh vừa gặp trước dương thiên long đi theo dò nhị sách hành lý từ cách đó không xa đi tới phỉ ly ẩn dần mỉ không khỏi được cười bọn họ cười lên hình dáng rất là xinh đẹp nhưng là một m không lưu ý hai người bên mép nước miếng liền giống như là đường dài như nhau r ú xuống mau xoa một chút các ngươi nước miếng các bà bối á len vẫn không nhận thấy được trượng phu cùng với đệ đệ bước trở tới chỉ gặp n à n g móc ra khăn giấy một mặt toàn bộ tinh thần chăm chú là hai cái đứa nhỏ lau chùi bên mép nước miếng khanh khách dương thiên long cách bọn họ càng gần phili and dần nhỉ chính là cười càng vui vẻ bọn họ thậm chí có chút hủ ở tay mỗi chân hai người đều là núi rộng ra đôi mắt to khả ái các ngươi làm sao không nghe lời đâu á len giả vờ có chút tất giận p h í lien dần n h ỉ đối với lời của mẹ vẫn là bị thai không nghe mà là một cái sức lực địa hướng về phía dương thiên long theo dò nỉ cười b à chị ngươi bây giờ chỉ số thông minh nhưng mà rất thấp thấy tỉ tỉ a len vẫn là không có chú ý tới bọn họ chỉ có mấy bước chi riêu dò nỉ rốt cuộc không nhịn được nói chuyện ai a len lấy làm kinh hãi làm nàng đẹp ánh mắt cùng trượng phu đối mặt thời điểm ở chung với nhau nàng không khỏi được lập tức sợ ngây người cụ cưng ngươi trở về a len thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt thấy mình ngày nhớ đêm mong lão công lại là giống như từ trên trời hạ xuống như nhau nàng mặt đầy vô cùng kinh ngạc đúng ta theo dọ ni ngồi thời gian đường hầm trở về dương tiên long cười một tiếng ngay sau đó giang hai cánh tay hướng mình người yêu của ông á l ẹ n thật chặt che miệng mình sợ mình bởi vì quá mức hưng phấn lớn tiếng gọi ra dương tiên long cùng nàng thật chặt đang ôm nhau nhìn một bên dọ ni n cũng là không khỏi được sinh lòng không ngừng hâm mộ phi l i ê n dần nhỉ thấy mình đã lâu ba ba cùng cực khổ mụ mụ ôm chặt nhau bọn họ lúc này cười là hơn nữa vui sướng khanh khách hai người thậm chí đổi được càng thêm hủ ở tay một chân hù hù hụ ban ngày ban mặt chú ý một chút ảnh hưởng mạ gió ni có chút bất mắn nói dọn thằng nhóc ngươi bây giờ là không ăn được nho liền nói nho chua ban đầu ngươi theo hệ l ạ nạ có thể giống như chúng ta như vậy kín đáo dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói đi sang một bên hoa hạ long ta theo hệ l ạ nạ nơi nào có qua ở nơi này trồng giữa ba ngày n liền anh anh em em dõi nhỉ ngươi dám nói chưa ạ lẹn hử lạnh một tiếng nói dõi nhỉ đây là mặt v ậ y đỏ mồ hôi dịm cũng là hơi toát ra dưới mắt hắn không muốn thừa nhận tựa hồ cũng không thể người được cùng các người nói ta phải về đi tắm nói xong câu này nói dò nhỉ vẫn không quên chọc cười chọc cười mình cái này hai cái đáng yêu nhỏ ngoài xanh ở bọn họ vậy hồng đô đô đ i ệ u trên gò má hôn môi mấy cái, sau đó lại nhẹ nhàng bóp một cái, lúc này mới một mặt thỏa mãn đẩy cửa phòng ra. người tìm ai, t h ơ giảng sổ đang ngồi ở trên ghế s a lon xem báo, thình lình dò ni n nhưng lá trôi vào, hắn thậm chí liền mí mắt cũng không có mang một chút, chẳng qua là bằng cảm giác cảm thấy cái này phải là một người xa lạ. lão ba, là ta, dò ni. n dò ni n mặt cười khổ đứng lên. t h ơ giảng sổ số sững sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là dò ni. n người tại sao trở lại, tại sao không nói một tiếng. thờ giảng sổ đầy mặt kinh ngạc. lúc này có thể không riêng gì ta trở về liền liền hoa hạ long vậy là theo chân cùng nhau trở về là hắn để cho ta không muốn cùng các người nói nói là cùng các người một cái ngạc nhiên mừng rỡ hoa hạ long cũng trở lại vậy hắn ở nơi nào phờ giảng s ổ trong lòng vui mừng nói hắn ở bên ngoài theo bà chị nói chuyện phiếm do nhĩ lời còn chưa nói hết chỉ gặp tiên sinh phở giảng s ổ chính là bước nhanh đi ra ngoài do nhĩ nhìn mình bóng lưng của cha không khỏi được lắc đầu một cái mặt cười khổ sau đó lẩm bẩm lồ bẩu ta thật hoài nghi mình không phải là ruột thịt chờ p h giảng sô lúc đi ra dương thiên long đã ôm lên dần n h dần n h ỉ cười có chút gặp cả người tới đứa nhỏ con trở về tiên sinh thợ giảng sổ mặn đầy hiền hòa đúng vậy tiên sinh ta trở về xin lỗi chúng ta không có kịp thời thông báo các n g ư ờ i thật ra thì muốn cho các ngươi một cái thật to ngạc nhiên mừng d ỡ dương tiên l o n g cười cười nói không quan trọng trở về liền tốt những ngày qua chúng ta cũng là rất nhớ ngươi thợ giảng sổ vừa nói vừa bước nhanh tới chuyện của hãng đã làm xong bây giờ đã đang làm tiền kỳ chuẩn bị công tác cây nhang nguyên vật liệu đến một cái mê l i n chúng ta nước hoa công xưởng liền có thể rất nhanh vùi đầu vào sản xuất bên trong thợ giảng sổ cười nói Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé https 2 2 <cười> gạch chéo trần chấm c o m gạch chéo ngạch gạch nang tuy h gạch nang tinh gạch nang cao gạch nang ta gạch nang la gạch nang vụ ông chương một nghìn không trăm hai mươi sáu ra tay rộng rãi chương một nghìn không trăm hai mươi sáu ra tay rộng rãi cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h é p mới được vừa nghe tiên sinh t h ở r i n g sổ chủ động nhắc tới nước hoa địa sự việc dương tiên long nói cho nhạc phụ cây nhang còn được v â n v â n m n g phỏng đoán nửa tháng thì có năm ngoái tồn kho cây n a n g đến b e l i n tốt lắm ta tin tưởng đồ chơi kia nhất định sẽ bắn nhiều thờ g i n g sổ cười nói Các tiên sinh những chuyện này vốn phải là ta tới bận tâm dương tiên long rất là ngượng ngùng nói cái này không có gì chúng ta cũng là người một nhà buổi tối chúng ta đi nội thành ăn cơm là ngươi theo dò nhị tiếp gió tẩy trượn p h ở giảng s ổ cười nói dương tiên long gật đầu một cái hướng về phía tiên sinh phở giảng s ổ khẽ mỉ cười r ò n g r ã một buổi chiều dương tiên long đều ở đây biệt thự trong hoa viên phục bồi các con của mình theo thế tử cho đến nhiệt độ có chút hạ xuống sau đó bọn họ lúc này mới một mặt lưu lên không thôi địa về đến nhà mặt sophie phu nhân theo tiên sinh phở giảng sô ngồi ở trong phòng khách thương lượng chuyện gì dương thiên long ngược lại là không có phát hiện tiểu cứu tử dò nỉ bóng người dò nỉ đâu tiên h sinh dương thiên long không nhịn được hỏi tên kia từ buổi chiều đến phòng ngủ sau đó lại vậy cũng không có đi ra thơ giẳng xô một mặt bình tĩnh nói phòng đoán theo hệ lẽ nạ hai người ân ân ái ái ở đây a len cười nói dương thiên long gật đầu một cái hắn biết dò nỉ rất là yêu hệ lẽ nạ lúc xế chiều lại bị hắn theo a len kích thích đoán chừng đang ở bên trong phòng video nói chuyện phiếm cho đến dương thiên long t ắ m xong đội qua quần áo sau đó dò nỉ lúc này mới xuống lầu tới hệ lẽ nạ ngày mai cũng tới người này trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng hệ lẽ n à ngày mai cũng tới sophie ạ phu nhân không khỏi phải hỏi nói do nhi gật đầu một cái đúng vậy nàng ngày mai cũng tới vậy thật tốt vừa v ặ t lại là người một nhà sophie ạ phu nhân cười cười nói bữa ăn tối là ở a t i xã bảy ba một nhà ý quán an an nơi này mùi vị rất là t h u ầ n khiết dương thiên long lúc trước vậy đi theo tiên sinh p h ở r i n g sổ đã tới nơi này ă n bữa ăn tối thời điểm tất cả mọi người tiêu điểm không khỏi được nhắm ngay dọ nhi rồi d í t hỏi tới dò nhi theo hệ lẽ n à hôn sự rốt cuộc lúc nào cử hành dò nỉ sau khi suy nghĩ một chút nói cho bọn họ lần này tới đây chính là thảo luận chuyện kết hôn chúc mừng ngươi đến lúc đó ta đưa ngươi một chiếc xe một triệu đồng e u r o trở xuống ngươi tùy ý chọn dương tiên long cười nói hào phóng như thế dò nỉ mặt đầy mừng rỡ không kể xiết ngươi là em vợ ta chẳng lẽ không phải sao dương tiên long mặt đầy ung dung cảm ơn ngươi ý tốt hoa hạ long xe sang cũng được đi ta muốn đến lúc đó theo hệ lạy nạ tại thế giới các nơi du lịch kết hôn ngươi giúp ta đem máy bay tư nhân sự việc giải quyết là được rồi dò nỉ cười h ắ h ẳ nói cái này còn không đơn giản sao dương tiên long cười một tiếng chỉ cần n g ư ơ i cần tùy thời một cú điện thoại là được rồi này đứa nhỏ cái này tiền dầu có thể phải ngừng do ni mình ra t h ơ giảng sô vậy đi theo bọn họ mở ra đùa d ẫ tới cái này cũng không có thể ta ra ta cũng không có muốn vậy một triệu đồng euro xe sang do ni vội và n g nói nếu không đá cây kéo vải chứ dương tiên long chủ động đề nghị t h ơ giảng sô nhanh chóng gật đầu một cái ta xem có thể do ni thua hắn liền chi tiền tiền dầu không ta kiên quyết không làm vậy ta vẫn là phải một triệu đồng euro xe sang do ni một mặt tuyệt không mắc lửa d á n vẻ ha ha dương tiên long không nhịn được cười lên tiền dầu coi là ta nơi đó ngươi coi như là muốn mình kết toán cũng không thể ta cùng siêu cấp phi hành câu lạc bộ đã sơm ký song hiệp nghị định kỳ kết toán đúng không vẫn là hoa hạ long đủ trưởng nghĩa do nỉ c ư ờ i hắc hắc hướng về phía dương tiên long giơ ngón tay cái lên tới thật ra thì cũng không phải ta theo hệ lệ nạ đi ta cũng rất muốn mang ba mẹ cùng đi chúng ta đi châu nam mỹ hoặc là đông nam á cái này còn kém không nhiều chúng ta còn lấy là thằng nhóc ngươi đem chúng ta quên mất thơ giảng xô một mặt vui mừng cười nói người cả nhà chung một chỗ hưởng thụ sau khi ăn xong bữa cơm tối không có lựa chọn ngồi xe về nhà mà là ở addis hạ bảy bạ chỗ tòa này cao nguyên thành phố bắt đầu tán nổi lên bước tới dương thiên long phát hiện hắn mỗi một lần đến addis hạ bảy bạ tới cũng sẽ phát hiện nơi này hoặc nhiều hoặc ít biến h ó a tới so sánh với phi châu những quốc gia khác thủ đô hắn cảm thấy addis hạ bảy bạ càng giống như là một tòa châu âu châu cao nguyên thành phố những người ở nơi này tư chất cao hơn trên đường cái khác ra người da màu cũng là càng hơn màu trắng người âu mỹ màu vàng người đông á cùng với màu nâu châu nam mỹ người đều là tùy ý có thể gặp nhiệt độ buổi tối rất thấp thua thiệt được mọi người vậy đều mặc không thiếu cái này mới không còn cảm nhận được giá rét lại qua mấy tháng atisa b ả y bạ sẽ đem nên đón trong một năm khí hậu nhất là thư thích mùa đến lúc đó đến cái này cao nguyên thành phố nghỉ phép người sẽ là càng ngày càng hơn người cả nhà vừa nói vừa cười tản ra bước hướng trong nhà từ từ đi tới liền đội liên đối ở trẻ sơ sinh trong xe phỉ lì ẻ n dần nghỉ cũng là một mặt hương phấn hù ở tay m ộ i chân đi ở trên đường chính nhìn những cái kia sáng trói mọi nhà đen bước dương thiên long không khỏi được cảm giác được một hồi thân thể vô cùng ấm áp trước kia hắn ở bên ngoài buôn ba thời điểm chỉ cần vừa thấy gặp những cái kia ánh đèn sáng ờ i chính là không khỏi được tăng nhanh nhịp bước dưới chân h ã n biết ở một cái địa phương nào đó nhất định có một ly thuộc về mình ánh đèn còn mở trước cũng ưng có phải hay không thấy được những cái kia ánh đèn sẽ gặp cảm thấy vô cùng ấm áp a l e n tựa hồ xem thấu dương thiên long tâm tư nàng không khỏi phải hỏi nói dương thiên long nhìn a l e n một mắt tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy nhà chúng ta ánh đèn b ĩ n h viễn là ngươi mở ra a l e n cười nói thấy được ánh đèn liền cảm thấy vô cùng ấm áp dương thiên long nói ta nhớ như lúc nhỏ ba bà, bà cũng nói như vậy qua nói hắn ở bên ngoài chụp hình chỉ cần có ánh đèn xuất hiện địa phương hắn thì biết không khỏi được bước nhanh hơn a len cười nói cái này thuyết minh có cái này chung nhau đặc thù người đều là yêu nhà hơn nữa có trách nhiệm dương tiên long tự khen nói ta vô cùng đồng ý hoa hạ long giải thích một bên tiên sinh t h ở r ằ n g sổ đây là không nhịn được nói chen vào một câu ta cũng đồng ý bởi vì ta cũng giống b ậ y người do nhi cũng là tự khen đứng lên ba cái người đàn ông nói lập tức chọc cười được nhà hai phụ nữ là không khỏi tức cười đứng lên bỏ mặt bọn họ đang cười liền liền trẻ sơ sinh trong xe phì liền dần nghỉ vậy đi theo cười khanh khách đứng lên buổi tối về đến nhà vừa mở ra bên trong phòng ánh đèn dương thiên long chính là cảm thấy trên người giá rét quét sạch thay vào đó chính là vậy c u ầ n c u ộ n không ngừng b ọ t tới cảm giác ấm áp ở trong phòng ngủ nhìn thê tử vệ ể n chuyển bóc người dương thiên long đi lên từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm vợ eo thon thân ái á lẻn tựa hồ rất tin tưởng vào giờ phút này t r ư ở n g phu mang cho mình vô hạn bút ve nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại người cực ổ dương thiên long ở vợ bên thai nói nhỏ tin bị trương một nghìn không trăm hai mươi bảy tin bị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu có lẽ là thê tử sinh sau thêm tới mình đức quang về đến nhà một đêm này dương thiên long tựa hồ có vô cùng tinh lực cùng trước thê tử ở trên giường triển miên nhiều lần cho đến lúc rạng sáng hai người lúc này mới ôm nhau ngủ thật say dưới mắt phí lì ẩn dần nhỉ đã đổi được vô cùng biết điều bọn họ trên căn bản vừa cảm giác có thể ngủ đến buổi sáng bảy tám giờ lúc này mới tỉnh lại cho nên buổi sáng ngày thứ hai dương thiên long là tự nhiên tỉnh lại sau khi tỉnh lại thê tử vẫn còn ở tuyệt vời mộng đẹp bên trong hai cái đứa nhỏ vậy còn đang nghỉ ngơi trước nhẹ nhàng hôn thê tử một chút dương thiên long cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ chờ bữa ăn sáng vừa bạn phải làm cho tốt thời điểm ạ lẹn mang hai cái đứa nhỏ đi xuống thang lầu tới do nhi lúc này cũng vừa tốt kéo mở cửa phòng thấy chị mình hơi có chút tốn sức mang hai cái đứa nhỏ xuống lầu do n i nhanh chóng tiến lên đem phi lip từ ạ lẹn trong lược nhận lấy ngươi lại có thể sớm như vậy đã thức dậy A len mặt đầy bất khả tư nghị nói g o ỏ nhì có chút ngượng ngùng gật đầu một cái đúng vậy ngày hôm nay hệ l e n a muốn đi qua ta cũng không ngủ được suy nghĩ ăn sáng xong sau đó đi tiệm bán hoa đi d ạ m một chút ở sân bay đưa nàng một bó h o a h ồ n g đỏ cần gì phải đi tiệm bán hoa đâu chúng ta trước biệt thự thì có chờ lát nữa ta giúp ngươi làm một bó xinh đẹp h o a h ồ n g tới A len một mặt buông l ò n g nói đúng vậy ngươi nói ta làm sao cũng không có nghĩ tới g o ỏ nhì có chút ngượng ngùng bỗ một cái ở mình mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra dương viên long vậy phát hiện g i n h ngày hôm nay lên đặc biệt sớm hắn đi theo dò nhì mở ra đùa giỡn đó chính là tình yêu thật có thể triệt để thay đổi một người hễ lẽ nạ chuyến bay là buổi t r ư a mười một nửa thời điểm rơi xuống đất do nhì mang theo ạ lẹn là hắn chú tâm chuẩn bị xong một bó hoa h ồ n g đi sân bay nên t i ế p nàng ở sân bay nơi đó thấy mình tình nhân thời điểm do nhì không nhịn được hôn môi một lúc lâu người yêu chờ bọn họ lúc về đến nhà vừa lúc là bữa t r ư a thời gian bởi vì hễ lẽ nạ đến vì vậy cái này bữa t r ư a chuẩn bị cũng là rất đầy đủ tất cả mọi người cũng là hưởng thụ hưởng thụ cái này mỹ vị bữa chưa tới ăn rồi bữa chưa thu thập xong nhà ăn theo phòng bếp sau đó A l ẹ n vậy đem hai cái đáng yêu tiểu bảo bối cho d i ấ u ngủ chúng ta uống chút cà phê cho chuyện một hồi A l ẹ n một mặt thân mật kéo hệ l ẹ n nạ tay nói hệ l ẹ n nạ gật đầu một cái cùng trước Ả l ẹ n một mặt thân mật hàn huyên hàn huyên tới vui vẻ địa phương hai người thỉnh thoảng phát ra hội ý nụ cười tới dương thiên long đi theo d ò nghỉ không cách bao lâu vậy chính là gia nhập các nàng nói chuyện trời đất hàng ngũ chính giữa b ấ t quá hai người bọn hắn người đàn ông càng nhiều lúc vẫn là sung làm những người nghe t h ẳ n g lên phòng trên lầu chuyện đến phí liền dần đi tiếng khóc sau đó A len lúc này mới cáo từ rời đi hệ len nạ khem mỉ cười một cái thương t i ế p kéo lại dò nỉ bàn tay nói ta nghe nói giả tỷ tiểu thư ở thành phố ạ toàn thiếu chút nữa bị bắt cóc thân ái dò nỉ sưng sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái không sai thua thiệt được địa phương cảnh sát phản ứng rất nhanh cái này mới không còn để cho những cái kia võ trang phần tử cửa được như ý phải không ta nhưng mà nghe nói có một nhóm rất lợi hại quốc tế lính đánh thuê cứu giả tỷ tiểu thư một mạng Hệ lẽ n à nhữ mày một cái nói dương thiên long cũng là ở trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi lúc ấy bọn họ đều đã thương lượng song nhất trí tuyên bố chính là địa phương cảnh sát xử trí quả quyết kết quả thật bất ngờ chuyển đến ệ lẽ nạ tiểu thư nơi đó lại là biến thành quốc tế lính đánh thuê cứu dạ tỷ tiểu thư một mạng không thể nào những tin nhảm này thật là đủ đoạn do nhi m ặ t đầy s ử sự không sợ hãi đ o á n chừng là dẫu sao dạ tỷ tiểu thư người đọ thị phi hơn ệ lẽ nạ gật đầu cười cưng ngươi gần đây không đi ra ngoài chứ đi nơi nào do nhi có chút mờ mịt liền là theo chân dạ tỷ tiểu thư đi ra ngoài mở chương trình ca nhạc à? ả ệ lẽ nạ cười nói do n h lắc đầu một cái nàng cũng đủ mệnh cần phải thật tốt nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian ở chicago không ở london nàng lại có thể ở l o n d o n có nhà ta nhớ dạ tỷ tiểu thư là li vờ e bù chứ ê lẽ nàng có chút bắt m á i nàng ở l o n d o n dạ bằng phố lớn nơi đó mua có khác biệt tự do nỉ cười nói đúng rồi thân ái ngươi làm sao bây giờ đột nhiên đúng rồi đế tiểu thư cảm thấy hứng thú như vậy từ lần trước ngươi dẫn ta đi xem nàng một lần hiện diễn chương trình ca nhạc sau đó ta phát hiện ta trở thành nàng người hái mộ ê lẽ nàng cười nói phải không do nỉ hiển nhiên có chút không quá tin tưởng dẫu sao lúc trước g ệ l ạ nạ theo dạ tỷ tiểu thư hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút ăn tết đương nhiên là nàng cũng coi là ngươi một ông chủ ta cũng không thể đối với lao bản bất kính đi h ệ lẽ nạ cười cười nói do nị gật đầu một cái cảm ơn ngươi thân ái cảm ơn ta làm gì h ệ lẽ nạ một mặt gắt giọng cảm ơn ngươi đối với ta công tác giúp đỡ do nị nói không để ra những thứ này ta cảm thấy chúng ta có ranh rôi hay là đi viếng thăm một chút dạ tỷ tiểu thư tương đối khá nàng dâu sao là ngươi lão bản một t r o n g chúng ta không thể không nói cảm tình h ệ lẽ nạ vẻ mặt thành thật nói cái này không thành vấn đề bất quá chúng ta ở a d i s h bẫy bạ g â y n ô một đoạn thời gian được không do nị nói hệ lạy nạ gật đầu một cái không thành vấn đề ta lần kế cắt bắt cũng có một đoạn thời gian chờ ta phải đi tú thời điểm chúng ta thuận tiện là được rồi hiểu mặt huế nói xong câu này nói do nỉ cũng không lo dương tiên long tại chỗ ôm xinh đẹp hệ lạy nạ chính là dừng lại gặm hù hù hù dương tiên long tốt không xấu hổ hắn chỉ được giả v ờ thân thể có chút không thoải mái rời đi trở lại phòng ngủ thời điểm thê tử ạ lẹn cũng vừa tốt đem hai cái đứa nhỏ cho dỗ tốt ôm một cái phi l i e n dần nỉ trong miệng đã có thể phát ra mơ hồ không do từ ngữ tuy nói bọn họ đọc nhấn rõ từng chữ một chút cũng không rõ ràng nhưng là dương thiên long vẫn có thể tương đối chính xác s á t thực h i ể u đến bọn họ ý nghĩa đây mặt hắn cười tủm tỉm đem hai cái đứa nhỏ đồng loạt ôm vào trong ngực mặt đầy yêu thích không b u n g tay chúng ta có ránh rôi đi cao sơn mục trường nơi đó ở mấy ngày như thế nào thân ái dương thiên long ôm bọn nhỏ hướng về phía a len nói a len gật đầu một cái ta không thành vấn đề chúng ta vậy mời một chút phụ m â u theo dò nỉ h bọn họ cái này nhất định tối hôm nay ăn bữa ăn tối thời điểm ngươi mà nói dương thiên long nói a len gật đầu một cái một mặt k h o i trá tiếp nhận trượng phu giao phó cho mình nhiệm vụ này buổi tối ăn bữa ăn tối thời điểm À, lèn đem dương thiên long nói chuyển đạt cho phụ mẫu cùng với giỏ nhỉ bọn họ sau khi nghe bọn họ đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến giỏ nhỉ thậm chí còn nói lên muốn đi b ù n g h i ạ xem nhìn ý kiến tới hoan n g n có thể đi b ù n g h i ạ nhỏ ở một đoạn thời gian dương thiên long cũng là một mặt nhiệt tình hoan n g n vậy chúng ta ngay tại cao sơn mục trường nơi đó mang mấy ngày sau đó đổi đường trực tiếp đi bùi nhị ạ cuối cùng thiên sinh t h ở r i n g sổ định và nói c nghỉ vợ ở d ù n tiều cầu đồng ộ bộ nguyên tinh cầu thủy ta l dưỡng chương một nghìn không trăm hai mươi tám nghỉ dưỡng cồn vợ ở dùng t i ể u cầu, cầu, ngang, ngang, ngang, cao, ngang, ngang, cầu vực cao nhớ qua hết mới được b ạ n ở theo mây đen hắn cách cùng với những cái k i a m ô n g cổ tộc các bạn trẻ quả thật làm việc rất là cần cụ thêm tới bọn họ đồng có dân tộc đặc điểm bọn họ đem dương thiên long cao sơn mục trường tổ chức là tương đối gọn gàng ngân nắp đi tới cao sơn mục trường sau đó dương thiên long cảm giác đầu tiên chính là nơi này hoạch định rất là gọn gàng n g ă n n ắ p cũng không vì là hiện đại hóa nhà cửa hoặc là phương tiện xuất hiện mà đưa đến nơi này hỗn loạn không chịu nổi nhà gỗ nhỏ là bọn họ những công nhân này cửa thường ngày chỗ ở hiện đại hóa biệt thự trên căn bản mỗi tuần quét dọn một lần ở dương thiên long bọn họ và o ở trước mây đen hắn cách còn đặc biệt mang mấy cái nữ công đi vào quét dọn một lần trời rất xanh nước rất trong cỏ rất xanh lá súc vật rất béo tốt những thứ này đơn độc cảnh đẹp cân đối điệu tán lạc ở toàn bộ đồng cỏ nơi đó tạo thành một bộ xinh đẹp tranh ảnh hệ lãi nạ là lần thứ nhất tới đến cái này cao sơn mục trường nàng rất là kinh ngạc cái này rời rạc tại hiện đại đô thị ra thế ngoại đảo nguyên thật là đẹp hệ lãi nạ mặt đầy không chắc mắt tựa như thì phải ở ngắn ngủi này mấy giây thời gian đem chúng quanh hết t h ể xem phải là rõ ràng như nhau không chỉ hệ lãi nạ kinh ngạc liền liền dò nỉ cũng là rất kinh ngạc chỗ này tựa hồ so với bọn họ ở berlin biệt thự nơi đó đều phải đẹp liên miên chập trùng rừng rậm một bãi trong suốt thấy đáy nước hồ còn có xa xa mơ hồ có thể thấy được núi tuyết cái này cảnh sắc giống như là nhân gian thánh địa, như nhau. Trời à, ta quá thích địa phương này g o ó ni một mặt cảm thán ta cũng vậy thân ái h ẹ ệ l ạ nạ gật đầu một cái nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi đi tới trong suốt thấy đáy bên hồ nước hai tay nâng lên một nâng c a y ngọt nước hồ hồn nhiên không để ý mình hình tượng t h ụ c nữ t h ư ở n g thụ uống một chợ mùi vị như thế nào g o ó ni vội v à n g hỏi à uống thật là ngon h ẹ ệ l ạ nạ dương lên đầu một mặt chìm đắm dáng vẻ ta cũng nếm thử một chút vẫn chưa nói hết những lời này g o ó ni vậy chính là một mặt không kịp chờ đợi nâng lên một nâng nước hồ t h ư ở n g thụ uống vào không sai so nước suối cũng muốn giỏi hơn uống do nghỉ cũng là mặt đầy say mê chạm xem các ngươi hai cái không tiền đồ dáng vẻ thích sau này thường xuyên tới đây dương thiên long cười cười nói bữa ăn tối là bà thở gây ra thịt heo rừng cùng với thịt bò theo núi cao nước hồ cá tay nghề không tính là tốt biết bao nhưng làm ù i này quả thật rất tốt ở nhà gỗ nhỏ cùng hồ giữa trên đất chống thiêu đốt lên liền một đống hừng hực đống lửa tới cái này đống đống lửa lập tức đem ban đêm nhiệt độ cho tăng lên không thiếu c h ỉ ít bọn họ nhìn qua cũng không có lạnh như vậy bà t ơ bọn nhỏ tựa hồ rất thích phí ly ẩn nhi một đợi cơ hội bọn họ chính là trêu chọc hai đứa trẻ con phí ly ẩn nhi ngược lại cũng không biết trong ngày thường cùng những người lớn chơi thói quen dưới mắt cùng trước một ít tiểu ca ca theo tiểu tỷ tỷ chơi bọn họ vui vẻ không nhịn được k h a n h khách không ngừng cười mà dương thiên long bọn họ một nhà người thì cùng ba người đặc biệt bọn họ những nhân viên này chung một chỗ hưởng thụ thưởng thức cái này phong phú bữa ăn tối tất cả mọi người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt bất chi bất giác sung sướng bầu không khí bắt đầu hướng nhớ lại cùng nhớ nhung thay đổi đã qua tự nhiên cao sơn mục trường chủ nhân trước dêm tiên sinh là bọn họ kỷ niệm điểm chính、dêm、tiên sinh bây giờ đã ở nước mỹ di dưỡng tiên n i ê n cuộc sống qua được cũng không tệ lắm tiên sinh thờ g i n g sổ cười nói hắn hẳn cùng các con của hắn chung một chỗ đi bà thờ đi theo d ê m nhiều năm chẳng qua là nghe d ê m tiên sinh nói tới qua mình đứa nhỏ nhưng lại nhưng cho tới bây giờ không có gặp q u a hắn đứa nhỏ bể bội nhiều việc phỏng đoán vậy cùng làm không được bọn họ hai ông bà đ n g nhiên lúc này thờ giảng xô cười cười nói có bận rộn như vậy sao bà thờ hỏi ngược lại hắn là một quốc tế hình cảnh người nói sao cả ngày toàn thế giới chạy khắp nơi ta nghe d ê m tiên sinh nhắc tới nói hắn nhi t ử david về nhà trên căn bản đều là lén lén lút lút trở về nhà rất sợ bởi vì mình trước kia đắc tội người tới báo thù thờ giảng xô nói dương thiên long lúc trước cũng là một mặt lạc yên nghe hiện nay nghe nhạc phụ của mình bỗng nhiên lúc này nói đến x ê m tiên sinh nhi tử kêu david hắn không khỏi được trong lòng run lên lập tức nhớ lại ở nạp thi đấu ngươi đập chứa nước thấy cái đó david trùng hợp là hai người đều là quốc tế hình cảnh chẳng lẽ cái đó david chính là x ê m tiên sinh nhi tử dương thiên long trong lòng nói t h ầ m cảnh sát quả thật b ể bộn nhiều việc bà t h ở cười nói bất quá bọn họ ở nông thôn nông trường trông ít rau ngôi điểm thu cưng mỗi ngày đi tản bộ một chút cuộc sống như thế ngược lại cũng tương đối khá t h giằng xô cười nói bà thợ gật đầu một cái thật ra thì hắn còn không bằng liền ở chúng ta nơi này ngươi xem nơi này phong cảnh tốt biết bao trời xanh mây trắng rừng rậm núi tuyết giống như là chuyện cổ tích bên trong trấn nhỏ như nhau khắp nơi đều tràn đầy nhân gian phong tình dêm tiên sinh nhưng mà ở nước mỹ nơi đó hết thể tất cả đều rất phát đạn giống như bọn họ cái này chồng lớn tuổi hơn yếu tố đầu tiên suy tính chính là chữa bệnh ngươi nói ở chỗ này cho dù là phong cảnh khá hơn nữa nhưng là chữa bệnh điều kiện không theo k ị p bọn họ ở chỗ này thì có ích lợi gì tỉ mỉ một lần vị tiên sinh thợ giảng sổ mà nói bà t h không khỏi được gật đầu một cái tới chúng ta uống rượu cạn ly vậy ngay tại lúc này g o ò ni cũng là một mặt nghĩa khí hào sảng dơ ly rượu lên nói bữa ăn tối ở nhiệt nhiệt náo h náo h trong kết thúc kết thúc sau đó dương thiên long bọn họ một nhà người lại ở phụ cận đây đi vòng vo vò một vòng thấy thời tiết nhiệt độ chân thực quá thấp bọn họ lúc này mới trở lại trong phòng trong phòng lại điện lò s ở i phiến nhiệt độ so với chi bên ngoài phòng nhưng mà cao hơn không thiếu thậm chí ở bên trong phòng bọn họ có thể mặc trước một kiện mong mỏng quần áo bên trong phòng ngủ cửa sổ hướng về phía hồ ở đêm yên t ĩ n h trễ trong hồ chiếu ngược bầu trời một vòng trăng sáng toàn bộ trong hồ mặt nước rơi bẩy ra sóng gợn lăn tan chạm thái tới hai cái đứa nhỏ đã sớm ngủ bọn họ một ngày đi theo bà tớ bọn nhỏ chơi được rất vui vẻ còn chưa có trở lại trong phòng thời điểm chính là nằm xuống liền ngủ chỗ này thật là yên lặng á len cười nói dương tiên long vừa mới chuẩn bị nói chuyện không ngờ hắn nói còn không nói ra miệng chính là nghe trong rừng cây một hồi n u y ê n náo thanh âm thanh âm gì bọn họ không hẹn mà cùng nói là bên trong động vật nhỏ thanh âm chỗ này cũng không phải là một cái địa phương an tĩnh có heo rừng con báo linh dương Dương tiên long từng cái đ ế m kỹ trước như thế khủng bố á len dĩ nhiên là rất sợ những dã thú này Ừ, ưng bất quá ngươi không cần lo lắng chúng ta chung quanh cũng trang bị bền chắc lưới sát bên trong mục trường mặt còn có mười hơn trung thành chó chăn cựu thật chặt t r o n g t r ư ờ n g nơi này chúng ta rất an toàn dương thiên long nói vậy thì tốt ngươi mới vừa nói những cái kia cũng làm ta giật cả mình nếu là gặp những g i ã thu kia ta cũng không biết nên làm cái gì a len một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vô một cái mình ngược nói không có sao có ta ở đây là m ngươi cảm giác được thời điểm sợ cho dù ta không ở bên người ngươi nhưng là ta vẫn sẽ ở thời gian đầu tiên chạy tới dương thiên long vẽ mặt thành thật nói phải không thân ái nghe lời này một cái, ạ l ẹ n chính là cảm thấy vô cùng ấm áp. đương nhiên là, ta là ngươi trợ phu, đây là ta nghĩa vụ. dương thiên long nhìn ạ l ẹ n vẻ mặt thành thật nói. cồn vợ ở dùng t i ể u cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé https 2 2 i h a gạch chéo chen.com gạch chéo ngoẹn gạch ngang tuy h gạch ngang tinh gạch ngang cao gạch ngang ta gạch ngang la gạch ngang vụ ổng chương một n g h n g trăm c h ú n g ta binh lực đủ võ lắp một cái đoàn t r ư ơ n g 1029. c h ú n g ta binh lực đủ võ lắp một cái đoàn cổn vợ ở dùng kiểu cầu ủng hộ phiếu ở cao sơn mục trưởng cuộc sống trôi qua rất nhanh, một đả dương tiên h long máy bay tư nhân thậm chí là trước thời hạn một ngày liền bay đến đạt đi x ạ bảy bạ sân bay đây là giò nỉ theo hệ lệ nạ lần đầu tiên đi bù n h ạ dọc theo đường đi bọn họ biểu hiện rất là kích động dẫu sao bù n h ạ là một cái trong truyền thuyết thế ngoại đ ả o nguyên nơi đó cảnh sát rất đẹp sông công gô lưu trải qua khu vực công gô dừng mưa nhiệt đới bên bờ còn có sóng v ợ n lăn t ă n hồ ạ bờ từ đạt đi x ạ bảy bạ đến bù n h ạ thời gian phi hành không qua nửa giờ thời gian ở trước c ơ m trưa bọn họ chính là trở lại bù n h ạ lúc này nghe nói dương tiên long người yêu theo đứa nhỏ cùng với nhạc phụ mẫu tiểu cứu tử các người đều tới tất cả các bạn trẻ cũng lái xe đi tới sân bay nên đón bọn họ Giờ n u y ệ tất bà cả mọi người đem bù nhi ạ cho t ô lên là nhiệt nhiệt náo náo ăn rồi bữa trưa sau đó dương thiên long bọn họ ngồi ở bên trong khách sạn có l á c thê tử cùng nhạc mô ở trong phòng chăm sóc đứa nhỏ mà phờ giảng sột thì chuẩn bị mang giỏ nhì theo bạn gái hắn đi hồ bơi tiếng tốt lành biết sau khi ăn xong rèn luyện một chút thân thể không ngờ hễ lẹ nạ nhưng l à biểu thị nàng theo giỏ nhì đều là lần đầu tiên đến cái này xinh đẹp địa phương tới muốn thật tốt thăm một chút cái này tòa hiện đại trong xóm dương tiên long để cho d ù m a n bài địa phương một cái phái nữ bồi theo hệ l ã nạ theo dò nhì chuyển đổi lên toàn bộ thôn một tới hệ l ã nạ tựa hồ đối với những thứ này hiện đại hóa nhà cửa cũng không phải là cảm thấy rất h ứ n g thú ngược lại là hướng trong thôn bên mở s ả i bước sao rơi địa đi tới trên mặt đất là xe ủi đất dấu vết làm hệ l ã nạ nhìn thấy dưới đất bánh xích nghiền ép qua dấu vết sau đó không khỏi phải hỏi nói không trên mặt đất không phải xe ủi đất dấu vết là tạ dấu vết cái này người d a đen phái nữ một mặt đàng hoàng nói trong thôn còn có tạ hệ l ã nạ lấy làm kinh hai nói do nhì cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi đương nhiên là có thôn chúng ta năng lực quân sự rất mạnh không chỉ có tạ còn có xe bọc thép máy bay trực thăng những tên kết hợp đủ chúng ta võ lắp một cái đoàn binh lực người da đen phái nữ một mặt dương dương đắc ý nói các ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy vũ khí trang bị hệ lẽ nạ rất là không hiểu hỏi thôn chúng ta là hoa hạ long tiên sinh đầu tư xây dựng hán vì bảo vệ thôn chúng ta mua rất nhiều vũ khí trang bị theo nhân viên ở nơi này sau núi hệ lẽ nạ ngược lại cũng thông minh tìm những thứ này bánh xích dấu vết nàng chuẩn xác đoán được những vũ khí này trang bị vị trí đúng có thể hay không dẫn chúng ta đi xem xem ệ lẽ nạ rất là cảm thấy hứng thú nói một bên g i ò ni cũng không khỏi được gật đầu một cái cái này người da đen phái nữ có chút gặp khó khăn đứng lên chỉ gặp nàng c a o mày nói chúng ta tộc trưởng không cho phép chúng ta vào đi xem không quan trọng chúng ta là hoa hạ long người nhà ệ lẽ nạ vừa nói vừa móc ra một bản đô la đưa cho người da đen phái nữ đây là ngươi phí khổ cực phải ta mang các ngươi đi xem bất quá các ngươi có thể phải giữ bí mật người da đen phái nữ một mặt khoái trá nhận lấy đô la theo sau chính là mang ệ lẽ nạ bọn họ hướng đỉnh núi đi tới đỉnh núi vị trí là một người vô cùng hắn quan sát nặng chứa sân huấn luyện tình huống vị trí người da đen phải nữ đem bọn họ mang tới đỉnh núi đứng ở đỉnh núi hướng dưới núi nhìn chỉ gặp số lượng tạ xe bọc thép ở sân huấn luyện trong đất tạt qua tới tạt qua đi một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ những trang bị này nhưng mà so một ít phi c h â u nước nhỏ đều phải trước vào đi nhìn những thứ này trang bị hạng nặng sau đó do ni không khỏi phải nói tỷ phu ngươi thật đúng là một cái liền nhân vật rất giỏi ệ lẽ na một mặt tán thưởng đúng là giỏi lắm ta lúc trước liền lấy là hắm chỉ là một bình thường thương nhân không nghĩ tới h ắ n lại có năng lượng lớn như vậy do nhỉ cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng nổi làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy những cái kia trang bị vũ khí hạng nặng sau đó hắn thậm chí cũng có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt ta cũng là như thế cảm thấy hắn có thể để cho phi châu một cái vắng vẻ thôn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất quả thực không d ậ y nổi h ệ lẽ n à nói ba người ở trên đỉnh núi nhìn một hồi ngoài nghề xem náo nhiệt bọn họ ngược lại cũng dần dần cảm thấy không có coi ý gì dứt khoát dưới chính là rời đi đỉnh núi dương t h i ê n long bên này cùng giờ uff vĩ mốt đầu sư tử những thứ này các bạn trẻ trò chuyện rất là náo nhiệt bất quá bọn họ trò chuyện đều là một ít nghe rất là khoái trá vấn đề ví dụ như làm ăn đầu tư ví dụ như hạnh phúc gia đình giống như sở tôn nở cái loại đó mặt hàng tin tức bọn họ hôm nay là một chút cũng không cảm thấy hứng thú ở trong hồ bơi bơi một hồi tiên sinh t h ở r ằ n g sổ cũng là ở sau đó không tự chủ được gia nhập vào bọn họ nói chuyện phiếm đội ngũ chính giữa khi biết được bọn họ những thành viên này đều là thuộc về bùn n ì ạ hòa bình đội đột kích đội viên sau đó t h ở r ằ n g sổ cũng là không khỏi được một mặt cảm thấy kính nghệ không ngừng được gật đầu đối với bọn họ mặt đầy khen không dứt miệng thợ g i n g sổ tính cách cũng là tương đối hào phóng cho nên hắn cũng là rất nhanh cùng lớn tất cả mọi người hàn huyên tới một khối đi tất cả mọi người bàn về cổ nói bây giờ vô cùng náo nhiệt giờ uff theo hiệu mật cũng là cực kỳ hào sảng đối với tiên sinh phở dạng sổ phát ra mời mời bọn họ đến riêng mình trong nhà làm khách đối với những người này t h ị n h tình mời tiên sinh phở dạng sổ dĩ nhiên là một hấp đồng ý mấy ngày kế tiếp dương thiên long mang bọn họ l á n h hội sông công gô m á n h liệt dân trào thấy được vừa nhìn vô tận rừng mưa nhiệt đới bắt ngát cùng với hồ ả n bờ sóng gợn lan can giống như là ở cao sơn mục trường nơi đó như nhau ở bù nhị ạ thời gian đồng dạng cũng là tương đối thật nhanh đảo mắt bây giờ đã đến p h ở r ằ n g sổ vợ chồng rời đi thời gian lúc này ạ len không có đi theo mình phụ mẫu cùng nhau hồi ạt đi x a bậy bạ mà là ở lại b ù nị ạ nàng chuẩn bị ở b ù nị ạ thật tốt cùng trượng phu mình một đoạn thời gian đến khi năm sáu tháng thời điểm mới cân nhắc hồi ạt đi x a bậy bạ sự việc ở sân bay đưa đi phụ mẫu sau đó ạ len không biết chuyện gì chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi trống rỗng một cổ cảm giác khó hiểu lập tức dâng lên trong lòng tới dương tiên long kịp thời phát hiện vợ là tịch vì vậy ở lúc trở về hắn đem thê tử thật chặt ôm vào trong ngực để giảm bất nội tâm nàng cô cảm mà nạ nói bởi tối tìm ngươi đi bơi lội dương tiên long cười nói bơi lội cũng là a l ẹ n thích thể dục hạng mục vừa nghe đầu sư tử bạn gái mạ nạ tìm mình bơi lội nàng một hớp đồng ý ngươi cũng đi thân ái a l ẹ n nhìn trượng phu nói dương tiên long nhìn thê tử khẽ mịt cười tiếp theo gật đầu một cái phải ta theo đầu sư tử đều đi buổi tối hào hào rèn luyện một chút ta có phải hay không cũng hợp khá tốt bỏ m ặ t ngươi hình dáng gì vĩnh viễn đều là trong lòng ta nhất đẹp trai nam tử a l ẹ n cười nói ngươi cũng giống vậy thân ái nói xong câu này nói dương tiên long ở a len trên trán nhẹ nhàng hơn một cái Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé h t t v s 2 2 gạch chéo tren chấm con gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nụ học gạch ngang mi gạch ngang c ủ học gạch ngang s o n g gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn t r ư ơ n g 1030. b ậ n rộn cuộc sống t r ư ơ n g 1030, b ậ n rộn cuộc sống cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua ghép mới được từ trung tuần tháng ba đến năm tuần đầu tháng trên căn bản thời gian cỡ năm mươi ngày thê tử ạ l ẹ n mang hai cái đứa nhỏ một mực bầu bạn ở dương thiên long bên người để cho dương thiên long cảm giác được kỳ quái chính là ở nơi này hai tháng trong thời gian mặt hắn lại không có thu được bất kỳ liên quan tới sở t t s u đăng cũng tốt n ụ t mặn cũng tốt thậm chí là đảng đầu lâu cũng tốt bất kỳ tin tức không có những thứ này thừa sự vật quấy nhiễu hắn thậm chí có thể dội danh hạ lòng tới chuyên tâm vào công việc làm cùng mình làm ăn có liên quan sự việc ví dụ như mình b ò thịt một lần nữa ra chuồng có lần trước b ợ lần ở âu châu h ô n lượt hơn là lúc này dương thiên long b ò thịt ở luân đôn lượng tiêu thụ cũng là tương đối không tệ cơ hội không có gặp phải khó khăn gì vì thế hắn còn đặc biệt mang thê tự ạ lẹn bay phó liền một chuyến l u n đôn cử hành một tràng dạ tiệc cảm tạ tất cả lớn đại lý cấp cho vô hạn giúp đỡ c ắ t hồ làm ăn vậy là tốt lạ thường có gió n đồ bụ chiều cố dương thiên long c ắ t hồ ở kinsasa lụ bụt bạ tị cùng thành phố lớn làm ăn vậy là đặc biệt tốt căn cứ vào cùng gió n đồ bụ hợp tác coi như tương đối khá dương thiên long vậy phê chuẩn mở lần đối với thành phố kinsasa ngoại ô khối kia khu phong cảnh mở rộng quốc nội làm ăn cũng là tương đối khá tuy nói ở trong nước thị trường chiếm hưu trước tiên cùng những cái kia uy tín lâu năm nhà máy xe máy cửa hàng so sánh vẫn là có khoảng cách nhất định nhưng là căn cứ bọn họ doanh tiêu lý niệm đó chính là chuyên tâm dồn trí đi lên tiếng nói đường vì vậy dương thiên long xe gắn máy ở đông nam á trung á phi châu cùng với châu nam mỹ thị trường chiếm hữu trước tiên cũng là tương đương cao nhìn mình tài khoản ngân hàng tiền vốn ở mỗi ngày tăng hơn dương tiên long cũng là không ngừng cầm những thứ này tiền vốn dùng cho vùi đầu vào các lãnh vực hắn kế hoạch lúc nào trở về nước một chuyến có lẽ b ư ớ c kế tiếp hắn vậy chuẩn bị tiến quân quốc nội địa úc mở rộng một khối này cùng vợ con trung đụng cuộc sống rất nhanh sắp đến bởi vì hai cái đứa nhỏ phải đi về t i ê ngây ngô một đoạn thời gian mà dương tiên long vậy kế hoạch tốt lắm h ắ n chuẩn bị lợi dụng đoạn thời gian này lần nữa đi một chút s ắ thờ sudan nhìn một chút ở tiền tuyến các chiến sĩ t h ế tử là sáng sớm ngày mai máy bay lúc này vậy là phi châu địa khu mùa mưa bắt đầu mùa có lúc liên tiếp hạ chừng mấy ngày đường mưa to để cho người căn bản không cách nào đi ra ngoài bất quá hắn đã sớm cầm ngày mai thời tiết cho lấy được vào tay ngày mai thời tiết sẽ là hiếm có mặt trời rực rỡ thiên buổi tối cùng vợ con cùng đi ăn tối sau đó dương thiên long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này lập tức băng lên người điện thoại thân ái a len cười nói dương thiên long ấy n ấ y gật đầu một cái tiếp theo cầm lên trên bàn điện thoại di động vừa thấy chỉ nói là tưởng triệu thành gọi điện thoại tới lão đệ an c ô n chưa đây là tưởng triệu thành câu nói đầu tiên ă n rồi dương tiên h long cười nói cái này tưởng triệu thành xem ra thật vẫn bên ngoài cũng không quên hoa hạ truyền thống văn hóa gặp mặt câu nói đầu tiên chính là thăm hỏi sức khỏe hắn đã ăn cơm chưa đơn giản hàn huyên mấy câu tưởng triệu thành đ ố n g nhiên lúc này giọng chính là trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên ta chuẩn bị ngày mai tới đây một chuyến tìm ngươi có một số việc thương lượng lao đệ ngươi có không có ở đây đại khái mấy giờ dương tiên h long biết vợ máy bay đặc biệt là buổi sáng mười giờ chung cất cánh cùng thường ngày không giống nhau lúc này máy bay đặc biệt là đệ nhị thiên tài từ ạt đi xa bảy bã cất cánh đến nơi này sau đó thậm chí động cơ đều không đ ó n g kín chỉ cần thê tử bọn họ v ớ i bước cơ hội máy bay chính là sẽ trực tiếp bay trở về ạt tỷ xạ với bạn buổi trưa 11 giờ chúng đến ở chỗ của ngươi ăn cơm trưa tưởng triệu thành cười nói phải vậy ta ở sân bay chờ ngươi dương tiên long một mặt dễ dàng nói sau khi cúp điện thoại dương tiên long hướng về phía thê tử khe mỉ cười một cái làm ăn đồng bạn hợp tác chuẩn bị ngày mai buổi trưa 11 giờ chúng tới nơi này vậy vội bạn ạ len cười cười nói đúng vậy từ thời gian đi lên nói vội bạn dương tiên long gật đầu một cái Cũng, ngươi đại khái lúc nào chuẩn bị trở về hoa hạ một chuyến đ ố n g nhiên lúc này thê tử á l ẹ n một mặt ôn nhu nhìn hắn hỏi cái vấn đề này vừa ra dương thiên long rõ ràng sững sốt một chút sau khi suy nghĩ một chút hắn nói cho thê tử hoặc giả là ở một tháng sau đó vậy ta ngay tại a t đ i s hạ bảy b ạ chờ ngươi như thế nào á l ẹ n nói có thể bất quá cái máy bay này vẫn là không cách nào trực tiếp từ a t đ i s hạ bảy b ạ bay đến thành đô chúng ta nhất định phải trúng chuyển man di b r như thế nào ở nơi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi hai ngày dương thiên long cười hỏi phải không chúng ta còn có thể đi chỗ đó cái hải đ ả o quốc gia nghỉ ngơi một chút đã từng thành t i ể u nữ tiếp viên hàng không ạ lẹn đối với mảnh đất này cầu đi đâu chút xinh đẹp cảnh điểm dĩ nhiên là liền như lòng bàn tay vừa nghe lúc này muốn ở man di v e r nghỉ ngơi hai ngày bên trong lòng nàng lập tức tràn đầy hướng tới đúng vậy xem xem nơi đó đẹp phong cảnh ta xem trên tin tức giới thiệu nói không đúng man di v e r quốc gia này mấy chục năm sau bởi vì nước biển lên cao nó thì biết không tồn tại nữa cho nên chúng ta phải bắt được thời gian cái đ g ô i thật tốt hưởng thụ một chút nơi đó nhiệt đới phong tỉnh dương thiên long cười nói không thành vấn đề a lẹn gật đầu một cái dùng qua bữa ăn tối sau đó hai cái miệng nhỏ lại tay trong tay ở trong thôn đi một vòng dọc theo đường đi nhìn thấy người da đen các thôn dân vậy đã sớm cầm bọn họ làm là trong thôn chúa cứu thế mỗi một người vô luận là già trẻ trai gái cũng đối với bọn họ c ù n g cung kính kính đang tản bộ thời điểm dương thiên long bọn họ vậy gặp đầu sư tử hai cái miệng nhỏ này hoa hạ long đầu sư tử bọn họ còn không biết đã lẹn ngày mai sẽ phải trở về tin tức này đầu sư tử dương thiên long vừa nói vừa đưa ra mình cánh tay cùng đầu sư tử một mặt nhật tình đang ôm nhau ta theo mã nạ cùng hai ngày phải đi kín xa xa làm thủ tục kết hôn đầu sư tử ôm mạn nạ một mặt hạnh phúc nói vậy chúc mừng các ngươi dương thiên long theo ạ len không hẹn mà cùng nói chúng ta cùng đi kin xa xa vui vừa một chút đi đầu sư tử chủ động nói ra các ngươi đi cũng được ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang bọn nhỏ trở về nước ạ len cười nói cũng ư n g ngươi muốn trở về nước mạn nạ theo đầu sư tử cũng là thời điểm buổi sáng mới từ bị trở về vì vậy nàng nghe được tin tức này cũng là tương đối bất ngờ đúng vậy bọn nhỏ phải về nước tiêm chủng một loại thuốc nữa hơn nữa nơi này mùa mưa vậy lại tới dưới so sánh a tì xạ bậy bạ thời tiết tốt hơn không thiếu á l ẹ n nói hoan n ê n các người đến nơi đó tới chơi còn có cái đó núi cao h ổ cảm ơn chúng ta sẽ nhớ ngươi thành thật mà nói thật bỏ không được ngươi đi mãn à một mặt có chút nhẹ thống khổ kéo ạ l ẹ n tay nói bây giờ giao thông như thế phát đ ạ t muốn ta mà nói có thể trực tiếp từ bu nhì ạ bay tới nửa giờ thời gian á l ẹ n cười nói không đúng ta có d a n h d ộ i v ậ y sẽ t ớ i lúc nào chúng ta đi ạt đi xạ bậy bạ xem ngươi mãn à nói không thành vấn đề trước thời hạn nói cho ta ta tốt cho các ngươi chuẩn bị mùa này hoa tươi phô mai ta mẫu thân làm ăn thật ngon á len nói nữ nhân cùng người phụ nữ bây giờ có nói không hết nói đề đặc biệt là ạ l ẹ n cùng mạ nạ g n đây đối với bạn gái thân bây giờ dương thiên long theo đầu sư tử tựa hồ phát giác bọn họ tồn tại đ ộ giống như là trở thành gống như bóng đèn địa vậy hai người đối mặt cười một tiếng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo ma gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em chương 1031. g i a o dịch chương một n g i a o dịch cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu tưởng triệu thành ngày mai muốn từ k i n xa xa tới đây dương tiên long đẫu nhiên lúc này thấp giọng đối với đầu sư tử nói đầu sư tử lấy làm kinh hãi cái này hai tháng tới nay bọn họ qua cuộc sống cũng là tương đối thích ý trên căn bản chính là thời gian là do tự mình tới chi phối dưới mắt nhìn tưởng triệu thành muốn từ k i n xa xa tới đây hắn trong lòng đẫu nhiên lúc này có chút không phải mùi vị đứng lên cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện gì đầu sư tử nói những lời này thời điểm cầm khoe mắt liếc xéo liền xem cách đó không xa bạn gái chỉ gặp nàng cùng dương tiên long thê tử ạ len trò chuyện đang vui mừng ta cũng không biết bất quá từ hắn g ọ n g tới xem hẳn không giống như là chuyện gì xấu dương tiên h long nói phải không đầu sư tử biết t ư ở n g triệu thành một mực đối với mình bây giờ lưu vong tại nước hắn mà cảm thấy v ạ n phần khuất đủ, hắn mục tiêu cũng không phải là làm một cái gì p h u ông mà là phải làm cắt t hạ lụy ạ quốc gia này tổng thống có lẽ vậy bất quá những người này cũng là đã trải qua xa trường khảo nghiệm trên mặt bọn hắn biểu hiện ra khẳng định cùng trong lòng không giống nhau dương tiên h long nói phải chúng ta đến lúc đó cùng nhau gặp hắn một chút đầu sư tử gật đầu một cái đúng rồi bạn già ngươi bây giờ theo do bất còn có liên là sao đúng nhiên lúc này dương tiên long nghĩ tới do bất đứng lên luôn luôn còn có liên lạc tên kia chuẩn bị một chút cái tuần lễ ngay tại m e Hì c ô phải làm cuối cùng một phiếu đầu sư tử nói hắn nói liên quan tới giả kỳ e bọn họ món vũ khí phân giải tin tức chúng ta gần đây nhưng mà một chút đầu mối cũng không có chuyện này ngươi thấy thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ta hỏi một chút hắn sau khi nói xong chỉ gặp đầu sư tử nhanh chóng móc ra điện thoại di động ngay sau đó bấm do b ấ t điện thoại không lâu lắm bên đầu điện thoại kia truyền đến do bất t h ở hồn hển thanh âm đầu sư tử điện thoại đánh lúc tới hắn đang khách sạn cùng hai cái ứng triệu n ữ điên loan đồ phước trước này bạn giả chuyện gì do bất thở hồn hển hỏi ngươi lại đang chơi gái bạn già đầu sư tử nhữ mày một cái đúng vậy tối nay tìm hai cái venezuela cũng đã tham gia thế giới tiểu thư thi đấu vưu vận do bất cười ha ha một tiếng nói ngươi đi phòng vệ sinh ta có chuyện hỏi ngươi đầu sư tử ra lệnh được ngươi chờ một chút sau khi nói xong đầu sư tử chỉ nghe gặp điện thoại di động ống nghe nơi đó chuyển đến một cái tát rất rõ ràng do b ấ t bàn tay vỗ vào ứng triệu nữ trên m ư n g mập rất nhanh do bất liền thân thể trần c h u ồ n đi vào trong phòng vệ sinh hắn đem bên trong cửa đóng gắt đao ngươi nói bạn già ở trong phòng vệ sinh do b ứ t đốt một điếu xi gà hung hãn hít một hơi da kỳ ẹ、e、n tin tức có hay không đầu sư tử ngược lại cũng không dây dưa có một ít b ấ t quá bọn họ bây giờ tạm thời lại ngưng tháo rõ ràng vũ khí đến s ắ p thờ s u đ ă n g còn như cụ thể nguyên nhân gì ngươi vậy không nên hỏi ta ta không biết do b ẫ t nói phải ta không hỏi ngươi ta bây giờ muốn hỏi một chút những vũ khí kia bây giờ đại khái ở vị trí nào đầu sư tử nói ấy, ngươi cái vấn đề này có chút khó khăn là ta để cho ta suy nghĩ thật kỹ bọn họ vũ khí đại khái ở vị trí nào do bất n h í u mày một cái đại khái đại khái ở địa trung hải nơi đó đi do bất có chút áp đúng ngươi những tin tình báo này cũng là từ nơi nào có được đầu sư t ử hỏi ta một cái âu châu chàng trai kế nói cho ta ngươi nếu như cần ta có thể đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi bất quá chúng ta còn được làm một cái giao dịch do bất nói giao dịch gì đầu sư tử cười khổ một phen hắn cũng không biết do bất trong hổ lô rốt cuộc bán t ố c gì ta hạ cái tuần lễ thì đi v ị mexico cùng mexico bọn ma túy tiến hành giao dịch thành thật mà nói ta trong lòng không hề thỏa đáng cái này hoặc giả chính là cuối cùng một cuộc làm ăn mang cho ta trong lòng hành hạ đi nếu như ta ở nơi đó giao dịch thành công ta nhất định rửa tay g á c kiếm đến tìm ngươi nhưng là nếu như một cái tuần lễ sau đó ta còn không có tin tức cho ngươi ta hy vọng ngươi có thể đến cuba tới cứu ta ta có thể không muốn cả đời ngây n ô ở trong tù đầu sư tử vừa nghe giao dịch này không khỏi được cười khổ một tiếng bạn giả ngươi cũng dự cảm được ngươi sẽ bị bắt đồ chơi này vốn chính là ở trên m ũ i lao đi hơn nữa ta cùng mexico ma túy giao dịch ngươi biết người mỹ nhất định sẽ trông coi rất vững chắc cho nên ta lần này cũng không biết tại sao phải có như vậy dự cảm tóm lại để cho ta trong lòng rất là khó chịu do vẫn nói vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị tống g i a m ở nơi nào đầu sư tử cười khổ hỏi cuba lớn như vậy ta cũng không biết ngươi rốt cuộc sẽ là ở cái nào bên trong ngục giam không phải là quan tháp vậy ma ngục giam đi thành thật mà nói ngươi thật bị tống giam ở nơi đó nói chúng ta cho dù là ba đầu sáu tay vậy thì không cách nào cứu ngươi như quả không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ bị tống g i a m còn mở mạn g quần đảo rót giờ thành nơi đó khoảng cách cuba đảo gần đây cũng có ba trăm cây số ngươi thần kỳ như vậy thì biết mình kết quả đầu sư tử rất là giật mình ta tổng không thể u ố n g công trị như vậy chịu chết đi trung t h ự c nói ta bên trong cũng có người nếu không ngươi lấy là chúng ta có thể như vậy dễ dàng liền từ somalia vượt ngục phải ta đáp ứng ngươi bất quá đây cũng là một lần cuối cùng ngươi không thể lại từ chuyện xuống ống đạn dược giao dịch đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng do bớt dẫu sao do bớt mạng lưới tình báo rất là mạnh mẽ đây đối với bọn họ mà nói rất có chỗ tốt vậy thì tốt bạn già ta không biết u ổ n g công bạc đãi các ngươi sau khi chuyện thành công do bất thao thao bất t i ệ t nói kết thúc cùng do bất trò chuyện n g à y sau đầu sư tử cầm mới vừa rồi cùng do bất nói chuyện trời đất nội dung đầu đôi gốc ngọn nói cho cho dương tiên long dương tiên long đối với cứu do bất cũng là không có gì ý kiến hắn ý tưởng cùng đầu sư tử như nhau đó chính là do bất vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng chỉ mong tên kia lúc này lại nữa lỡ tay nếu không chúng ta còn được từ nơi này bay đến cuba đi đầu sư tử một mặt sâu kỳ nói chỉ mong đi dương tiên long cười cười nói do bất cho số điện thoại di động tới đây là đầu sư tử điện thoại di động đ ố n g nhiên lúc này vang lên một chút cầm điện thoại di động lên vừa thấy chỉ thấy là do b ấ t ở âu châu một cái tình báo người điện thoại ta đánh một cái thử một chút đầu sư tử đưa điện thoại di động dơ đến dương thiên long trước mặt bây giờ là buổi tối chín giờ chung đoán chừng bọn họ những người này sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu chúng ta vẫn là đợi một chút đi sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long vẫn là tỏ ý đầu sư tử ngày khác lại đánh đầu sư tử gật đầu một cái hắn đưa điện thoại di động thu vào túi quần của mình bên trong cũng ưng chúng ta đi uống chút rượu đi ngay tại lúc này mạ nạ mang mạ lẹn đi tới chỉ gặp nàng một mặt thân mật kéo đầu sư t ử cánh tay nói côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo ma gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai lận độc tài thống trị t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai lận độc tài thống trị côn vợ ở dùng tiểu cầu độ cao nhớ qua h é p mới được ngày thứ hai thời tiết quả nhiên là tình không b ạ n dặm ở trải qua chừng mấy ngày đường nước mưa sau đó bù ni ạ vậy rốt cuộc nên đón trời tạnh thời cơ máy bay đặc biệt cũng là đúng lúc từ ạt đi xa bảy m ư ba tới ở sân bay nơi đó dương thiên long lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn mình vợ con lên lên máy bay à lèn nước mắt có chút không nhịn được đoạn không ra dương thiên long vậy phát hiện mình trong hốc mắt mặt tràn đ ầ y nước mắt hơi lơ là hắn cũng sẽ là đi theo cùng nhau rơi lệ dĩ nhiên ở thê tử trước mặt hắn phải được lộ ra kiên cường tới ông thê tử một lúc lâu cho đến không trung tiểu thư đi nhanh tới đây nói cho bọn họ máy bay lập tức phải thời điểm cất cánh hai người lúc này mới một mặt lưu lên không thôi tách ra vợ máy bay đặc biệt mới vừa đi không bao lâu sân bay chính là nên đón buổi sáng từ kỳn xa xa bay tới chuyến bay tưởng triệu thành ở bốn người hộ vệ vây quanh xuống má cơ hội đều không thế nào ở sân bay lưu lại dương thiên long chính là mang tưởng triệu thành bọn họ chạy thẳng tới t h ô n bột u ở bên trong khách sạn bọn họ hàn huyên tưởng triệu thành nói cho bọn họ một cái tin tốt đó chính là ơ đô nước mỹ nhà bắt đầu đối với c ặ t thạ l u ạ chế tài hơn nữa nghiêm ngặt thực hành vũ khí cấm vận lần này cổ hần tránh phủ cuộc sống hơn nữa khó qua ta suy nghĩ phải đem ở sắt thờ s u đang rèn luyện quân đội kéo trở về tưởng triệu thành một mặt hưng phần nói đến lúc đó chúng ta một khi cầm cổ hần đuổi xuống này hoa hạ lòng đầu sư tử các ngươi chính là quốc gia chúng ta ân nhân cổ hần bây giờ trên tay lá bài tẩy như thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hắn cầm đúng quốc gia làm là một đoàn gay vò, kinh tế đình trệ không tiến lên bây giờ còn có hơn mười ngàn quốc dân đội tự vệ đi theo hắn đây cũng là hắn lập nghiệp vê kíp trừ những thứ này ra cố ẩn liền lại không những thứ khác kháo sơn tưởng triệu thành một mặt hưng phấn nói như thế vừa thấy cố ẩn chánh phủ trước mắt chính là ở bên trên v ế t đá như sắp vực sâu dương tiên long nói tưởng triệu thành gật đầu một cái có thể như thế hình d u n g cho nên cái này đối với chúng ta mà nói đây là một cực tốt tin tức sự tan khốc của chiến tranh ngươi muốn tiên đoán được tưởng tiên sinh đầu sư t ử đây là vẻ mặt thành thật nói các ngươi đến lúc đó là thuộc về nội chiến chính ngươi ý tưởng là nội chiến hay là trực tiếp tới một chém đầu hành động chém đầu hành động tưởng t r i ệ u thành lấy làm kinh hãi hắn đối với làm ăn khối này rất là thông thạo nhưng là ở phương diện quân sự hoàn toàn chính là một người ngu ngốc dĩ nhiên nếu như có thể dựa vào chém đầu hành động quốc gia của các ngươi ít nhất có thể tránh sinh linh đồ thán ngươi vậy không cần đưa vào quá nhiều tài lực ở chiến tranh bên trong đầu sư t ử vẻ mặt thành thật nói ta biết rất nhiều quốc gia tránh biến đều dựa vào chém đầu hành động tới phát h ờ i nhưng là so sánh với chém đầu hành động ta thích hơn chính là tới một cuộc chiến tranh chân chính để cho những cái kia không phục những tên tới khuất phục như vậy ta có thể ở sau khi lên ả i có thể càng thêm lớn gan thực hành ta cải cách chính sách ta sẽ ở trong vòng mấy năm đem c a thạ t lì ả thật tốt thay đổi một phen tưởng triệu thành một mặt tràn đầy lòng tin nói tưởng tiên sinh người ý tưởng là tốt thông qua chiến tranh để nâng cao mình danh vọng nhưng là cái này cũng không hoàn toàn chính là đường tắt duy nhất thực hiện ngươi trả thù đường tắt có rất nhiều ta cảm thấy chém đầu hành động vẫn là rất thích hợp dương thiên long ý tưởng cũng cùng đầu sư tử là đứng chung một chỗ lão đệ ngươi cũng cảm thấy được chém đầu hành động tương đối khá tường triệu thành nhữ mày một cái hỏi đúng vậy chém đầu hành động có thể nâng cao ngươi hiệu suất làm việc hơn nữa có thể tiết kiệm tiền càng là chủ yếu là có thể giảm t h i ế u nơi đó thương vong của thường dân còn như ngươi nói những cái kia phản đối người ngươi ta cảm thấy bọn họ thuộc về có sữa chính là mẹ cái loại đó chỉ cần ngươi chính sách đủ tốt bọn họ cũng biết không trùn mức bụi đầu vào môn hạ của ngươi tường triệu thành không có lập tức nói chuyện mà là đang suy tư một lúc lâu hắn lúc này mới gật đầu một cái phải cứ dựa theo các ngươi nói chúng ta tới một cái chém đầu hành động nhưng mà những tên kia còn được các ngươi trợ giúp chúng ta tưởng triệu thành nói những tên kia bây giờ đang ở trên chiến trường chúng ta ngày mai đi một chuyến sắt thờ s u đang tô so chấn nhỏ thật tốt chọn một ít tinh binh cường tướng tới dương tiên long cười nói có thể ăn được hay không quá cơm chưa đi ngay tưởng triệu thành tâm tính tựa hồ có chút nóng nảy đứng lên ngày hôm nay chúng ta là vô luận như thế nào cũng không đến được tô so chấn nhỏ dương tiên long lắc đầu nói vậy cũng tốt thấy hôm nay là không đến được tô so chấn nhỏ tưởng triệu thành cũng chỉ được đem bình viên kia kích động lòng cho t u liễm ă n rồi bữa trưa nghỉ ngơi sau một hồi dương thiên long lại mang tưởng triệu thành đi một chuyến nặng chứa trụ sở huấn luyện ở nơi đó có dương thiên long các thôn dân huấn luyện cũng có tướng quân xạ đ ỉ n h sĩ binh cửa huấn luyện còn có tưởng triệu thành tư nhân võ trang huấn luyện ba cây lệ thuộc tại không cần lãnh đạo dưới quân đội lúc huấn luyện ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự tưởng triệu thành đối với những thứ này nặng chứa huấn luyện biểu hiện ra cùng lần trước hoàn toàn khác nhau n h i ệ t t ì n h tới nhìn một cái hơn giờ hắn mới nói một câu nói nếu như chúng ta quốc gia có cường đại quốc phòng lực lượng chắc hẳn ở n độ nước mỹ nhà vậy được nhìn chúng ta một chút sắc mặt lao đệ ta đến lúc đó rất muốn từ chúng ta trong nước hơn mời một ít chuyên gia tới trợ giúp chúng ta phát triển cái này liền cần chính ngươi đi cân đối dương thiên long cười nói đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau hồi hoa hạ tưởng triệu thành cười nói bữa ăn tối rất phong phú dẫu sao tưởng triệu thành cũng là dương thiên long một cái bằng hữu thân thiết mọi người buổi trưa không uống rượu nhưng là buổi tối nhưng là mở rộng ra cái bụng uống được cao h ứ n g chỗ dương tiên long còn cố ý hỏi thăm tới liền tưởng triệu thành gần đây có hay không gặp phải cái gì không bình thường sự việc tưởng triệu thành đầu tiên là một hồi kinh ngạc tiếp theo lắc đầu một cái ta xem lão ca cận vệ là không thiếu nhưng là ngươi vẫn là phải chú ý một chút an toàn bây giờ cổ hận bọn họ vô cùng có thể thuộc về c h o cùng đường quay lại cắn sẽ đối với ngươi tạo thành thân người tổn thương dương tiên long nói tưởng triệu thành gật đầu một cái một mặt cảm kích nói cảm ơn lao thứ ta sẽ chú ý ta bây giờ lại dọn nhà đến lúc đó đi kin xa xa mang ngươi đi xem xem đoán chừng bọn họ muốn rất nhanh tìm được ta nhà mới cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng b ấ t quá vẫn phải chú ý an toàn dương tiên h long vẻ mặt thành thật dặn dò cùng trước tưởng triệu thành đầu sư t ư hưởng thụ uống một trận rượu mà thôi lại ở bên trong phòng trò chuyện một cái hơn giờ dương tiên h long lúc này mới trở lại gian phòng của mình làm hắn đi vào bên trong phòng thời điểm theo bản năng kêu một tiếng vợ tên chữ kêu lên miệng sau đó dương tiên h long lúc này mới không khỏi được một mặt cười khổ lắc đầu một cái thê tử mang bọn nhỏ đã rời đi dĩ nhiên là không có ai đáp lại một mặt lười biếng nằm trên ghế salon mở điện thoại di động lên bên trong điện thoại di động tất cả đều là thê tử bọn nhỏ tấm ảnh theo video dương thiên long nhớ lại cùng vợ con mỗi một đoạn thời gian tốt đẹp thật lâu không nhúc nhích thân một tấc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chứ thiên bạn giới đồ https 2 2 gạch chéo c h e n com gạch chéo ta gạch nang co gạch nang chu gạch nang thẹn gạch nang v a n gạch nang roi gạch nang do chương 1033. chọn tinh binh cường tướng chương 1033, chọn tinh binh cường tướng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai dương thiên long bọn họ đều dậy cái sáng sớm ở thôn một bên trong khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng ngồi máy bay trực thăng chạy thẳng tới giờ uff cá The、UFF bọn thủ hạ cũng đều biết ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì vì vậy bọn họ cũng là thật sớm liền đem thuyền b ệ chuẩn bị xong không kịp nói lời thừa t h ả i dương tiên long bọn họ ở mấy chục cường tráng có lực dân binh dưới sự hộ vệ chạy thẳng tới tô so chấn nhỏ so sánh với trước kia buổi chiều bốn năm giờ là có thể đến tô so chấn nhỏ lúc này bọn họ hơn đi hơn ba tiếng nguyên nhân rất đơn giản gần đây liên tục mưa nơi này hơn con sông cũng phơi bày ra tràn lan dáng vẻ tới tự nhiên thuyền b ệ ngược dòng mà lên độ khó là thêm lớn không ít đến tô so chấn nhỏ sau đó nơi này lộ ra một loại trước đó chưa từng có phồn bình cảnh tượng tới từ năm ngoái cuối năm vậy trận chiến dịch sau khi phát sinh tô so chấn nhỏ chính là một mực thuộc về hòa bình thêm yên lặng trạng thái tới loại trạng thái này đưa đến trực tiếp hiệu quả chính là nơi này buôn bán bắt đầu đổi được phát đạt nơi này cửa tiệm lại là do như măng mọc sau cơn mưa vậy khai trường đứng lên liền liền nhà hàng tây cũng là có mấy nhà lúc này tự nhiên vẫn là tướng quân xạ đình mang hắn những cái kia cao cấp mạc liêu môn t r ư ớ c tới đón tiếp dương thiên long bọn họ khi biết được tưởng triệu thành cần mấy chục tinh binh cường tướng trợ giút hắn hoàn thành chém đầu hành động sau đó tướng quân xạ đ ì n bắt đầu có chút không vui đứng lên bất quá hắn rất nhanh liền cũng có thể điều ch dẫu sao hắn vậy nhìn ra được những người này vậy trên căn bản thuộc về tưởng triệu thành theo dương thiên long thủ h ạ hắn là không có bất kỳ mệnh lệnh quyền bạn già có thể hay không cầm vạ si ly cho ta lưu lại tướng quân xạ đ ì n không khỏi được kéo dương thiên long bàn tay nói dương thiên long nhìn tướng quân xạ đ ì n một mắt đầy mặt thành c h ầ n vạ si ly lúc này cần hắn đi chỉ huy chém đầu hành động xin lỗi dương thiên long cùng tưởng triệu thành lúc trước cũng đều thương lượng xong vạ si ly đảm nhiệm chi này hành động đặc biệt tiểu tổ quan chỉ huy cao nhất bọn họ sẽ rất mo đến cặn thạ l ũ ạ ở nơi đó huấn luyện một trận sau đó chờ cơ hội phát động chém đầu hành động g i á n g vẻ như vậy hành động có thể bị nguy hiểm hay không tướng quân xạ đin đã hoàn toàn cầm vạ xì l ì những người này mới coi là mình cánh tay phải cánh tay trái thấy vạ xì l ì đơn giản đảm nhiệm quan chỉ huy hắn không khỏi được có chút bận tâm nguy hiểm nhất định là có chút chính vì vậy cho nên vạ xì l ì đi chỉ huy lần hành động này tỷ lệ thành công lớn hơn bất quá chúng ta cũng sẽ tận lực đem nguy hiểm trước tiên xuống đến thấp nhất dương thiên long vô tướng quân xạ đin bà vai nói được rồi tên n l y nhưng mà một cái trinh có người tướng quân xạ đin một mặt khổ sở nói ta còn đang chuẩn bị gần đây họ cho bọn họ cấp p những đồ chơi này mà cũng được đi người ý tốt chúng ta tâm lĩnh bọn họ dâu sao là người nước ngoài dương thiên long biết những thứ này cấp bậc cũng không phải là hưởng công có thể có được vì tránh hiểm nghi hắn vẫn là quyết định trợ giúp b à xì lì bọn họ từ chối đây là bọn họ cần phải nên có được tướng quân xạ đỉnh vẻ mặt thành thật nói thấy tướng quân xạ đỉnh vẻ mặt thành thật d á n g vẻ sau đó dương thiên long ngược lại cũng không tốt tiếp tục nói nữa chút gì mà là nói cho tướng quân xạ đỉnh những thứ này hay là để cho b ạ xì lì chính bọn họ tới quyết định đi đối với đề nghị này tướng quân xạ đỉnh dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến hoa hạ long và sĩ l ì đại khái lúc nào có thể trở về tới tướng quân xạ đ ỉ n không khỏi được hỏi lần nữa dương tiên long suy nghĩ một chút hắn nói cho tướng quân xạ đ ỉ n một tháng tả h ư u thời gian và sĩ l ì thì biết hồi tới nơi này vậy thì tốt tướng quân xạ đ ỉ n cái này mới khôi phục một k i a mặt mày vui vẻ tới ở tô so chấn nhỏ sau khi ăn xong bữa cơm tối dương tiên long và sĩ l ì đầu sư tử cùng với tưởng triệu thành cùng với hắn tư nhân võ trang chỉ huy trưởng lựa gạt phái gam thiếu tướng chui vào một gian bí ẩn bên trong phòng nói tới sự việc tới thường tiên sinh đây là ta là người nghị chế danh sách nhân viên vạ sĩ l ủ vừa nói vừa đem một phần văn kiện đưa tới tưởng triệu thành trước mặt ta cùng lừa gạt phái gam thiếu tướng thương nghị qua cho rằng bọn họ rất thích hợp đi những người này đều là ở sắp thờ xu đăng trên chiến trường tác chiến dũng cảm các bạn trẻ bọn họ giỏi về suy tính rất hiểu được chiến tranh sách lược tưởng triệu thành ngược lại cũng không đội vã tỏ thái độ chỉ gặp hắn cầm lên phần danh sách này từ từ nhìn phần danh sách này bên trong tổng cộng có hai mươi lăm người chiến sĩ những người này không hề đều là người người to cao vừa có cái đầu thấp bé cũng có thân cao vượt qua một trăm tám mươi lăm vừa có súng pháp tĩnh xảo cũng có sở trường vật lộn đánh nhau kịch liệt người đủ chưa nhìn một lúc lâu tưởng triệu thành khép lại phần này văn kiện sau đó không khỏi được nhìn vạ xi l ì hỏi vạ xi l ì gật đầu một cái số người trên căn bản là đủ các ngươi làm chủ cần muốn cái gì cứ việc nói cho ta chúng ta sáng sớm ngày mai phải trở về bù n h ạ sau đó ngày mốt đi cắt thạ l ì ạ thủ đô bà đản ở nơi đó các ngươi thích đ ứ n g tính huấn luyện một đoạn thời gian chờ đợi thời cơ thích hợp chúng ta liền phát động tấn công đến lúc đó ta ở cắt thạ l ì ạ những dân binh kia tổ chức cửa sẽ kịp thời đứng ra bảo vệ sau cuộc chiến trị an hành động phải ngươi là l ắ bản ngươi định đoạt v à sĩ lý cười cười nói mặt đầy trong lòng có dự tính cùng vạ sĩ lý đại khái nói xong sau đó tưởng triệu thành lại đưa mắt nhìn thẳng dương thiên long lão đệ quân hỏa sự việc còn được làm phiền ngươi ta cần c h í ít năm mươi chiếc tạ một trăm chiếc trang giáp vận binh xe còn có nhược tiền máy bay đại pháo hải quan bên kia ta sẽ tận lực giải quyết tưởng triệu thành nói tiền hẳn không đủ đến lúc đó ta lại cho ngươi một phẩy năm tỷ đô la hải quan bên kia cũng được đi ta sẽ có đường tắt cầm những tên kia thập trở tới đây vất quá ngươi phải đem bến tàu cho ta chiếm lĩnh nếu không ta những thứ đó ở trên mặt biển liền trở thành người khác cái địa dương tiên long cười cười nói cái này không có vấn đề tưởng triệu thành gật đầu một cái nói ta trước kia chính là làm vào xuất nhập cảng lập nghiệp cùng hải quân quan hệ ngược lại cũng không tệ những tên kia chỉ bất quá bây giờ là ngại vì cổ hận vẫn còn ở trên này không tốt theo ta lui tới quá rõ ràng phải mau sớm cho ta làm định hải quan nếu không những thứ đó rơi vào lớn trong biển ta cũng sẽ không phụ trách dương tiên long một mặt t r e o gẹo nói tưởng triệu thành gật đầu một cái vỗ ngực biểu thị những thứ này cũng không có bất kỳ vấn đề nói xong cái đề tài này sau đó dương tiên long cùng tưởng triệu thành thảo luận đề tài lại chuyển tới những địa phương khác tưởng triệu thành thậm chí biểu thị hắn sẽ ở đây một hai ngày đi một chuyến trung quốc ở kinsa xa đại sứ quán hy vọng bọn họ làm mối địa phương tốt liền sau này hợp tác lao ca ta có thể đi theo người cùng đi dương tiên long nói đại sứ quán người ở đó có rất nhiều ta người quen phải không tưởng triệu thành trước mắt sáng lên không nghĩ tới dương tiên long lại còn biết biết đại sứ quán người điều này thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý mến đúng vậy ta mới đến phi châu không bao lâu liền biết bọn họ mọi người trong ngày thường vậy lẫn nhau có lui tới quan hệ ngược lại cũng xử lý cũng không tệ lắm dương tiên long nói phải vậy chuyện này liền n h ớ ngươi chúng ta ngày mốt sáng sớm đi ngay đại sứ quán tưởng triệu thành một mặt kích động nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phố hoan truyền kỳ https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo pho gạch ngang hoan gạch ngang c h u ẹ t gạch ngang ky chương một nghìn không trăm ba mươi b ố tham viếng đại sứ quán chương một nghìn không trăm ba mươi b ố tham viếng đại sứ quán cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua mép mới được so sánh với lúc tới đường đường trở về thật là có thể dùng tương đối thuận buồn xuôi gió để hình dung tới dẫu sao trở về đường thủy bọn họ là chạy xuôi thẳng xuống buổi chiều hai giờ nhiều lúc dương thiên long bọn họ chính là không kịp nghỉ ngơi bọn họ từ thôn một bên trong khách sạn mang theo hành lý chính là chạy thẳng tới sân bay buổi chiều bốn giờ ba mươi phút vừa vặn còn có lớp một từ ạt đi xạ bảy bạ kinh ngừng b ù i ni ạ đến kinsasa h chuyến bay thời điểm chạm vào tối bọn họ đã tới kinsasa h tưởng triệu thành nhiệt tình mời dương tiên long đầu sư tử cùng với bà sĩ lì các người ở đến nhà hắn mà còn lại các bạn trẻ thì được an bài ở lớn bên trong khách sạn tưởng triệu thành lúc này lại đem mình chỗ ở điểm đổi được một cái khác núi gian bên trong so sánh với trước một tòa tràn đầy hoa hạ phong cách sân lúc này nhà mới rất là có kiểu hâu châu phong cách chung quanh bị to lớn rừng cây rậm rạp che giấu trên lầu chót xây cất có bãi đậu máy bay đứng ở dưới lầu loang thoáng còn có thể thấy được máy bay bơi cánh chỗ này cũng thực đủ lăn nuốt đoán chừng từ bản đồ vệ tinh lên cũng rất khó phát hiện giống vậy nơi này an ninh cũng là tương đương nghiêm ngặt tất cả an ninh đều mặc trước quân màu xanh lá cây đổ rằng gì võ trang đầy đủ bảo vệ tưởng triệu thành người cả nhà an toàn ở tưởng triệu thành mới ra trụ một đêm đi đôi với côn trùng kêu bàng chim hót chìm vào giấm ngủ ngày thứ hai dậy sau đó dương thiên long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi vô cùng thoải mái dùng qua sau bữa ăn sáng tưởng triệu thành ở bà chiếc t o y o ta xe dưới sự bảo vệ chạy thẳng tới trung quốc ở kinsa h s a đại sứ quán c ử a đại sứ quán là vì phong l ấ m l ấ m bọn cảnh sát bảo vệ đối mặt tưởng triệu thành cái này có chút người hoa huyết thống người nước ngoài bọn cảnh sát không dám thờ ơ đem tình huống rất nhanh thông báo cho trong đại sứ quán mặt nhân viên làm việc tưởng triệu thành lúc trước chính là thông qua mình tư nhân đường dây cùng lớn nhân viên làm việc của sứ quán tiến hành bước đầu tiếp xúc vì vậy hắn ngược lại cũng là lòng tin trần đầy không lâu lắm chỉ gặp hai cái tây trang dạy ra nam t ử hướng bọn họ bên này bước nhanh tới dương thiên long lanh mắt lập tức liền phát hiện một cái trong đó người đàn ông trung niên chính là bạn cũ của hắn hà tham tán ánh mắt của hai người rất nhanh liền giao hội với nhau hà tham tán cũng là ở thời gian đầu tiên phát hiện dương thiên long lại có thể cũng ở đây hai người nhìn nhau cười một tiếng đã lâu bạn cũ thiên long ngươi làm sao cũng tới hà tham tán cái đầu tiên nói ta đi cùng tưởng tiên sinh cùng nhau tới đây các ngươi hẳn biết đi dương thiên long chỉ một bên tưởng triệu thành nói hà tham tán gật đầu một cái nhìn tưởng triệu thành nói ta cùng tưởng t i ề n sinh lúc trước liên lạc qua chúng ta ở trong điện thoại coi như là bạn cũ hôm nay coi như là thấy tự mình tưởng t i ề n sinh người khỏe người tốt hà tham tán tưởng triệu thành dùng một hớp lưu loát tiếng hoa nói theo chúng ta tới đi rất lớn khiến cho đã đang chờ các ngươi hà tham tán nói dương tiên long cùng tưởng triệu thành gật đầu một cái đi theo hà tham tán bước chân nhanh trong hướng lầu làm việc đi tới ở lầu hai phòng tiếp khách nơi đó rất lớn khiến cho mang mấy cái nồng cốt nhân viên làm việc đã sớm đang ngợi một phen đơn giản hàn huyên sau đó tưởng triệu thành chính là dứt khoát cắt vào chủ đề đó chính là hắn như thắng được cắt thạ l ụ ả quốc gia này quyền thống trị hy vọng trung quốc từ mọi phương diện cho giúp đỡ hắn hy vọng có thể dẫn cắt thạ l ụ ả trở thành một cái thu nhỏ lại bản trung quốc t ư ờ n g tiên sinh bây giờ cắt thạ l ụ ả đúng là bị liên hiệp quốc chế tài nhưng là cái này lực lượng sau lưng cũng là lẫn nhau sai nhảy bút x e lẫn rất là phức tạp theo giao tình chúng ta báo không riêng gì ngươi có cái này dự định liền liền có vài người cũng có cái này dự định quốc gia chúng ta cho tới nay thừa hành đều là độc lập tự chủ ngoại giao chính sách cái này chính sách là nhằm vào hợp pháp chính phủ cho nên chỉ cần ngươi từ luật pháp tầng bên trên không có vấn đề quốc gia chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ rất lớn khiến cho cũng không có tỏ thái độ mà là đem hợp pháp chánh phủ cái này bốn chữ ném ra ngoài để cho tưởng triệu thành mình đi suy nghĩ lui tưởng triệu thành cũng biết đại sứ trong lòng chiếu cố đến dẫu sao c ặ t thạ lụy ạ chủ yếu vẫn là một cái phi châu người da đen quốc gia không thể bởi vì là một cái có liên hệ máu mủ người lãnh đạo lên đài mà c ù n g chi thân mật như vậy quốc gia ở đông nam á địa khu thực ra quá nhiều đại sứ tiên sinh cái này ngươi yên tâm ta tuy nói máu mủ chỉ có một nửa là hoa hạ nhưng là hoa hạ truyền thống văn hóa nhưng là thật sâu cắm rễ tại tim ta trong chính sách tàn bạo độc tài thống trị ta khẳng định sẽ không làm Các t h a l i e h tự nhiên tài nguyên cũng tốt vẫn là địa lý tài nguyên cũng tốt đều vô cùng phong phú chỉ cần chấp tránh người lãnh đạo một lòng nghĩ nhân dân ta tin tưởng quốc gia này tuyệt đối sẽ ở tổng hợp phương diện không thua gì một cái trung đẳng phát đạt quốc gia ta lo lắng là ta một khi thành công lên này người mỹ phỏng đoán cũng sẽ không làm bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đối với ta tiến hành lôi kéo hoặc là lạ uy hiếp đến lúc đó chúng ta mặc dù có tốt như vậy điều kiện cái này không vậy buồn công cho lãng phí sao cái này ngược lại cũng là phía chính phủ hợp tác không thành dân gian hợp tác mà chúng ta hoa hạ bây giờ dân gian vốn phát triển rất nhanh bọn họ có tài nguyên theo phía chính phủ cũng rất gần rất lớn khiến cho khẽ m ỉ m cười không cần nói cũng biết đem tưởng triệu thành trong lòng mâu thuẫn b ư ớ n g mắt cho hóa giải ta hiểu ý cảm ơn đại sứ tiên sinh tưởng triệu thành cũng là một người thông minh hắn lập tức rõ ràng liền rất lớn khiến cho ý tứ trong lời nói tiếp theo tưởng triệu thành cũng không có tiếp tục liền cái vấn đề này cùng bọn họ tiến hành đ à m l u ậ n mà là đổi lại liền một cái ung dung đề tài tưởng triệu thành cùng dương tiên long ở đại sứ quán dừng lại thời gian không hề dài trước sau cộng lại cũng bất quá là thời gian cỡ một tiếng chờ bọn họ rời đi đại sứ quán thời điểm thời gian vẫn chưa tới mười giờ những thứ này đại sứ quán q u ả thật đủ khớp khéo ngươi nói ta làm sao cũng không có nghĩ tới dân gian hợp tác lão đệ mới vừa ngồi xuống vào trong xe tưởng triệu thành chính là một mặt xấu hổ nói ngươi ý nghĩ có thể là bắt đầu liền chạy thẳng tới c h á n h phủ cùng c h á n h phủ giữa hợp tác hơn nữa là quyết tâm dĩ nhiên là không có dân gian hợp làm chuyện gì nếu đại sứ tiên sinh đã đem nói cho bệnh do, vậy ta cảm thấy ngươi hẳn giống như là ăn một viên thuốc an thần như nhau chỉ cần làm xong chuyện của mình là được chờ một khi căn cơ ổn định đến lúc đó phái ra một sứ thần các loại phỏng vấn trung quốc không là được rồi sao dương thiên long cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái đúng vậy ta ý tưởng cũng là như vậy tưởng triệu thành tâm tình nhìn như cũng không t ệ lắm hắn thay đổi đi lúc chân mày nữ h c h ặ t dáng vẻ hơi có chút hào phóng cùng dương thiên long trò chuyện nói đến hiểu ý chỗ còn không quên thoải mái cười lớn lão bản lão bản ngay tại xe cộ lái ra nội thành sau không tới năm cây số đột nhiên lúc này xe tại điện thoại vô tuyến bên trong chính là phát ra r ồ n r ậ p tiếng kêu tới chuyện gì tưởng triệu thành thư triển khai chân mày nhất thời lại chặn nữ lại có hai chiếc xe một mực đi theo chúng ta cái gì chúng ta bị người theo dõi tưởng triệu thành trong lòng giật mình đúng vậy người bên trong xe đoán chừng là hướng về phía chúng ta tới chúng ta quan sát một chút người ở bên trong người người nhìn như đều là diễn cảm nghiêm trọng số một hai xe lưu lại số ba xe theo chúng ta đi tưởng triệu thành lớn tiếng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo hỉ n gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang sẹn gạch ngang lúc chương một nghìn không trăm ba mươi lăm ám sát chương một nghìn không trăm ba mươi lăm ám sát cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu lúc này gặp phải có xe cộ theo sát bọn họ vậy khẳng định trăm phần trăm chính là ám sát dương thiên long trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là sabas tên n à y một mực vừa muốn đem tưởng triệu thành thủ tiêu tưởng triệu thành thuê cận vệ cửa cũng không phải ăn chay bọn họ cũng là có rất mạnh sức chiến đấu không ít người đều là tới từ ít sờ ra en cái này viên đạn tri quốc một ngày lại một ngày chiến tranh tẩy rửa để cho bọn họ vô luận là tư chất tâm lý vẫn là năng lực tác chiến cũng so với chi thời kỳ hòa bình lính đặc trùng có rất lớn ưu thế dương thiên long hơi nhắm mắt một bộ hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ trạng thái mà trên thực tế h ắ n nhưng là mở ra cao thanh điện tử đồ thông qua thượng đế thị giác xem nhìn lên chỉ gặp tưởng triệu thành số một hai xe đột nhiên gian lập tức ngừng lại tiếp theo bốn cái cửa xe toàn bộ mở ra trước sau chừng tất cả cút ra khỏi một người quần áo đen những người này trên đất một cái nhẹ nhàng lăn lộn sau đó móc ra súng trong tay chính là bắn đứng lên bọn họ phân công rất rõ ràng một người đặc biệt đánh vỏ ruột xe một cái khác đặc biệt đánh trước cửa sổ thủy tinh mà khác người chính là đối với cửa kiếm xe thân đi ra ngoài đồ tiến hành bắn bọn họ hỏa lực rất là hưng mãnh tạm thời bây giờ đánh vậy hai chiếc xe căn bản không cách nào tiến về trước chỉ có thể là hơi ngừng mắt thấy bọn họ băng đạn ở giữa viên đạn phải đánh xong rồi đây là chỉ gặp hai tên ném ra hai quả lựu đạn l ư u đạn bỏ túi vững vàng rơi vào khí gầm xe phía dưới lúc này trên xe những tên cũng không ngồi yên nữa bọn họ mở cửa xe bỏ xe mà chạy v â n h đi đôi với hai tiếng to lớn tiếng nổ hai chiếc xe hơi đều bị to lớn nổ sóng trùng kích cho bé lên mà mới vừa trốn ra được những tên chính là toàn bộ bị giết chết không còn một ngống dương tiên long là một mặt xanh mục kết thiệt thưởng thức hoàn cái này mô hình nhỏ chiến đấu tưởng t r i ệ u thành cận vệ cửa quả thật là danh bất hư truyền lão bản giải quyết chỉ nghe gặp xe tải điện thoại vô tuyến bên trong chuyển ra một cái thanh âm bình tĩnh tới giải quyết liền tốt cầm bọn họ ném vào sông công gô bên trong tưởng triệu thành cũng là một mặt tương đương bình tĩnh nói rõ ràng lão bản dương thiên long khép hở ánh mắt vậy vào lúc này mở ra chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười nói lão ca toàn bộ làm xong không sai toàn bộ làm xong đối phương hẳn là đống tạ b ã tưởng triệu thành mặt đầy bình tĩnh bất quá hắn ngay sau đó biểu tình trên mặt nhưng là có chút t i ế c nối u đứng lên bất quá hơi có vẻ t i ế c nối u là chúng ta cũng không có bắt người sống không biết là ai làm vậy ngươi cảm thấy ai làm khả năng lớn nhất dương thiên long hỏi ngược lại đương nhiên là cổ hận tên kia ta vẫn là hắn cái đinh trong mắt tường triệu thành hừ lạnh một tiếng nói ta cũng cảm thấy là cổ hận bất quá chúng ta tại sao phải bị phát hiện cái vấn đề này ngươi có nghĩ tới không dương thiên long đ n g nhiên lúc này hỏi tường triệu thành nhìn dương thiên long một mắt tiếp theo lắc đầu một cái ta còn thật không có nghĩ tới chẳng lẽ là ta chỗ ở bị người phát hiện không quá giống là nếu quả thật là nói như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở cảng chỗ khuất độc thủ không cần phải dọc theo đường đi đi theo chúng ta ra ngoại ô cho nên ta phỏng đoán bọn họ hẳn là một mực ở đại sứ quán nơi đó tránh sao sau đó phát hiện chúng ta dương tiên h long phân tích nói tưởng triệu thành vừa nghe sự phân tích này ngược lại là vậy hợp tình hợp lý chỉ gặp hắn gật đầu một cái hẳn là đạo lý này cho nên lão ca ngươi bước kế tiếp vẫn là ít đi nội thành tương đối khá dương tiên h long nhắc nhở tưởng triệu thành sau khi nghe lần nữa gật đầu một cái trở lại tưởng triệu thành núi gian biệt thự sau đó ở nơi đó dùng qua bữa trưa dương thiên long cùng đầu sư tử chính là cáo tử bọn họ ngồi lên tưởng triệu thành là bọn họ cung cấp tô dồ ta xe chạy thẳng tới x ì mạn theo l ự c cảnh sát r ụ sở huấn luyện nơi đó xị mạn sớm đã l à vọng xuyên thu thủy vật ở cửa chờ đợi bọn họ hắn đã lâu không gặp những thứ này các bạn già gặp mặt sau đó xi màn to lớn cánh tay chính là nhanh chóng mở rộng ra tới cùng bọn họ thật chặt đang ôm nhau muốn chết các ngươi xi màn một mặt kích động nói chúng ta vậy nhớ ngươi muốn chết bạn già dương thiên long theo đầu sư t ử hai miệng đồng thanh nói ngày hôm nay nhưng không cho chạy khắp nơi liền ở ta nơi này chúng ta thật tốt trò chuyện một chút xi màn kéo bọn họ chính là đi vào bên trong rất sợ dương thiên long bọn họ chạy mất như nhau lãn xạ đã là ướn bụ bự theo xi màn nói còn có mấy cái tháng lãn xạ thì phải sinh ngươi lúc nào theo mà na kết hôn xị mặn t r e o g ẹ o nhìn đầu sư tử nói ở nơi này hai ngày đầu sư tử uống một hớp cà phê sau nói bạn già ngươi chắc chắn không có chọc cười ta mãn nạ tìm người xị mặn cười hỏi nàng bây giờ còn đang bù nị ạ ngày mai sẽ bay tới đầu sư tử v ẻ mặt thành thật nói nguyên lai、like、lại như thế chuyện xảy ra xị mặn như có sở nộ gật đầu một cái đến lúc đó ngươi có thể được cho nhiều chúng ta đưa chút lễ vật xem ra bây giờ công ty an ninh làm ăn cũng không tệ lắm phải không đầu sư tử vậy mở ra đùa g i tới xị mặn gật đầu một cái bây giờ cũng không tệ lắm việc buôn bán của chúng ta cũng là càng ngày càng tốt hơn nhưng là chúng ta cũng là đắc tội không ít người bạn già ngươi sẽ không trách chúng ta chứ s ị mạn cuối cùng mục tiêu là nhìn chằm chằm dương thiên long có phải hay không công ty hát thủy dương thiên long hỏi s ị mạn gật đầu một cái đúng vậy là công ty hát thủy dẫu sao chúng ta cùng bọn họ là làm ăn cạnh tranh quan hệ đắc tội bọn họ mà đắc tội với ta còn không tin mảnh đất này c ầ u cách công ty hát thủy chuyển không l ú c đ í c h đầu sư tử có chút kích động nói chỉ muốn mọi người không đem mặt ngoài ra mặt xe rách vậy theo bọn họ đi, đi. dương thiên long cũng là mặt đầy ung dung gần đây có hay không đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới đi ở giữa đội ngũ s i mãn lắc đầu một cái thật lâu cũng không có đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới trong đi đội ngũ ngươi còn băn khoăn mưa kia lâm chỗ sâu đảng đầu lâu không sai ta theo đầu sư t ử ở năm ngoái cuối năm thời điểm chúng ta đi một chuyến pa di ở nơi đó phát hiện một cái đầu mối không đúng nơi đó đầu mối cùng đảng đầu lâu có liên quan dương thiên long nói chuyện gì xảy ra nói cho chúng ta một chút s i mãn rất là tò mò dương thiên long ngược lại cũng không giấu dếm cái gì thẳng đem bọn họ ở pa di trải qua nói ra Amazon sống lại t r à n lớn sài bơ gì ạ thần b í ánh sáng rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu nguyên thủy bộ lạc tổ tiên sống lại cái này hết thệ tất cả đều là như vậy không an toàn sau khi nghe xong không chỉ xi、si、mạn há to miệng liền liền gần đây thờ phượng khoa học kỹ thuật thiết thực chủ nghĩa lập phản xạ cũng là há to miệng cái này có phải hay không khoa miễn hoặc là khủng bố điện ảnh xi、si、mạn không khỏi được lắc đầu một cái cười khổ nói không bạn già đây là chủ nghĩa hiện thực tả thực chủ nghĩa hiện thực dương tiên long một mặt nghiêm túc nói ta trên thân thể cũng hiện đầy nổi da gà rất khó tin lập h ả ạ vậy đúng lúc nói Cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https h a gạch chéo tren com gạch chéo than gạch ngang tập gạch ngang nhan gạch ngang to a gạch ngang thòng t r ư ơ n g 1036. đảng đầu lâu thành viên t r ư ơ n g 1036, đảng đầu lâu thành viên cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hết mới được xem ra cái này dừng mưa nhiệt đới bên trong đúng là khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm cùng t h n bí, lúc nào chúng ta còn được tự mình đi vào một lần s ì mạng i ố n g như là lầm bầm lâu b ầ u hoặc như là cầm những lời này hướng về phía dương thiên long theo đầu sư tự nói như nhau chờ có khoa thi đội hoặc là đội thám hiểm tiến vào thời điểm đi dương thiên long đổ không đồng ý xi m ạ n trực tiếp liền tiến vào rừng mưa nhiệt đới bên trong đi thám hiểm những thứ này không giải khai ta tổng cảm thấy tim ta đầu giống như là bị đâm vào một cây gai như nhau khó chịu xi m ạ n nói dương thiên long theo đầu sư tử cũng là tràn đầy đồng cảm tuy nói trước mắt đảng đầu lâu cũng không có đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì nhưng là một khi bọn họ ở yên lặng thời điểm nhớ tới trong lòng liền tổng cảm thấy không phải tư bị gì chờ thời cơ chính ngồi chúng ta lần nữa đi vào dương thiên long hơi có chút nói năng có khí phép nói đầu sư tử nhìn hắn một mắt tiếp theo một mặt nghi ngờ nói bạn già cái gì là thời cơ chín mồi cùng mùa mưa đi qua đi bây giờ là mùa mưa sông công go nơi này nguy hiểm vẫn là rất nhiều dương tiên long trên báo chi đều thấy không dưới mấy dậy chỉ mất hai nạn được rồi chúng ta vẫn là toàn lực ứng phó chú ý tốt do bất chuyện hiện ta cho vậy âu châu thằng nhóc kia gọi điện thoại hắn cũng chỉ là nói cho ta trước mắt nhóm kia súng ống đạn dược chắc còn ở địa trung hải vùng lân cận nhưng là cụ thể ở chỗ nào hắn cũng không biết đạo cho nên chúng ta phải đem tiêu điểm chuyển tới do bất trên mình do bất bọn họ khi nào đi vịnh mexico giao dịch dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ngày mốt đi ngay đầu sư tử nói vậy chúng ta lớn ngày mốt cho do bớt gọi điện thoại nếu như tên kia không nhận điện thoại nói mười có tám tiền chín bị đợi đứng lên dương tiên long nhữ mày một cái nói đầu sư tử gật đầu một cái hắn ở trong lòng cầu nguyện không nên phát sinh vấn đề gì do bớt là ai s i màn đ ố n g nhiên lúc này đổi được cảm thấy hứng thú đầu sư tử ngược lại cũng không giấu g i ế m cái gì dẫu sao đều là mình các bạn trẻ hắn đem cùng do bớt như thế nào biết đi qua đầu đôi u g ố c ngọn nói cho cho s i mãn uy tín lâu năm nhà b u ồ n súng ống đạn dược xi màn cười một tiếng đúng vậy tên k i đối với phi châu rất là quen thuộc nói là làm xong cuối cùng một phiếu sau đó sẽ tới nhờ cậy chúng ta khi chúng ta tham nhự quân sư đầu sư tử cười nói theo ta biết loại chuyện này tốt nhất không muốn nói cái gì cuối cùng một phiếu trong tv cũng không là diễn như vậy sao thường thường cuối cùng một phiếu sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn s ì mạn vẻ mặt thành thật nói đầu sư tử theo dương thiên long nghe s ì mạn nói tiếng nói sau đó bọn họ bắt đầu trở nên có chút trầm mặc thật ra thì bọn họ trong lòng lúc trước chính là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá không có hướng、sì、như vậy miệng thẳng lòng mau nói thẳng ra thôi những thứ này đều là số mệnh dương thiên long bỗng nhiên lúc này cười, cười nói các thân sĩ ta xem các ngươi càng nói sắc mặt vượt nghiêm trọng nhanh chóng dừng lại cái đề tài này thảo luận chúng ta nghiên cứu một chút buổi tối rốt c ủ a c ăn cái gì tương đối khá lần s ạ đúng lúc để cho loại này bầu không khí khẩn trương lập tức đổi được dễ dàng hơn nếu không ăn bở ra dịu thịt nướng đi chính là hoa hạ long tiểu khu nhà kia bở ra dịu thịt nướng mùi vị hăng hái đầu sư tử giơ tay nói hắn đề nghị lập tức liền được tiếp nhận tất cả các bạn trẻ cũng không hẹn mà cùng đồng ý l ậ c tàn xạ theo x ì mạng xử lý xong ngày hôm nay sau cùng một ít công việc cho bọn họ phụ tá sau khi thông báo xong bốn người chính là đi xe chạy thẳng tới dương thiên long chỗ ở tiểu khu tiểu khu này dương thiên long tựa hồ đã rất lâu cũng chưa có trở về qua ở đi bờ ra di thịt nướng quán năm trước hắn còn cố ý cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại để cho phỉ thuê cửa giúp cầm bên trong vệ sinh thu thập một phen bọn họ đã nhiều lần đến qua nhà này bờ ra di t h ị nướng quán dùng cơm đi thăm lão bản đối với bọn họ vậy rất là quen thuộc vừa gặp nếu lao chủ cô tới chính là vương việc trong tay xuống cùng bọn họ một mặt nhiệt tình chào hỏi tới nhà này thịt nướng quán làm ăn ngược lại cũng không tệ dương thiên long bọn họ đi tới thời điểm đã có không ít quý khách ngồi xuống những thứ này quý khách là các loại màu da đều có dẫu sao cái tiểu khu này là một cái người giàu tiểu khu điểm tốt bữa ăn thực bọn họ chính là ngồi ở một cái đến gần cửa sổ châu ngồi chờ đợi dương thiên long lanh mắt ngồi xuống không bao lâu hắn ánh mắt đống nhiên lúc này lập tức quan sát đến một cái vóc dáng nhỏ n h ắ n trên mình cái đó vóc dáng nhỏ không phải người khác chính là ở bờ g á p thuyền bệ vận chuyển công ty đã làm vóc dáng nhỏ dương thiên long đều quên hắn tên chữ này tên kia dương thiên long bỗng nhiên lúc này lập tức kêu lên s、si、ị mạn vội vàng hỏi ai cái đó vóc dáng nhỏ dương thiên long không chấp mắt nhìn ngoài cửa sổ có chút lén lén lút lút vóc dáng nhỏ hắn là kẻ cắp s、si、ị mạn vậy nhìn thấy hắn đổi hỏi vội không hắn là đảng đầu lâu thành viên dương thiên long lắc đầu một cái phải không ở nơi nào vừa nghe bên trong tiểu khu đều đang có đảng đầu lâu thành viên cái này làm cho đầu sư tử cũng là cảm giác được hết sức bất ngờ hắn vậy nhanh chóng đến gần trước cửa sổ quả nhiên thấy cái đó vóc dáng nhỏ chúng ta cầm hắn bắt không thể để cho hắn chạy mất Đầu Được. sư tử vội nói. và lúc này dương thiên long cùng s ì mạng vậy đều không khỏi được gật đầu một cái lượt xạ không có đi theo đi nàng dâu sao bây giờ đã là thân trong lòng lục giáp bất quá nàng ánh mắt nhưng là thật chặt đánh giá vóc dáng nhỏ nhắn hành tung dương thiên long bọn họ rất nhanh chính là v ọ t ra khỏi con an ba người chia s o n g công dương thiên long theo đầu sư t ử ở phía sau đường s ì m ạ n thì ở phía trước đường bọn họ đem vóc dáng nhỏ thật chặt t ú i vây ở cái này cái giữa đường bọn vóc dáng nhỏ mới đầu không có phát hiện bọn họ đến chờ dương thiên long bọn họ cách vóc dáng nhỏ kém không nhiều có chừng mười em mở chừng khoảng cách thời điểm Chỉ gay ặ p tên này đột nhiên này i g n ngâng lên đầu, nhìn quanh trái phải đánh n lập phải tức trái cái đầu, giá à ba cái thế tới thế h n go hung người. Gây、vo. vóc dáng nhỏ nội tâm thầm kêu một tiếng thình l i n h chỉ gặp tay hắn bên trong tung ra một đem đồ vật sau đó một cái đi nhanh nhiều thay đổi cấp đường mà chạy dương thiên long bọn họ s ữ n g sốt một chút tiếp theo nhanh chóng đuổi theo thật bất ngờ cái này vóc dáng nhỏ nhắn tốc độ nhưng là tương đối cơ chí chỉ gặp hắn lập tức đem hai tay rú ở chống c h ố n cửa sổ vòng rào chỗ tiếp theo thân thể nhẹ nhàng vậy nhảy lên b ậ cửa sổ sau đó giống như là bào k h ó tuyển thủ như nhau ở biệt tự b ậ cửa sổ vòng rào phía trên ngày tới ngày lui lên dương thiên long bọn họ cũng không cam chịu yếu thế đầu sư tử cũng là một cái đi nhanh lập tức leo ở vòng rào xương cốt thân thể giống như là một đầu báo săn m ộ i như nhau vào tới dương thiên long theo xì mản cũng là mỗi người nhanh chóng leo nhảy lên vóc dáng nhỏ thấy vậy đột nhiên ra một cái nhảy thân thể nhẹ nhàng rơi vào tảng cỏ lên sau đó liều mạng hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới một chiêu này kim tiền thoát sắc để cho dương thiên long bọn họ hành động cho kéo dài một phút tả hưu thời gian x í c lại để cho hắn trò chạy mất đầu sư tử tức giận một quyền đập vào trên xe hơi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bạn năng mã g qr này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo van gạch ngang ngang gạch ngang ma gạch n a n g qr chương một nghìn không trăm ba mươi bảy nhảy ô n g tự vận chương một nghìn không trăm ba mươi bảy nhảy ô n g tự vận cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu đừng có gấp các bạn trẻ ta biết hắn hướng chạy đi đ â u đi dương thiên long quả quyết mở ra cao thanh bản đồ điện tử phía trên có thể rõ ràng thấy vóc dáng nhỏ nhắn chạy trốn đường tắt ta đi lái xe đầu sư từ lúc này cơ t r í nhiều rất nhanh bọn họ lái xe đuổi bắt trước vóc dáng nhỏ vóc dáng nhỏ cho dù là thân thể lại nhẹ nhàng vậy thì không cách nào chạy khỏi dương thiên long bọn họ đi xe đuổi bắt mắt thấy vóc dáng nhỏ đi tới song lớn mãnh liệt sông công c ô bạn vóc dáng nhỏ rất rõ ràng sững sốt một chút đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn lại là cho chui vào một cái trong ngõ cụt mặt dương thiên long bọn họ ba cái ở trên xe mới vừa mới nhìn là rõ ràng thấy vóc dáng nhỏ chui vào ngõ cụt sau đó đều không khỏi được cười lên đây thật là một người ngu bọn họ ngược lại là thong thả mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống đem vóc dáng nhỏ cho ngăn ở, ở giữa lúc này vóc dáng nhỏ cho dù là có ba đầu sáu tay cũng là khó trốn thoát này đảng đầu lâu anh bạn ngươi khỏe đầu sư tử cười lạnh nói vóc dáng nhỏ cũng không để ý tới đầu sư tử trong mắt bắn ra lạnh lùng ánh sáng tới ngươi chắc chắc x i、si、mặn vừa nói vừa hướng vóc dáng nhỏ đi lại gần vóc dáng nhỏ nhắn ánh mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đánh chứa nhìn dáng dấp tựa hồ đang suy tư cái gì ở dương thiên long bọn họ xem ra trừ phi vóc dáng nhỏ nhảy vào trong sức mặt nếu không hắn là tuyệt đối không trốn thoát vòng vây của bọn họ anh bạn ngoan ngoan đi vào khuất khổ không để cho chúng ta đối với ngươi đánh dương thiên long vậy vừa nói vừa đi liền đã qua vóc dáng nhỏ vẫn không nói một lời mắt thấy dương thiên long bọn họ cách hắn không tới ba em mở khoảng cách thời điểm chỉ gặp vóc dáng nhỏ làm ra một cái cử động kinh người hắn lại là từ bờ đê lên nhảy vào sóng lớn mánh liệt sông công go bên trong mùa này sông công go không lúc nào không giống như là một đầu gầm thét mánh thú vóc dáng nhỏ nhắn thân thể l ọ t vào sông công go trong nháy mắt chính là bị mánh liệt nước sông n u ố t mất một chút còn xanh dấu hiệu cũng không có một màn này nhìn dương thiên long bọn họ là không khỏi được một mặt c h ố mắt n h ẹ n họ tên này bị đảng đầu lâu tẩy náo quả thực lợi hại một lúc lâu, đầu sư tử trong miệng lúc này mới sâu kín phun ra một câu nói như vậy xem ra cái này đảng đầu lâu so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn tên kia giống như là một người câm như nhau một câu nói đều không nói dương tiên long thở ra một hơi dài tựa như đi qua một tràng át chiến như nhau cho nên chúng ta nhất định phải thủ tiêu bọn họ đầu sư tử một mặt kiên nghị nói bọn họ tựa hồ cũng chưa chết lòng lái xe ở sông để ra dọc theo bờ tìm tòi một lúc lâu vẫn là không có phát hiện đảng đầu lâu bất kỳ đầu mối nào nhìn dáng dấp t h ằ n g nhóc kia là chết chắc trở lại thịt nướng quán thời điểm thức ăn vậy là mới vừa thượng hạng người đâu chạy đi lượn sa nhỏ giọng hỏi nhảy vào sông c o n g o bên trong s i man lắc đầu một cái mặt đầy không biết làm sao như thế tàn nhẫn lượn sa cũng biết người một khi lọt vào sông c o n g o bên trong mười phần chết chắc tên k i ê u nhất định là sợ hơn nữa bị tẩy não vậy là vô cùng nghiêm trọng cho nên lúc này mới sẽ cho cùng đường quay lại cắn đầu sư tử vừa nói vừa gắp lên một khối thịt bò đ ặ t ở nướng trên thay bữa cơm này ăn cũng không phải là rất vui vẻ vốn là bọn họ tâm tình đều là tương đối khá kết quả gặp vóc dáng nhỏ đảng đầu lâu chuyện này tất cả mọi người qua loa sau khi ăn xong chính là trở lại dương thiên long biệt thự nơi đó mới vừa đúng dịp ở cửa biệt thự v g i á t xe đ ầ y chậm rãi lai tới này bạn già v g i á t hướng về phía dương thiên long cười một tiếng chào hỏi tới ngươi tốt bạn già mới trở về dương thiên long đối với có thể ở chỗ này thấy được bờ g i á t là vừa kinh ngạc lại cảm thấy rất bình thường trong lòng mùi bị phức tạp rất đúng vậy mới từ công ty trở về ngày hôm nay vận khí không tệ lại là ở chỗ này gặp ngươi vợ rát cười nói ta cũng là lâu như vậy lần đầu tiên tới nơi này ngày hôm nay xảy ra một chuyện dương thiên long nhìn vợ r ắ t nói vợ r ắ t s ữ n g sốt một chút vội vàng hỏi tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương thiên long đem chuyện trước sau cho vợ r ắ t nói một chàng vợ r ắ t mặt đầy không tưởng tượng nổi không thể nào tên kia mất tích lâu như vậy lại bị các ngươi ở bên trong tiểu khu phát hiện đúng vậy chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái hắn thật vẫn không sợ chết lại là nhảy vào sông công gô bên trong đoán chừng là bị k h ô n g chế nếu không sẽ không như vậy to gan vợ r ắ t sau khi suy nghĩ một chút nói bạn già ngươi là hắn đã từng là lão bản bọn họ sẽ không đối với ngươi có cái gì trả thù hành vi chứ dương tiên long thiện ý nhắc nhở Bờ g i á c suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái hẳn sẽ không đi ta cùng bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì cùng dây dưa dây má ngược lại là bạn già ngươi phải chú ý ta sẽ chú ý ngươi yên tâm đi dương tiên long cười cười nói cùng trước bờ g i á c hàn huyên mấy câu sau đó dương tiên long chính là mang đầu sư tử cùng với xì m ạ n hai tên đi vào mình bên trong biệt thự trong phòng mới bị tiểu khu phỉ thuê cửa cho quét dọn một phen bên trong thơm mát còn chưa tàn đi chờ mùa mưa đã qua chúng ta thật vẫn được đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu đi xem xem xị mặn trong tay vừa bỡn súng lục nói không sai chúng ta cũng là cái ý này đến lúc đó tất cả các bạn trẻ đều đi bảo lúc này nhất định phải cầm đảng đầu lâu tìm cho ra đầu sư từ một mặt tức giận nói dương thiên long không nói gì chẳng qua là gật đầu một cái dương thiên long điểm hoàn đầu không có phát biểu ý kiến sau đó trong phòng lại là l ầ m vào như chết yên lặng bên trong lượn xạ gỡ bướt mái tóc cười nói các ngươi những người này t người, người cái, cái này t h cũng là mọi người chung nhau cố gắng kết quả đặc biệt là người tìm chúng ta làm ăn người hoa ngược lại cũng không thiếu cái này thuyết minh chúng ta thị trường quốc tế còn chưa mở một khi mở ra lợi nhuận của chúng ta sẽ đem thành bộ tăng trưởng lạnh xạ cười nói mọi việc đều cần một cái quá trình nhìn công ty này ở các ngươi trong tay tổ chức tương đương khởi sắc ta cũng yên lòng dương thiên long uống một hớp nước trà s a u nói đầu sư tử vợ ngươi sở trường cái gì đúng nhiên lúc này dương thiên long nhìn đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói nàng am hiểu là biểu diễn đầu sư tử cười cười nói kinh doanh đâu ta suy nghĩ các ngươi cũng phải có một phen sự nghiệp mình ví dụ như mở cái gì tiệm các loại dương thiên long nói đầu sư tử cười hh t tiếp t theo lắc đầu một cái, cái này còn thật không có nghĩ tới do vẫn g h ĩ m ộ t chương ú t thể thứ ta tới t xem xem mạ làm nạ những có gì, đầu d ư Tiên Long một mặt khá khí hào là n ó i Cồn n vợ ở d ù g tiểu cầu h ủ n g hộ b ộ đô thị t h i ế đế u tám r ở về HTTPS2.2 gạch chéo c e n do gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch cho gạch thi ngang ngang tiệu vẫn g 1038. Do bị ấ t b bắt cổn vợ ở dùng tiểu cầu v ự cao nhớ qua hết mới được m ạ n nạ là một đại mỹ nữ dĩ nhiên là phải là một ít cùng người phụ nữ có liên quan làm ăn bán xa xí phẩm l y ợ n x ã lầm bầm lồ bầu nàng rất nhanh lắc đầu một cái mình liền cho mình hủy bỏ nơi này xa xí phẩm tuy nói vậy nhất định có thị trường nhưng làm muốn làm lớn làm mạnh vẫn tương đối khó khăn mở xe hơi bốn n é t tiệm xị mạn đề nghị l y ợ n x ã vẫn là quả quyết lắc đầu một cái cái này cùng xa xí phẩm kém không nhiều ta đây là cảm thấy mở tiệm thẩm mỹ cũng không t ệ lắm nơi này các người da đen cũng thích đẹp làm ăn khẳng định không kém được chỗ nào đầu sư tử vừa nghe mở tiệm thẩm mỹ chủ ý này cũng không t h lắm chỉ gặp hắn đột nhiên gian vô đùi coi như là trợ giúp mạ nạ cho đạt xuống cửa hàng mặt tiền ta cung cấp dương tiên h long cười cười nói chúng ta ngày mai sẽ đi coi tiền mặt hoa hạ long người cái này hành động thật là đủ thần tốc không hổ là một cái có quyết đoán người đàn ông l c ợ n xa nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói làm việc liền được quá quyết một ít dương tiên h long cười cười nói điều này cũng đúng cho nên ngươi bây giờ qua rất hạnh phúc đi theo ạ lẹn đều có một trai một cái l c ợ n xạ cười nói các ngươi vậy đủ thần tốc n ă ngoái l ê g i a n g sinh kéo được trứng bây giờ cũng tốt mấy tháng dương tiên h long vậy theo lượt xạ mở ra đùa d ẫ tới chiều nay còn dư lại thời gian bọn họ cũng không có thảo luận những cái kia nặng nề đề tài mà là đây là đầu sư tử mới phát hiện dương thiên long bọn họ cũng không tại nhà gọi điện thoại hỏi một chút nguyên lai、like、bọn họ đi phố buôn bán ở nơi đó nhìn lên cửa hàng mặt tiến tới đầu sư tử cho mã nạ nói một chút mã nạ cười một tiếng bọn họ còn thật là có lòng người đi thân ái chúng ta đi xem một chút khi người tâm thành phố, phố buôn bán cửa tiệm lúc, ơ n g t theo ta bây giờ còn nói những thứ này như thế nào ngày hôm nay làm thủ tục kết hôn vẫn thuận lợi chứ dương thiên long hỏi đầu sư tử gật đầu một cái còn thuận lợi ta theo mã nạ bây giờ là vợ chồng hợp pháp xem mã nạ bây giờ trên mặt giống như là làm phấn trang điểm như nhau đẹp Từ c ả n h xa một mặt t r e o kẹo nói cũng phải chúng ta rốt cuộc tu thành tránh quả đầu sư tử cười hắc hắc toàn cho dù là đem mình vợ yêu thật chặt ôm ở trong ngực đi buổi tối ta làm chủ chúng ta ở nơi này trên đường ăn một bữa ăn ngon dương thiên long một mặt hào khí chào hỏi mọi người bữa tiệc này bữa ăn tối so với chi ngày hôm qua so sánh vui mừng vậy không thiếu tất cả mọi người liên tục nâng ly cho đến người người trên mặt cũng hiện lên hiện trước hồng quang sau đó lúc này mới xóa bỏ bạn giả do bớt điện thoại tắt máy ngày thứ hai lúc xê c h i ề u đầu sư tử một mặt khẩn trương hướng về phía dương thiên long nói dương thiên long cạc kinh cái kết quả này tựa hồ ở hắn ý liệu bên trong vậy chúng ta nên làm cái gì dương thiên long nhìn xem đầu sư t ử hỏi còn có thể làm sao chúng ta phải đi cứu do bớt đầu sư tử một mặt lo lắng nói người theo màn nạ mới kết hôn người thì trở đi dương thiên long nhìn đầu sư tử nói vậy mà đầu sư tử nhưng là rất quật tường đầu hắn đưa giống như là chống lắc như nhau không bạn giả do b ấ t theo ta quan hệ tốt nhất ta nhất định phải đi cuba cứu hắn chúng ta đi như vậy nhiều địa phương cái này chút vấn đề chẳng lẽ còn dàn xếp không được sao ta đề nghị là những thứ khác các bạn trẻ cũng đi theo đi a long tìm ta còn muốn cầm hắn triệu hồi tới không biết ngươi phải trang đồng ý a long tìm tên n à y lần trước ở cổ lầm bị a thiếu chút nữa bởi vì chuyện của nữ nhân mà làm trễ mãi bọn họ t r á n h sự dương thiên long nhìn đầu sư t ử một mắt hắn biết đầu sư t ử khẳng định không phải ở lạm dụng chức quyền của mình nếu không theo hắn tính cách hắn cũng là sẽ không đem a long tìm cho cho đòi trở về a long tìm tên kia chắc đúng khu vực kia rất quen thuộc đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hỏi đầu sư t ử gật đầu một cái đúng vậy nơi đó là nói tiếng tây ban nha phi ê n khu hắn rất là quen thuộc không thành vấn đề cầm hắn triệu hồi tới chúng ta lúc này không thể giống như là ở những địa phương khác như vậy ngẩn ngơ chính là đã mấy ngày ta kế hoạch là để cho a long tìm bọn họ đi trước điều tra chắc chắn tốt tình báo sau đó chúng ta trực tiếp bay qua cứu như vậy có thể nâng cao tỷ lệ thành công dẫu sao chúng ta là đang cùng người mỹ đối nghịch dương thiên long vừa nói chuyện đầu sư t ử bên gật đầu vậy hãy để cho a long tìm mang cạm ải vụ lìn bó y bọn họ mấy cái đi trước k u ba nơi đó hỏi g ò sau đó chúng ta lại xuất phát phải người an b à i xong dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó hắn chính là lấy điện thoại di động ra đem tống giam do b ớ t mở mạng quần đảo rót giờ thành bản đồ tìm cho ra rót giờ thành là một cái bốn bề vòng biển đảo nhỏ diện tích cũng không lớn nhưng là trên đảo không chỉ có người mỹ ngục giam đồng thời cũng có người mỹ đóng quân là một cái yếu địa chiến lược nơi này là ngục giam dương thiên long chỉ ngục giam cho đầu sư từ nói ngục giam bên ngoài chính là b i ể n khơi từ nơi này nước biển màu sắc tới xem hẳn là tương đối sâu nước biển khu vực chúng ta cầm do bất cứu đi sau đó từ nơi nào rời đi đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói chúng ta chỉ có thể là ngồi thuyền máy rời đi sau đó tiến vào đến vậy một mảng lớn hòn đảo bên trong như vậy cũng sẽ không bị bọn họ nơi tùy tiện phát hiện dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói người mỹ vệ tinh điều tra nhưng mà rất lợi hại đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói chúng ta phái ra hơn thuyền bề để cho bọn họ không nhìn ra rốt cuộc vậy một cái mới là do bớt vậy chúng ta anh bạn bị tống giam liền làm thế nào đầu sư tử hỏi lần nữa đầu sư tử lo âu cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý đối với cái vấn đề này dương thiên long ý tưởng là nếu không sẽ để cho người được cụ lỗ đem bọn họ hệ thống internet cho hết hết sau đó lợi dụng tin tức hóa không cách nào sử dụng bình thường kẻ hở thời gian chạy mất dưới mắt có lẽ cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp coi như là tương đối có thể tin đầu sư t ử gật đầu một cái chỉ có thể là như vậy thử một chút vậy chúng ta liền chia nhau hành động một khi thời cơ chín ngồi lên đường dương thiên long nói đầu sư t ử rời đi sau đó dương thiên long cho người được gọi điện thoại đã qua để cho hắn buổi tối bay một chuyến kin xa xa có chuyện tương lượng người được không nói hai lời sau khi cúp điện thoại liền đặt phiếu chuẩn bị ngồi buổi chiều chuyến bay đến kinsa xa một chuyến cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng t r ư ơ n g 1039. t r ă i c h u hành động bắt đầu t r ư ơ n g 1039, t r ă i c h u hành động bắt đầu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu vừa nhận được đầu sư tử mệnh lệnh sau đó xa ở tây ban nha a long tìm mang bù l ì n bó ý Cảm dương tiên long mấy ngày nay vậy một mực ở kinsasa đầu tiên là đi xem nhìn một cái bạn cũ lưu thắng lợi cùng trước lưu thắng lợi lão ca cực kỳ uống mấy ly tiếp theo lại đang vợ lần cùng đi đi ngoại ô cái đó khu du lịch coi sát cuối cùng còn cùng do ấn độ vụ tiến hành một lần khoái trá nói chuyện hiếm lần này trong lúc nói chuyện phiếm dương thiên long phát hiện rõ n đồ bụi tình trạng thân thể tựa hồ lớn không được như xưa đầu sư tử cũng ở đây kinshasa chỉ bất quá hai người mỗi ngày hoạt động bí tích cũng không giống nhau thôi đầu sư tử ở kinshasa một mặt là kịp thời sửa sang lại a long tìm cung cấp tình báo mặt khác chính là đem những cái kia tinh nhuệ các lính đánh thuê cho gọi liền tới đây a d i t hà sàn sa dạ hà đem Bất lệ a lè sảng dơ ý ạ a kịp tớ a lê độc rốt cuộc ở bọn họ sắp một đêm trước khi lên đường tất cả các bạn trẻ đều tới tất cả mọi người đồng loạt tụ tập ở dương thiên long trong biệt thự an t ĩ n h nghe đầu sư tử nói chúng ta lần này chỉ có thể là ngồi máy bay đặc biệt đến mexico thủ đô sau đó sẽ từ mexico thủ đô ngồi chuyến bay đến cuba lại từ cuba hoặc là ngồi thuyền hoặc là cùng máy bay đến rót giờ thành máy bay chỉ có thể là cách ngày mới có chúng ta nhất định phải mau sớm chạy đến nơi đó theo ta biết ba ngày sau do bất bọn họ sẽ bị đưa đến rót giờ thành một bệnh viện kiểm tra sức khỏe mà kiểm tra sức khỏe hoàn sau đó bọn họ vô cùng có thể bị đưa đến quân mỹ quan tháp vậy mang ngục giam nếu quả thật đưa đến nói đó nói, Chúng ta chỉ có thể là mắt nhìn do ở bên trong ngồi ta trơ mắt vứt là do ở đầu i giam. trước mục đ sư tử vẻ mặt t h à nói h thật n Dựa ta theo chúng b â y giờ ăn bài, để lại an để chúng o c h ta đường ầ y đủ t chạy trốn chừng bao đâu dương tiên h long hỏi cứ dựa theo trước kia đem quân mỹ vệ tinh hệ thống cho tạm thời tính phá hoại chờ chúng ta đến những cái kia quần đảo sau đó sẽ có người tiếp ứng là do bất thay đổi giấy thông hành cùng với hắn hình dáng nước mỹ yếu điệu chiến lược cũng không phải là ở trong bắc mỹ châu vì vậy người được phá giải dạy quân mỹ vệ tinh thông tin mật mã thật là không nên quá v ô n g l ỏ n g hắn chỉ cần dương thiên long bọn họ bên kia cho hắn một cái chỉ thị nơi đó vệ tinh thông tin hệ thống liền có thể ở ngắn ngủi mấy giây bên trong không nhẹ phải chúng ta cứ dựa theo đầu sư t ử bố trí kế hoạch đi lần này mọi người cũng đều không muốn mang người gì ở rót giờ thành a long tìm bọn họ sẽ là chúng ta chuẩn bị xong dương thiên long sau khi nói xong nhìn lên đồng hồ còn có không tới ba tiếng bọn họ máy bay đặc biệt sẽ gặp từ kinsasa h phi trường quốc tế tất cánh tất cả các bạn trẻ cũng không có bất kỳ ý kiến tất cả mọi người đơn giản thu thập một phen tiếp theo ở bóng đêm mịt mở bên trong đi ra biệt thự kinsasa h đến mexico thủ đô mexico thành 1 3 0 0 0 a n cây số trên đường hao phí thời gian 1 8 ờ m giờ mexico thành đến cuba thủ đô ha ha miếng nói vậy 1 8 0 0 g m t r cây số trên đường ha o phí thời gian hai năm giờ ha ha miếng nói vậy đến rót giờ thành trên biển khoảng cách 4 0 0 t m cây số trên đường ha o phí tám giờ rốt cuộc dương thiên long bọn họ so nguyên kế hoạch thời gian chậm một cái hơn giờ đi tới rót giờ thành đây là một tòa trôi lơ lửng ở đẹp biển c ả dịt b ì n h đ à o nhỏ bởi vì đặc biệt vị trí địa lý cùng với xinh đẹp c ả n h biển ra tên vừa bước lên rót giờ thành đất này dương thiên long bọn họ lòng ít nhiều có chút trấn an nguyên vốn cho là nơi này sẽ là người da đen tương đối hơn không liệu lên đến đảo sau đó bọn họ vẫn là phát hiện nơi này người da trắng người da đen cùng với lai đều chiếm không sai biệt lắm tỷ lệ cả tòa hòn đảo trong khoảng diện tích cũng không lớn vì vậy trên đảo cao tầng kiến trúc cũng không nhiều cao nhất một cái nhà vậy cũng chỉ có sáu tầng lấu cao độ so sánh với trước kia bọn họ đến mỗi đầy đất đều là ở khách sạn cấp năm sao lúc này vì tránh hiểm、nghi. bọn họ lựa chọn một nhà bờ biển khách sạn cư trú ở a long tìm trong phòng còn có mười nhiều nhìn như rất là dũng mánh người dương thiên long bọn họ đi vào thấy được những thứ này dũng mánh người thời điểm rất rõ ràng cho thấy cũng sứng suốt một chút l ã o bản những thứ này đều là do bất thủ hạn bọn họ cũng là muốn tới cứu do bớt a long tìm nhanh chóng giải thích bọn họ phân công chính là những cái kia thuyền máy tay dương thiên long xoay người nhìn đầu sư t ử hỏi đúng bọn họ đều là thuyền máy tay đầu sư t ử gật đầu một cái chúng ta ở cùng nhau thương nghị một chút dương thiên long sau khi nói xong tỏ ý phía sau nhất đã lại s ẵ n g giờ ý ạ đem cửa phòng con chặt nhà không lớn bên trong cứng rắn là nhét hơn hai mươi người làm rỗi danh khi đều có chút nghẹt thở d ậ y rồi một phen đơn giản sau khi thương nghị tất cả mọi người vậy đều hiểu liền riêng mình nhiệm vụ phân công a long tìm lấy ra một phần bệnh viện chữ thập đỏ bản đồ đem mỗi người vị trí cũng cụ thể đi ra căn cứ an bài đầu sư tử sẽ mang b ụ lìn bó ý ỉa cạm cùng với đọc bốn người đem do bất tử trong tay cảnh sát cứu r a sau đó ạ dịp lái xe ở dưới lầu hậu hạ sàn theo xạ dạ hạ mỗi người mở xe chở hàng một khi cảnh sát đuổi theo bọn họ sẽ kịp thời đối với bọn họ hành động tiến hành phá hoại ạ lẽ sáng giờ y ạ thì phụ trách đối với đúng bệnh viện truyền tin tiến hành tạm thời che giấu dương thiên long phụ trách là toàn bộ cục chỉ huy tất cả các bạn trẻ sau khi nghe xong cũng gật đầu một cái hiện tại mọi người đối với một chút thời gian địa phương thời gian mười giờ sáng nói cách khác mười thời điểm cỡ một giờ cảnh sát xe sẽ đúng lúc xuất hiện ở bệnh viện chữ t h ậ t đỏ năm phút sau đó bọn họ sẽ mang do bất các người cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe trung tâm tất cả các bạn trẻ cũng nhanh chóng đối với hoàn thời gian tiếp theo lĩnh hoàn riêng mình người gì sau đó bọn họ chính là lên đường dương thiên long lúc này là đem mánh điêu cùng với du chim cắt cửa cũng thả ra ra ngoài những thứ này ở vị diện trong kho hàng những tên vừa ra kho hàng chính là thật nhanh c a o tưởng đứng lên nếu không phải dương thiên long dùng ý niệm khống chế bọn họ bọn họ thật vẫn không biết bản thân có chuyện quan trọng trong người mánh điêu và du chim cắt cửa vừa xuất hiện chính là lập tức kinh khởi dân bản xứ tò mò những thứ này đến từ phi châu địa khu chim bọn họ là tự nhiên chưa có xem qua đặc biệt là mánh điêu vậy khỏe đẹp b ó c người lại là đưa tới vô số chụp hình người yêu thích q u phim a long tìm cung cấp tình báo rất chính xác mười một giờ tải hữ thời điểm chỉ gặp hai chiếc trang giáp xe cảnh sát chậm rãi lái vào bệnh viện chữ thập đỏ trong sân côn vợ ở dùng i ê u cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang t h ạ c gạch ngang n h ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang g dàn gạch ngang n g o i